Nơi này không nên ở lại lâu, ta muốn mau rời khỏi. Tiếp theo, hắn ở thạch thất bên trong tìm tìm lối ra. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà tại bệ đá đằng sau phát hiện một khối đồ xuất hòn đá. Hắn đem hòn đá đè xuống về sau, theo một hồi tiếng ầm ầm, thạch thất chỗ sâu xuất hiện một đầu mật đạo. Diệp Tinh Hà không còn lưu lại, thấp người chui vào trong mật đạo. Một nén nhang về sau, hắn xuất hiện trước mặt một khối phiến đá, bốn phía khe hở, có ánh sáng sáng lên xuyên qua. Diệp Tinh Hà đẩy ra chặn đường phiến đá, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây là một khối đại cao Tại chủ điện về sau, bốn phía một mảnh hoang vu, cắt vàng đầy trời. Đã là tại Sa Nham cổ thành bên ngoài, mà trên đài cao có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Sa Nham thành chủ, thật đúng là hảo tâm cơ. Sớm đã làm nhận chuyện người, nghi kỹ đường lui." Dứt lời, hắn nhanh chân leo lên độ không phi thuyền. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà khống chế độ không phi thuyền, hướng Trần Dương thành mà đi. Màn đêm buông xuống, trăng sao mất đi ánh sáng. Diệp Tinh Hà đã ngồi độ không phi thuyền, phi hành hơn một ngày trước mắt cao lớn thành trì như là nằm sắp cự thú diệp tinh hà đã là trở lại trần dương thành hắn lặng lẽ rơi ở ngoài thành sau đó vứt bỏ độ không phi thuyền thẳng đến khách sạn mà đi sau đó diệp tinh hà cùng lưu tuyết nhu mấy người chạm mặt lưu tuyết nhu mặt lộ vẻ kinh hỉ cười nói diệp sư đệ ngươi cuối cùng trở về võ giật hiên mấy người cũng vây tiến lên đây cười ân cần thăm hỏi mà diệp tinh hà sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói ra không cần nhiều lời chúng ta đi nhanh lên mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu Lưu Tuyết Nhu càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, "Diệp sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Không kịp giải thích, trên đường lại nói. Diệp Tinh Hà kéo Lưu Tuyết Nhu, hai người bước nhanh đi ra khách sạn. Chương 807: Bọn hắn chạy. Võ giật Hiên mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nhưng, mọi người cũng chưa hỏi nhiều, bước nhanh bắt kịp. Sau đó, Diệp Tinh Hà đám người trong đêm ngồi độ không phi thuyền, rời đi Trần Dương Thành. Hơn một canh giờ về sau, Trần Dương Thành cửa lớn, ầm ầm sụp đổ tiếng vang kinh ngạc cả tòa thành trì diệp tinh hà danh con lão phu muốn làm thì ngươi theo gầm lên giận dữ chân mộ điền thân ảnh bay lượn mà tới lúc này áo quần hắn rách rưới khắp khuôn mặt là vết máu mười phần chật vớt chân mộ điền sau lưng cùng hơn vài chục tên người áo đen hắn hai mắt xích hổng vung tay lên lục soát cho ta nhất định phải tìm tới thẳng danh kia lão phu muốn đem hắn rút gần lộ ra muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong phải chân trưởng lão đám tiêm người áo đen cùng tiêu lên đáp ứng, nhích người tuôn ra hướng bốn phía, đúng là muốn lục soát thành. Sau hai canh giờ, một tên người áo đen trở lại trần mậu điền bên người, thấp giọng hồi báo, hồi bẩm trần trưởng lão, có tin tức. Trần mậu điền nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ hiển hiện, hiện quát hỏi, người ở đâu? Người áo đen thân thể khẽ run lên, thấp giọng nói, bốn canh giờ trước, người liền chạy thanh âm cực thấp, yếu ớt bước về. chạy. Trần mậu điền hai mắt trừng trừng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run dậy nửa ngày qua đi, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng muốn làm thịt ngươi. Bắt đầu kiếm phái, cũng không giữ được ngươi. Dứt lời, hắn vung cánh tay lên một cái, cao dọn quát, triệu tập nhân thủ. Lão phu muốn đi bắt đầu kiếm phái. Ta nhất định muốn làm thịt thằng danh kia. Cầm lại xa nham thành chủ nhận truyền. Người áo đen hoảng vội vàng gật đầu, đắc, phải. Trần trưởng lão. Một đám người trùng trùng điệp điệp, lúc này mới rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mấy người sớm đã tại phía xa Trần Dương thành ngoại trăm Trên đường, hắn cũng thô sơ giản lược giải thích việc này. Lưu Tuyết Nhu nét mặt tươi cười như hoa, rất đối tán thưởng, Diệp sư đệ, thật sự là hữu dũng hữu nhu. Mấy người còn lại cũng là lộ ra vẻ kính nể. Diệp Tinh Hà cười không nói, trong đôi mắt lại có một vẻ lo âu. Hắn cũng ngờ tới, việc này tuyệt sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Chân Mậu Điền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, bắt đầu kiếm phái để phòng sâm nghiêm. Chân Mộ Điền nếu muốn tới tìm thủ, cũng không có đơn giản như vậy. Sau năm ngày, độ không phi thuyền rơi vào tọa tinh phong. Diệp Tinh Hà mấy người dồn dập đi xuống phi thuyền. Lưu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, dang hai cánh tay, cười nói, cuối cùng về tới tông môn. Lần này đi một nhóm, mặc dù trải qua gặp chật trở, nhưng chúng ta thu hoạch cũng là tương đối khá. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đôi mi thanh tú trao lên, suýt nữa quên mất, ta còn có đồ vật muốn cho Diệp sư đệ. Lưu Tuyết Nhu xoay người, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Chỉ thấy nàng lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra mấy cái không gian giới chỉ. Diệp sư đệ, đây là doãn mặc mấy người không gian giới chỉ, trong đó có không ít linh thảo, công pháp, đều cho ngươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sở, hỏi, Tuyết Nhu sư tỷ các ngươi đều điểm qua sao? Lưu Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là không có Diệp sư đệ, chúng ta thế nào còn mạng trở lại? Này chút không gian giới chỉ là chiến lợi phẩm của ngươi, đều hẳn là ngươi cầm lấy. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, cười khẽ gật đầu, đem không gian giới chỉ thủ hạ. Sau đó, mấy người bãi biệt, các tự rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không trở về giao quan phòng, mà là đi trước Bắc thần phòng. Hắn muốn đem Hàn Linh Nhi an trí trên mặt đất một viện. Một đường đi vào Bắc thần phòng, một viện. Cái kia quen thuộc sơn đỏ cửa lớn, mở rộng bốn mở. Diệp Tinh Hà bước vào trong viện, thấy Lục Lê đang luyện quyền. Một bộ đại phiên tiên ấn, luyện được ra dáng, hổ hổ sinh phong. Diệp Tinh Hà hơi như mày, lộ ra nụ cười, "Tán Dương, Lục Lê, không sai. Ngươi bộ này đại phiên tiên ấn, đã có bắt phân thần vận." Lục Lê nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp sư Minh, khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thời điểm, vẻ mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, ngươi hồi trở lại đến, đến rồi. Tiếp theo, hắn hai bước chạy đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay chắp tay. Trong phòng người nghe tiếng, cũng rồn rập đi tới. Không nghĩ tới, Bạch Như Vân cũng tại. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hô, Diệp sư đệ, ngươi đến đến rồi. Bạch Như Vân còn vịn Bạch Hạo Dương. Diệp sư Minh Bạch Hạo Dương vươn tay, vừa định cho Diệp Tinh Hà chào hỏi. Có thể thân sắc hắn đột nhiên nhất biến, bắt đầu kịch liệt ho khan. Khu khụ khụ liền khục vài tiếng về sau, vậy mà hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, Bạch Hạo Dương vẻ mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Bạch Như Vân khuôn mặt nhất biến, hoảng sợ nói: Hạo Dương, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà thấy này, những mày, bước nhanh về phía trước, hắn đưa tay khoác lên Bạch Hạo Dương trên cổ tay, chuyển vận ra một sợi thần cương lực lượng xem xét. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà cho mày, trầm giọng nói: Hạo Dương sư đệ bệnh trạng lại trở nên kém, lần trước đan dược lực lượng đã qua nửa, sợ là chống đỡ không được mấy ngày. Bạch Như Vân nghe vậy, lập tức hai mắt đấm lệ, chịu khắp nói: Hôm nay sáng sớm, Hạo Dương cho ta chuyển thư, nói thân thể của hắn khó chịu. Ta lúc này mới sang đây xem nhìn nào biết được bệnh tình của hắn, vậy mà chuyển biến xấu đến mức độ này. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Bạch sư tỷ, không cần lo lắng, ta đã tấn thăng làm ngũ giai đan sư, có thể có biện pháp luyện đan trị liệu Hạo Dương sư đệ. Bạch Hạo Dương ho khan hai tiếng, lắc đầu cười khổ: Diệp sư huynh, không cần vì ta phí tâm, ta biết này tấm thân thể đã là chống đỡ không được bao lâu. Chỉ hy vọng sau này, Diệp Sư huynh có thể đối đãi ta chiếu cố tốt tỉ tỉ có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà nhướng mày, nghiêm nghị căng ngang, "Hạo Dương, không cần nhiều lời." Diệp Sư huynh luôn luôn nói là làm. Nếu ta đáp ứng ngươi, muốn chữa trị cho ngươi, tự nhiên sẽ toàn lực mà làm." Bạch Như Vân nghe vậy, trên mặt bi tình hơi chậm, chịu khấp nói, "Diệp sư đệ, nhờ ngươi." Dứt lời, nàng hai đầu gối quỳ xuống, cho Diệp Tinh Hà dập đầu cái đầu. Bạch Hạo Dương nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói điều gì Nhưng khi hắn thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị kia, chung quy là không nói ra miệng. Cuối cùng, hắn thật sâu hướng Diệp Tinh Hà cúi đầu. Thiên môn và ngữ đều hóa thành này thật sâu cúi đầu. Làm cái gì vậy? Diệp Tinh Hà cho mày, vội vàng đem hai người nâng đỡ, trầm giọng nói, "Hạo Dương sư đệ thân thể không tốt, liền không nên ở chỗ này lâu đứng, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi." Sau đó, hắn đem Bạch Gia tỷ đệ đưa về phòng. Đợi cho hắn lại đi tới lúc, Lục Lê đang mặt mũi tràn đầy tò mò, nhìn chằm Hàn Linh nhi xem. Tiếp theo Hắn quay đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Diệp sư huynh, vị tỷ tỷ này là?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, suýt nữa quên mất giới thiệu, "Đây là Hàn Linh Nhi. Sau này, nàng liền ở tại này một viện, cùng ngươi cùng nhau tu hành." Giới thiệu sơ lược qua Hàn Linh Nhi lai lịch, Diệp Tinh Hà lại lật ra hai bản công pháp, giao cho hai người. Những cái kia công pháp đều là doãn mặc đám người trong không gian giới chỉ tìm tới. Chương 808: Thần hổ phá vỡ ngọn núi Trảo. Này Hai quyển đều là huyền giai công pháp, có giá trị không nhỏ. Hai người thấy này đều là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, Hàn Linh Nhi càng là phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất, nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích, cao giọng hô, Diệp sư Minh, ngài đại ân đại đức, Linh Nhi nhà tù để trong lòng, ngày sau sẽ làm lấy cái chết tương báo. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đưa nàng nâng đỡ, hắn khẽ cười một tiếng, không quan trọng việc nhỏ, không cần phải nói, hai người các ngươi, sau này thật tốt tu luyện là đủ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại chỉ bảo hai người tu luyện, hai người đều là khiêm tốn thủ giáo, cũng có chút thông minh. Một phiên chỉ điểm xuống đến, hai người đều có nhận thấy ngộ. Thẳng đến lúc xế chiều, hắn mới rời đi một viện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà ngồi phi thuyền trở lại Toái Tinh Phong. Hắn sải bước hướng về Giao Quang Phong mà đi. Một đường theo đường đá nhỏ, Diệp Tinh Hà đi vào Giao Quang Phong phía dưới. đang ở hắn mong muốn lên núi thời điểm, bên cạnh Đống Nhiên truyền đến một tiếng hét to. Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh âm kia cực kỳ hung hăng càng quái. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, Đống Nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp. Đường đá nhỏ bên cạnh, một rừng cây nhỏ bên trong, đi ra mấy người. Người cầm đầu là một tên hơn 20 tuổi, khuôn mặt gầy gò thanh niên. Cái này người ánh mắt ngoan lệ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một lát. Sau đó, hắn hơi nhướng mày, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi. Lao tử tại đây giao quang phong hạ đẳng hơn 10 ngày, cuối cùng chờ được ngươi. Kẻ đến không thiện. Chờ ta. Diệp Tinh Hà hơi nhướng mày, khẽ cười nói, không biết vị sư huynh này chờ ta, cần làm chuyện gì. Cái kia gầy gò thanh niên mặt lộ vẻ nghi ngấm ngươi đã ý, cần làm chuyện gì? Vì đâu của ngươi? Quả nhiên, đây là liền là đến gây chuyện. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trầm giọng nói, người ta cũng không có biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Cái kia gầy gò thanh niên cười lạnh nói, người ta là không oán không cựu chỉ tiếp, ngươi đắc tội sư tôn ta. Hôm nay, ta tất yếu cắt lấy đầu của ngươi, trở về giao nộp. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, không biết, ngươi sư tôn là con nào a miêu a cậu? Muốn giết ta Diệp Tinh Hà người, nhiều lắm, ta có thể không nhớ được. Cái kia gầy gò thanh niên nghe vậy, sắc mặt tức giận, quáp tiểu tạp toái, khẩu khí thật lớn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, hắn có người sau lưng cười nói, "Lư sư huynh, không cần sinh khí. Nay tiểu tạp toái, bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của Lư sư huynh. Hắn đều sắp chết, liền để hắn làm hiểu rõ quỷ lại như thế nào." Lời này vừa nói ra, cái kia gầy gò thanh niên hơi như mày, cười nói, "Cũng thế." Sau đó, hắn cái cằm khẽ nâng, ngạo nghễ nói, Tiểu tập thoái, người hãy nghe cho kỹ. Sư phụ ta chính là yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão Phiền Lạc Thịnh, mà ta chính là hắn tọa hạ tam đệ tử Lô Cao Quan. Phiền Lạc Thịnh, Diệp Tinh hà như mày hơi suy tư, trầm giọng nói, Hắc hát Long bang bang chủ, phụ thân của Phiền Trường Hưu. Lô Cao Quan trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cao giọng đáp, đúng vậy. Tiểu tập thoái, ngươi sợ rồi sao? Sợ liền tranh thủ thời gian tự sát, miễn cho ta độc thủ. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy cản rỡ chi sắc, cười ha ha. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy, cười nói, sợ. Ta Diệp Tinh Hà, sao lại sợ hắn một cái nối giáo cho giặc lao tặc? Nói xong, thanh âm hắn lạnh dần, nghiêm nghị quát, cái kia phiền trưởng hưu, ước hiếp đồng môn, việc ác bất tận. Phiền lạc thịnh thân là trưởng lão, không những không thêm vào quan thúc, ngược lại bao che có thừa. Này hai cha con, đều đáng chết. Diệp Tinh Hà thanh âm bỗng nhiên đề cao, lời nói sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lô Cao Quan nghe vậy, trận mắt tròn xoe cao giọng hét lớn, tiểu tạp thoại, ta nhìn ngươi thật sự là chán sống. Lao tử cái này làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương, hung hộ khí thế bằng bạc, tôn trào ra. "Này lô cao quan, chính là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả." Chắc không được, không đem Diệp Tinh Hà để ở trong mắt. "Giết ta." Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, cười nhạt một tiếng, "Ngươi xứng sao?" Lô cao quan sắc mặt giận dữ, cùng vọng đến cực điểm. "Tiểu tạp toái, đi chết đi." Tiếp theo, hai tay của hắn thành chảo, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Hai vút phía trên, ánh sáng tím lấp lánh Mơ hồ có tiếng hổ gầm, màu tím thần cương lại sau người, ngưng kết thành một đầu lộng lẫy manh hổ hư ảnh. Đây là Huyền Giai Tam phẩm võ kỹ, thần hổ phá vỡ ngọn núi chảo, chảo phong lăng lệ, đánh thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, nạo nghe đứng thẳng tại chỗ, chỉ gặp hắn thân thể hơi rung, đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Lập tức thanh quang mãnh liệt, thân thể của hắn phía trên dắt lên một tầng sâu hào quang màu xanh, như tinh toàn lấp lánh. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chăm hắn, không lúc ních, thấy một màn này. Lô cao quan còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ chơn váng. Hắn cười ha ha, tiểu tạp toái, ngươi lời mới vừa nói như vậy tằng rỡ, bây giờ lại dọa đến động đều không dám động. Thật là một cái phế vật. Vừa dứt lời, hai chảo của hắn đã tập đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Bay một tiếng vang trầm, màu tím vút hổ, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà mặt phía trên. Nhưng, một kích này cũng không làm bị thương Diệp Tinh Hà. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trước mặt, kim quang sáng chói, đem lộng lây vút hổ hư ảnh, chấn động đến đập tan. Đó là hộ thể kim quang lúc này lô cao quan hai vớt lơ lửng không thể lại tiến vào một chút lô cao quan sắc mặt đột biến kinh hô một tiếng này công pháp gì vậy mà có thể chống đỡ được ta thần hổ phá vỡ ngọn núi trảo diệp tinh hà cũng không theo tiếng chẳng qua là thân thể đột nhiên chấn động lập tức một cố mạnh mẽ lực phản chấn đột nhiên tuôn ra lô cao quan chỉ cảm thấy một cố mạnh mẽ lực đạo chạy ngược tới trăm vạn cự lực như là sơn nhạc vang một tiếng đưa hắn đánh bay ra ngoài ngay sau đó hắn phủ phù một tiếng tầng tầng té ngã trên đất. A, cánh tay của ta, lô cao quan kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất, không ngừng quay cuồng. Hai cánh tay của hắn liên tiếp đứt từng khúc, Xâm nhiên bạch cốt, đâm ra da thịt, đứt gần gãy xương. Mà lúc này Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, dưới chân xây dịch, thân hình lăn lư, động như thỏ chạy. Thân hình hắn lóe lên, đi vào lô cao quan trước người. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chăm chăm hắn, khẽ cười nói, liền ngươi điểm này mèo ba chân bản sự, còn muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Lô cao quan đống nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó chết chắc. Sư phụ ta hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ồn hảo. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên dơ chân lên, hung hăng đạp hướng lô cao quan lồng ngực, trăm vạn cự lực, ầm ầm đè xuống. Một cước này, tầng tầng đạp tại lô cao quan trên thân. Theo bành một tiếng, máu bắn tung tóe. Lô cao quan đúng là bị một cước, đạp thành đầy đất bọt máu, máu thịt nổ tung, tùy ý chảy xối. Trên mặt đất, hình thành một đóa yêu dị đóa hoa. Thấy một màn này, còn thừa mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Tốt nửa ngày, mới có người giật mình hoàn hồn, cao giọng kinh hô. Chương 809, muốn mạng sống, tự phế đan điền. Lư sư huynh có thể là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu đình phong, lại bị hắn một cước đạp thành bọt máu. Liên lư sư huynh đều không phải là thứ nhất chiêu chế địch, chúng ta nếu là lại ra tay, chẳng phải là chịu chết. Còn đánh cái gì? Mầu chôn a. Đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Cái kia hơn mười người đều là bị sợ vỡ mật. Có một tên áo bào đen đệ tử, liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn trốn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh giọng quát, "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Dứt lời, đấm ra một quyền. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, màu xanh thần cương phun trào, hóa thành chín ngọn núi cao, hợp lại làm một. Sơn Nhạc nguy nga đỉnh, tượng đá há mồm gầm thét, "Cha!" Màu xanh sóng âm tan ra bốn phía. Đám người kia bị chấn hồn và phách, định tại tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Sau đó, Sơn Nhạc cầm ầm đè xuống, Hùng hăng đặt ở cái kia áo bào đen đệ tử trên thân. Văng một tiếng, đưa hắn ép thành một cục thịt bùn. Máu tươi văng khắp nơi. Trên mặt đất lại thêm ra một đóa hoa máu. Thấy một màn này, mọi người đều là hít sâu một hơi. Nhát gan người hai chân run lên, dưới hung lập tức ướp xuống một mảnh. Đúng là bị hù dọa tiểu trong quần. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, câm như hến. Phảng phất người trước mắt này, là cửu mà đến sát thần. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí nghiêm nghị. Hắn nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, muốn mạng sống, lập tức tự phế đan điền. Mọi người nghe vậy, liền lưỡng lự đều không dám. Rôn dập cắn răng, nhấc chưởng oanh hướng đan điền của mình. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng. Mười mấy người này, đều là tự phế đan điền. Một đám nhát gan sâu kiến, Diệp Tinh Hà đều chẳng muốn động thủ giết người. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn đám người này liếc mắt, nhanh chân hướng giao quang phong đi đến. Giữa không trung, Quanh quần một câu lạnh lẽo lời nói, các ngươi cút về nói cho phiền lạc thịnh, hắn nếu là dám đến, ta cùng nhau giết chi. Đám người kia nào dám lại dừng lại, lộn nhào, hướng về nơi xa chạy đi. Sau nửa canh giờ, yêu thu phường. phiền lạc thịnh ngồi tại trên đại điện, đột nhiên giận dữ, phế vật, đều là phế vật. Để các ngươi giết một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu tiểu tập thái, vậy mà đều giết không chết. Đám kia đào mệnh trở về đệ tử, quỳ trong điện, toàn thân phát run, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, có một vị thân hình to lớn sắc mặt đen kịt thanh niên chậm rãi hướng đi đến đây, hắn sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, sư tôn chớ nổi giận hơn, lần này ta tự mình tiến đến, nhất định có thể đem tiểu xuất sinh kia bắt trở lại, làm phản sư để báo thủ. Phiên lạc thịnh nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, nhưng hắn cũng không lên tiếng, mà là ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, phiên lạc thịnh tầm mắt đột nhiên âm tàn, nghiêm nghị nói, Lý mục, ngươi đừng ngẫy chết hắn, ta muốn sống, ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Dứt lời. Bàn tay hắn hư nắm, trong mắt hung mang lộ ra. Cái kia đen kịt thanh niên chắp tay đáp, "Đúng." Dứt lời, Lý Mục quanh người, bước nhanh rời đi đại điện. Mà lúc này, Tiên Lạc thịnh lạnh lùng liếc qua đám đệ tử kia, mặt lộ vẻ vẻ trắng ghét. Hắn tùy ý phất phắt tay, lạnh giọng quát, "Nô thú ở đâu? Nắm đam phê vật này, đều cho ta ăn." Vừa dứt lời, đám đệ tử kia thân thể run rẩy, dồn dập kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Chỉ nghe một hồi thu giống, đại điện võ sảnh bên trong, mấy chục đạo hắc hát ảnh nào ra. Những hắc ảnh kia đều là dáng vẻ khác nhau yêu thú. Bầy yêu thú này hai mắt xích hồng, bổ nhào vào trong đám người, tùy ý cắn xé, gặm ăn. Lập tức, trong đại điện vang lên trận trận yêu thú tiếng giống giận dữ, còn có tiếng kêu rên. Bất quá một lát, đã là máu chảy thành sông. Mà lúc này, giao quang phong phía trên, Diệp Tinh Hà đã trở lại trong phủ đệ. Hắn chân trước mới vừa vào cửa, liền nghe được ngoài viện có người gõ cửa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mở ra cửa sân. Chỉ gặp một vị áo gai lão giả, cười mỉm đứng tại ngoài viện. Người tới chính là dư trưởng lão. Diệp Tinh Hà vội vàng chắp tay cung kính nói, dư trưởng lão đã lâu không gặp. Dư trưởng lão gật gật đầu cười hỏi, không cần đa lễ. Tiểu tử, ngươi những ngày qua đi nơi nào? Diệp Tinh Hà đem Trần Dương thành một chuyện thô sơ giản lược nói tới. Dư trưởng lão nghe xong mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói ra, trách không được, mấy ngày trước đây đều không gặp được ngươi. Ngươi lai, like, tiểu tử ngươi là chạy đi lịch luyện? Không sai, quả thực không sai. Ngắn ngủ hơn tháng, thu vi tinh tiến không ít. Diệp Tinh Hà không tiêu không gấp, khẽ cười nói: "Dư trưởng lão quá khen." Sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vệ vẻ nghi hoặc, lại hỏi: "Không biết Dư trưởng lão tìm đệ tử, là có chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì, liền là phong chủ gọi ta trả lại ngươi một vật." Dư trưởng lão cười cười, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra thanh trưởng kiếm. Thanh trưởng kiếm kia, chính là Diệp Tinh Hà đoạn kiếm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận đoạn kiếm dò xét một phiên. Lúc này, đoạn kiếm đã bị một lần nữa giàn đúc, đoạn nhận cũng dùng bị bù đắp dài ba thước kiếm, toàn thân xanh thảm. Kiếm nhận phía trên, một tầng chồng một tầng rèn đúc dấu vết, như mây trắng trùng trùng điệp điệp. Đây chính là thông qua mây rèn chi pháp, một lần nữa rèn đúc dấu vết. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, hơi chấn động một chút, trường kiếm ngâm khẽ. Trên đó hàn mang lấp lánh, duệ sắc vô cùng. Nhưng, tiếp lấy Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, phong chủ giúp ta rèn đúc về sau, này đoạn kiếm là bù đáp. Có thể này kiếm nhận, cũng chỉ là sắc bén một chút, cũng không có lớn cải biến. Này cùng giao quang phong chủ trước đó nói tới giải phong một chuyện, không tương xứng. Dư trưởng lão dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, tham thảm thở dài một tiếng, "Tiểu tử, ngươi trôi kiếm này là không tệ. Đáng tiếc, nhân đại xa xưa, mặc dù phong chủ đã giúp ngươi giải khai kiếm nhận phong ấn, nhưng trong đó phong ấn kiếm linh đã biến mất. Bằng không, trôi kiếm này tất nhiên sẽ là trôi bảo khí." Bảo khí, chính là so pháp khí còn muốn cường hoành hơn vũ khí. Pháp khí chẳng qua là so phàm binh sắc bén, cứng cỏi. Mà bảo khí đã có được hàn khí linh phẩm cấp cao bảo khí, thậm chí có thể phụ thêm lực diễm, huyền băng trời là tính, gia tăng thật lớn uy lực. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vẻ thất lạc. Bất quá, cái kia thất lạc lóe lên liền biến mất. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, phong chủ có thể giúp ta bù đắp đo kiếm, ta đã là thỏa mãn. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Dư trưởng lão, vì sao phong chủ không có tới? Dư trưởng lão đáp, phong chủ mấy ngày trước đây, có việc ra ngoài. Nàng chưa tìm được ngươi, mới khiến cho ta chuyển giao này kiếm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thu hồi trường kiếm. Nếu kiếm đã đưa đến, ta cũng đi trước. Dư trưởng lao dứt lời, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà chắp tay đưa tiễn về sau, quay người trở lại trong phủ đệ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tọa nghỉ ngơi. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Hắn trong hai mắt, thanh quang sáng chói, trên người khí tức cũng càng hùng hậu. Mấy ngày trước đây tại Sa Nham thành, Diệp Tinh Hà liên phá hai tầng cảnh giới cơ bất ổn. Đi qua đêm qua tu luyện, đã triệt để vững chắc. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, trên tay thêm ra mấy cái không gian giới chỉ. Chương 810, đột phá. Đột phá. Ngũ đại mệnh hồn. Diệp Tinh Hà bắt đầu xem xét cái kia mấy cái nhẫn. Một lát sau, mấy đạo hào quang lóe lên, trước mặt hắn nhiều mấy trăm gốc hồn thảo. Hồn thảo xếp thành núi nhỏ, không thiếu tứ phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà thấy này, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng cười nói, "Doãn Mặc đám người kia, đại khái đoạn không ít người." vậy mà có nhiều như vậy hồn thảo nay chút hồn thảo đầy đủ ta tăng lên hai ba cái mệnh nguồn sau đó hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu hấp thu hồn thảo diệp tinh hà hai tay vung lên màu xanh thần cương tuôn ra thần cương lực lượng hình thành một cơn gió màu xanh lá nâng lên những cái kia hồn thảo quay quanh hắn xoay chầm chậm màu lam nhạt hồn thảo phía trên lấp lánh ngời ngời ánh sáng từng sợi hồn lực phiêu giật mà ra lúc này diệp tinh hà trên đỉnh đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy đem những cái kia hồn lực đều hút vào vòng xoáy bên trong Hồn lực hóa thành một đạo mênh mông trường hà, rót vào Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong. Tiếp theo, hồn lực trường hà tuân hướng Thiên Thư mệnh hồn. Thiên Thư mệnh hồn tấn cấp, cần thiết hồn lực khổng lồ. So bình thường mệnh hồn muốn khó hơn mấy lần. Hôm nay, hồn lực sung túc, vừa vặn có khả năng cho nó tấn cấp. Chỉ thấy cái kia hồn lực trường hà, ánh sáng màu lam mờ mịt, trong nháy mắt đem Thiên Thư mệnh hồn bao bọc trong đó, hình thành một đoàn màu lam nhạt ánh sáng, không ngừng xoay tròn. Hùng hậu hồn lực tăng lên một bậc. Sau nửa canh giờ, hồn lực trường hà bắt đầu suy giảm dần dần biến mất không thấy gì nữa mà thiên thư mệnh hồn cũng đã đạt tới trạng thái báo hòa diệp tinh hà chỉ cảm thấy thiên thư mệnh hồn truyền đến một hồi vui thích cảm giác ngay sau đó cái kia màu lam trùng sáng hưởng phí nổ tung màu lam Huỳnh quang tan ra bốn phía mà lúc này thiên thư mệnh hồn đã phồng một vòng to trang sách không gió mà bay hắn hạ bay lên chín đạo vầng sáng màu vàng vừa đi vừa về lưu động thiên thư mệnh hồn đã đột phá đến nhân giai cửu phẩm mà lại hồn lực viên mãn khoảng cách địa giai nhất phẩm chỉ kém một cơ hội. Diệp Tinh Hà cảm giác được, Thiên Thư Mệnh Hồn vốn là có khả năng tấn cấp đến địa giai nhất phẩm. Có không một đạo xiên xích, mơ hồ phong bế Thiên Thư Mệnh Hồn tấn cấp. Nếu là muốn tấn cấp, còn cần điều kiện đặc thù. Sau đó, theo Thiên Thư Mệnh Hồn bên trong truyền đến vừa đến tin tức. Diệp Tinh Hà hơi như mày, trong nháy mắt sáng tỏ tấn cấp cần thiết điều kiện. Nguyên lai, like, mong muốn tấn cấp đến địa giai nhất phẩm, Thiên Thư Mệnh Hồn cần bổ túc hết thể chống không trang. Đồng thời, mặc khác hết thể mệnh hồn, đều muốn tấn cấp đến địa giai trở lên mới được. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, lật ra Thiên Thư Mệnh Hồn, Thiên Nhãn Mệnh Hồn, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, Ngàn năm Quỷ Vương Mệnh Hồn, Thanh Long Mệnh Hồn, Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn. Nay ngũ đại Mệnh Hồn chỉ có Thiên Nhãn Mệnh Hồn không đủ địa giai, mà lại thứ sáu trang hiện tại là trống không trang. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói: Mau sớm tìm kiếm được người tiếp theo Mệnh Hồn, tuy trọng yếu, nhưng Mệnh Hồn sự tình tha thiếu không đầu. Cái thứ bảy Mệnh Hồn ta cũng không thể quá mức tùy ý. Dứt lời. Hắn thu hồi thiên tư mệnh hồn, chuẩn bị tinh tọa tu luyện. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động. Đạo cung bên trong, đột nhiên chấn động mãnh liệt. Một hồi ầm ầm tiếng qua đi, chấn động đến Diệp Tinh Hà khí huyết sôi trào. Đây là Diệp Tinh Hà con mắt bỗng nhiên trợ to, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ, thấp giọng quát nói, "Chư Thiên Thần Ma Tháp!" Là Chư Thiên Thần Ma Tháp đang chấn động. Đã lâu cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Diệp Tinh Hà đã thật lâu không có cảm giác được Chư Thiên Thần Ma Tháp có phản ánh Không nghĩ tới, hôm nay Trư Tiên Thần Ma Tháp cuối cùng có động tĩnh. Hắn lập tức đắm chìm thần tâm, trở lại đạo cung bên trong. Chỉ gặp, lúc này đạo cung, trên trời như ngôi sao, lập lòe 360 cái điểm sáng. Những cái kia chính là Diệp Tinh Hà thần khiếu hình chiếu. Một mảnh dưới ánh sao, xưa cũ tháp cao, nguy nga đứng vững. Tầng thứ tư, ban đầu trầm trọng xích sát Hào hào hào rung động, trầm rãi thối lui. Cái kia cổ sơ cửa lớn, ầm ầm một tiếng, Chết để rộng mở. Trong đó vẻ lạnh lùng bạch quang cùng ánh sáng tím, hòa lẫn. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ không nương chế được vẻ hướng phấn, trong mắt của hắn đều là chờ mong, thấp giọng thì thào, không biết tầng thứ tư sẽ có cái gì. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi, hướng tầng thứ tư đi đến. Diệp Tinh Hà mười bậc mà lên, đi vào chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư trước cửa. Trước mắt, trắng Tử hai màu chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Diệp Tinh Hà hít sâu một cái, bước vào trong tháp. lập tức một cô cổ sơ lăng lệ khí tức đập vào mặt, Trắng Tử hai đạo quang ảnh đập vào mi mắt, cái kia hai đạo quang ảnh cực kỳ sáng chói. Trong đó dường như có hai thanh cổ kiếm treo ở trong tháp cổ văn xin. Tầng này trong tháp cổ, bốn phía có khắc thần ma bích họa, dị thường dữ tợn. Những cái kia bích họa bên trong, hết thảy thần ma đều là trong tay cầm kiếm. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua cái kia vách tường hoa lướt mắt, liền cảm giác trong mắt đau xót. Lăng lệ khí tức đâm thẳng trong ngóc. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hoàng sợ nói, đây là kiếu ý. Tầng này trong cổ tháp, vậy mà tràn ngập mạnh mẽ kiếu ý. Trong lòng của hắn thình thịch mà động, đi thẳng về phía trước có thể vừa bước ra một bước, chư thiên thần ma tháp đống nhiên chấn động, hai đạo quang ảnh hào quang mãnh liệt rơi ra kiếm ý, ngưng kết thành kiếm quang kình phòng hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lật bàn tay một cái, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn thôi động thần cường một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng vỡ càn khôn, minh ngông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược đổ xuống mà ra. Sau một khắc, cùng kia kiếm quang kình phòng đụng vào nhau, vang một tiếng màu xanh kiếm quang đem kình phong triệt để đánh nát. Diệp Tinh Hà sắc mặt cẩn thận, trầm giọng nói, ta liền biết, sẽ không như thế đơn giản. Chư thiên thần ma tháp, tầng tầng cấm chế, chấn áp đồ vật, đều là ngạo nghệ hàng người, nghĩ muốn lấy được trong đó bảo vật, chắc chắn cần trải qua khảo nghiệm. Chẳng qua là, không biết tầng này khảo nghiệm, đến cùng là cái gì. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy chờ mong, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này, trong lòng của hắn hiểu rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà vào lúc này, trong tháp đống nhiên vang lên một hồi tiếng cười như trung bạc. Chàng Nguyệt, ngươi xem tên tiểu tử này, cũng là rất có thiên phú. Chẳng qua là một kiếm, liền có thể chém ra này 900 kiếm ý. Ngay sau đó, một đạo lạnh leo thanh âm vang lên. Mở kiếm ý, là cá nhân liền có thể làm được. Người kêu mười phần ngạo nghễ, hư lạnh một tiếng, nếu muốn ngươi ta tán đồng, còn cần cùng ta luận kiếm. Dứt lời, cổ tháp trở lại yên tĩnh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, mặt mũi tràn chấn động mới vừa hắn vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, nghĩ muốn tìm người nói chuyện, nhưng thiên nhãn mệnh hồn mở ra lúc, bộ kia tình cảnh rung động thật sâu hán. chỉ gặp trước mắt hắn trôi nổi mấy trăm chuôi cổ kiếm, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp, mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng đều là kiếm nhận lăng lệ. những cái kia chính là 900 kiếm ý ngưng kết mà thành. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, chắp tay nói ra, không biết là thế nào hai vị tiền bối tại nói chuyện, còn thỉnh ra gặp một lần, vừa dứt lời vang lên hừ lạnh một tiếng, gặp. Chúng ta tất nhiên là muốn gặp ngươi. Liền sợ ngươi có mệnh thấy ta, mất mạng rời đi. Chương 811, ta có một kiếm. Người kia nói dừng, cả tòa cổ tháp ầm ầm mà động. Chỉ gặp ở giữa trắng tử hai trùng sáng, bỗng nhiên co vào. Hào quang ngưng kết thành hai bóng người, phiêu nhiên đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hai đạo thân ảnh kia, tái đi, một tử. Đều là huỳnh quang lấp lánh, thành hơi mờ hình dáng, dường như linh thể. Màu trắng đạo thân ảnh kia, là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, thân mang một bộ thuần trắng lưu quang sa Tinh linh cổ quái, mà màu tím đạo thân ảnh kia là một cái trường hai mươi thanh niên. Cái kia thanh niên thân mang một bộ trường bảo màu tím, mày kiếm mắt sáng, tầm mắt vô cùng sắc bén, dường như một thanh lưới dao, đâm thẳng nội tâm. Trên người hai người này khí thế đều là vô cùng cường hãn, như là minh mông tinh hải, thâm bất khả chắc. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai vị tiền bối, lời nói mới rồi là có ý gì? Thiếu nữ mặc áo trắng kia hé miệng cười khẽ, tiếp đó, ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta. Có thể thông qua, chúng ta thân phụ. Không thông qua, Trảm Nguyệt khẳng định sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, trong lòng hơi trầm trọng. Quả nhiên, tầng thứ tư khảo nghiệm sẽ không đơn giản. Thiếu nữ mặc áo trắng kia khẽ cười một tiếng, "Đúng rồi, giới thiệu một chút, ta gọi Bội Tinh." Tiếp theo, nàng chỉ hướng thanh niên mặc áo tím kia, có nói, "Này là ca ca của ta, Trảm Nguyệt. Hai chúng ta đều là khí linh." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trên mặt càng khiếp sợ hơn. Hai người này lại là khí linh. Khí linh vốn là cực kỳ khó thành đi, chính là thần khí linh trí, thai nén vạn năm mới có thể ngưng kết. Mà hai người này, linh trí cao như thế, nếu không phải cực kỳ cường hãn thần khí, tuyệt không có khả năng thai nén ra tới. Từ xưa đến nay, bực này khí linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn không đợi Diệp Tinh Hà trong khiếp sợ hoàn hồn, cái kia thanh niên áo bảo tím âm thanh lạnh lùng nói, "Toái Tinh, không cần cùng hắn nói nhảm. Hắn bất quá là cái người sắp chết, không cần biết chúng ta thân phận." Dứt lời, hắn vung lên vào bà bẩy, phất tay nhất chỉ, "Tiểu tử, hôm nay Ngươi chắc chắn phải chết tại kiếm ý của ta bên trong." Thoái tinh ngay vậy, nhu thuận thối lui đến đằng sau. Nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khích lệ nói, "Ngươi cũng không nên chết ta Bằng không thì ta lại phải đợi bên trên mấy và năm." Diệp Tinh Hà tinh thần một hồi, Nín tở ngưng thần hỏi, "Trảm Nguyệt tiền bối, theo ngươi chi ngôn, muốn bắt đầu khảo nghiệm." "Không biết, muốn thế nào khảo nghiệm." Hắn hơi hơi ngửa đầu, không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Trảm Nguyệt hai người thấy này, hơi sương sờ. Người bình thường nếu là nhìn thấy hai bọn họ, sớm đã bị sợ vỡ mật. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại có bền bỉ như vậy tâm tính, không sợ chút nào. Nhưng Trạm Nguyệt rất nhanh hoàn hồn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, tiếp Hảo, tiến vào ta luận kiếm chi đạo. Dứt lời, hắn ống tay háo vung lên, bên cạnh phong cảnh bỗng nhiên chuyển đổi. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, bên ngông kiếm bí ba phủ toàn thân. Theo ầm ầm chấn động tiếng, Diệp Tinh Hà bên cạnh phong cảnh đại biến. Dưới chân hắn là một tòa núi cao nguy nga. Diệp Tinh Hà đứng ở đỉnh núi cao, Hàn Phong phơ phất, quần áo phân phật. bốn phía hát dạ bao phủ, một vòng hàn nguyệt treo cao đỉnh núi. Mà Trạng Nguyệt đứng tại Diệp Tinh Hà trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau đó hắn nhàn nhạt hỏi: Ngươi biết ta vì cái gì gọi Trạng Nguyệt sao? Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, trong mắt vẻ chấn động, chậm rãi rút đi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói: Không biết. Còn mời tiền bối Cao Chi. Trạng Nguyệt mỉm cười, tiểu tử, nhìn kỹ. Dứt lời, tay hắn lật bàn tay một cái trong tay ánh sáng tím nương kết, nương kết thành một thanh màu tím kiếm nhận, cái kia kiếm nhận, nếu có mười mấy thước dài, cực kỳ doanh người. hắn ánh mắt đống nhiên lăng lệ, cao giọng quát, ta có một kiếm, có thể trả minh nguyệt. vừa dứt lời, trả nguyệt huy động cánh tay, màu tím kiếm nhận chém về phía giữa không trung vầng trăng sáng kia, lặng yên không tiếng động một kiếm, nhìn như đơn giản, nhưng lại bao hàm vô tận kiếm ý. Mên ngông kiếm ý, nương kết thành một đạo màu tím trường hà, chạy xiết mà ra, đánh út về phía minh nguyệt, vang một tiếng. Trường hà hung hăng đụng vào sáng trên ánh trăng. Vầng trăng sáng kia ầm ầm phá toái. Sau đó, Trảm Nguyệt quay đầu, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, "Trảm Nguyệt tên, bởi vậy tới. Nay phương luận kiếm thiên địa, cái kia giữa không trung minh nguyệt, chính là là kiếm của ta ý ngưng kết mà thành. Ngươi nếu là có thể chém ra vầng trăng sáng kia, dù cho một tia vết rách, ta đều tính ngươi quá quan." Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm vầng trăng sáng kia. Mới vừa, Trảm Nguyệt một kiếm kia khiến cho hắn có cảm giác ngộ. Mà lúc này vâng trăng sáng kia chậm rãi trở về hình dáng ban đầu như trong gương hoa trăng trong nước phương tiên địa này vốn là tên là hoa trong gương trăng trong nước là từ trạng nguyệt kế thừa các triều đại chủ nhân đời trước kiếm ý ngưng tụ mà thành trong đó ẩn chứa hạo nhiên kiếm ý chỉ có kiếm đạo thiên phú rất tốt người mới có thể chém ra cái kia vòng kiếm ý minh nguyệt trạng nguyệt thấy diệp tinh hà không lên tiếng còn tưởng rằng hắn là sợ ta vốn cho rằng ngươi khả năng còn có chút can đảm trạng nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu cười lạnh nói không tới Chẳng qua là thấy một góc của băng sơn, liền đã e ngại. Ngươi liền chuẩn bị, chết già tại có thể hắn còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trong mắt thanh quang lấp lánh. Hắn nạo nghễ mà đứng, cao giọng quát, ta có một kiếm, có thể chạm thẳng toái tinh. Nói xong, hắn giơ lên cao cao cánh tay, trong tay thanh quang ngưng tụ. Chỉ gặp, một vệ thanh quang trong tay hắn thoát ra. Một thước, hai thước, ba thước. Bất quá trong chớp mắt, liền đã ngưng kết mấy chục thức cao Trảm nguyệt thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, kinh hôn một tiếng, làm sao có thể? Kiếm đạo của hắn Thiên Phú, tại sao lại cao như thế? Ta sống mấy chục vạn năm, chưa bao giờ nhìn qua khủng bố như thế Thiên Phú người. Đây mới là tuyệt thế thiên tài. Diệp Tinh Hà trong tay thanh cự kiếm kia, đúng là hắn kiếm ý ngưng tụ mà thành. Thiên Phú càng cao người, kiếm nhận càng dài. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà trong tay thanh kiếm kia lưỡi đao, ngưng kết đến mấy trăm thước cao, kéo dài tới chân trời. Diệp Tinh Hà hai mắt sáng ngời, trong đó thanh quang sáng chói. Trên người hắn. Hạo Nhiên kiểu bí tôn chào ra, mà sau lưng hắn một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người màu xanh nạo nghẽ mà đứng như ẩn như hiện. Sau đó dần dần ngưng tụ cái kia đạo bóng người màu xanh một mực mơ hồ gương mặt vậy mà bắt đầu hiện hiện mi mục khuôn mặt ở giữa có ba phần giống như là Diệp Tinh Hà cái kia bóng người màu xanh chính là Thanh Đế ý chí Diệp Tinh Hà vậy mà cảm ngộ đến một sợi Thanh Đế ý năm đó tất hạ học cung lý thuần dương đều không thể lĩnh ngộ Thanh Đế ý Đại Tế Tiểu Tu hành cả đời lâm chung thời điểm mới có cảm giác ngộ. Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, vậy mà lĩnh ngộ được thanh đế ý chí, rõ ràng hắn thiên phú cao. Mà đúng vào lúc này, nơi nào đó, một đạo quần quần thân ảnh mở bừng mắt ra. Người kia trong mắt lóe lên một vệ vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, có người dám hiểu ta chi ý chí. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là tiểu tử kia, cái này không kỳ quái. Chúng ta ý chí nhật truyền, liền nhờ vào ngươi. Tiếp theo, cặp mắt của hắn trở về bình tĩnh, dường như một ngụm giếng cổ, không hề bận tâm. Chương 812: Kiếm linh nhặt chủ. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong tay đạo kiếm ý kia đã ngưng kết đến cực hạn. Thanh quang sáng chói, che lại trăng sáng. Ta có một kiếm, có thể khai thiên địa. Theo một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà vung lên trong thước thanh quang, hướng trước người chém đi. Hạo Đãng kiếm ý có khai thiên oai, cả tòa thiên địa, cũng vì đó thất sắc. Chỉ có cái kia bơi thanh quang, là giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Vút một tiếng, trong thước thanh quang chẳng hạ. Tháng vỡ. Núi nước Bầu trời đêm sụp đổ thanh quang quá lớn, chiếu sáng vương thiên địa này. Theo vang một tiếng, cả tòa thiên địa đều tại sụp đổ. Diệp Tinh Hà đúng là một kiếm chém vỡ phương thiên địa này, một kiếm khai thiên địa. Diệp Tinh Hà trước mắt, cái kia hư ảo thế giới, đông nhiên tan biến. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, về tới trong cổ tháp. Mai Trần Nguyệt, thì là thân hình chất vật, liền lùi lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn vẫn như cũng là thật sâu vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mới vừa cái kia chăm thức kiếm ý, mặc dù chỉ là một cô ý chí Nhưng vẫn như cũng là cực kỳ để cho người ta rung động. Toái Tinh thấy này, khuôn mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, lúc này mới một chén trà không đến, hắn liền ra tới rồi. "Ca, cái tên này có thể quá mạnh mẽ." Trảm Nguyệt nghe vậy, giật mình hoàn hồn. Tiếp theo, hắn đứng lên, lôi kéo Toái Tinh, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống Diệp Tinh hà trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói, "Ta Trảm Nguyệt, thể, nguyện vì ngài kiếm linh." Toái Tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Ca ca tỉnh Nàng hiểu rõ đi nữa bất quá. Mấy vạn năm đến, hai người từng có hơn 10 vị chủ nhân. Nhưng, ca ca chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, thất thố như vậy. Trước mắt vị thiếu niên này, kiếm đạo thiên phú, tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân. Toái tinh giật mình hoàn hồn, vội vàng cao giọng nói ra, ta toái tinh, thể, nguyện vì ngài rèn khí linh. Theo tiếng nói rơi xuống đất, chảm nguyệt trên thân hai người, tuôn ra một tia sáng trắng, trốn vào diệp tinh hà trong đầu. Cái kia hai đạo bạch quang, ngưng kết thành một tấm da dê cổ Trên đó chính là Trảm Nguyệt cùng phái Tinh Hiệu trung thể ngôn. Đây là kết đế khế ước. Có này khế ước, hai người liền không thể lại phản bội Diệp Tinh Hà. Cho đến Diệp Tinh Hà chết đi, mới có thể tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, đem hai người đỡ dậy, hai vị, đứng lên đi. Trảm Nguyệt cùng phái Tinh Hoàng đội vàng đứng lên, tất cung tất kính, đứng sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sau đó hỏi hai bọn họ, riêng phần mình năng lực. Tràng Nguyệt là kiếm linh, có thể nghỉ lại tại kiếm nhận bên trong, làm kiếm lưỡi đao ra tăng uy năng càng là phẩm giai cao bảo kiếm, chẳng nguyện uy năng càng là mạnh mẽ. Mana Tinh là một tên rèn khí chi linh, nàng tinh thông rèn đúc chi thuật, có thể đem đủ loại bảo vật, rèn đúc đến phẩm giai càng cao. Hai huynh muội đều có khả năng, nhưng bởi vì hai người đều là linh thể, chỉ có thể nghỉ lại tại bảo kiếm bên trong. Tìm kiếm chủ nhân là hai người cả đời tâm nguyện, cho nên hai huynh muội mới có thể nhận Diệp Tinh Hà làm chủ. Diệp Tinh Hà nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì ngay sau đó, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, đem đoạn kiếm đem ra. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, nói ra, Toái Tinh, Tràng Nguyệt, đã các ngươi đều cần nghỉ lại tại bảo kiếm bên trong. Các ngươi xem, chuôi kiếm này như thế nào? Toái Tinh cung kính tiếp nhận đoạn kiếm, quan sát tỉ mỉ một phiên, nhẹ nhàng lắc đầu. Tràng Nguyệt cũng lắc đầu, cười khổ nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta muốn cư trú kiếm, ít nhất là bảo khí. Mà chuôi kiếm này, chẳng qua là pháp khí, không chịu nổi chúng ta lực lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, yên lặng không nói túi đầu trầm tư, hắn suy tư một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, có biện pháp, Toái Tinh không phải có thể rèn đúc bảo khí sao? Ta chỗ này vừa thật là có chút tài liệu, cũng có thể đem chuôi kiếm này rèn đúc thành bảo khí. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, không gian dưới chỉ sáng trăng. Theo một hồi hào, hào hào tiếng vang, mấy chục khối thần thiết rơi trên mặt đất. Những cái kia thần thiết, toàn thân xích hồng, hiện ra hàn mang, đó chính là xích long thần thiết. Toái Tinh thấy này, mặt lộ vẻ nụ cười, nói ra nhiều như vậy xích long thần thiết quả thật có thể đem này kiếm rèn đúc thành bảo khí vậy còn chờ gì Diệp Tinh Hạng nghe vậy sắc mặt mừng rỡ nói ra Toái Tinh ngươi có khả năng đốn tạo Toái Tinh gật gật đầu cất cao giọng nói phải chủ nhân tiếp theo nàng nhỏ vung tay lên đoạn kiếm tung bay mà lên những xích long đó thân thiết cũng bị nâng lên tới trong ngay mắt Toái Tinh trên thân sáng lên điểm điểm bạch quang bạch quang dường như tinh mang cực kỳ sang chói bạch quang bao trùm đoạn kiếm Toái Tinh trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng biến hóa. Trên người nàng khí thế tăng lên mà lên. Một cô cổ sơ, cường hãn, nóng bỏng lực lượng tuôn trào ra. Lực lượng kia hóa thành một thanh màu trắng cự y, trên đó giấy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp theo, Toái Tinh bắt lấy cự y, hung hăng đánh tại đoạn kiếm phía trên. Là một tiếng, đoạn kiếm đúng là bị chú y đến vốn lượng. Toái Tinh ánh mắt nghiêm túc, từng chú y một đánh tại đoạn kiếm phía trên. Lập tức, kiếm nhận xích hồng, tia lửa vang khắp nơi. Bất quá một lát, đoạn kiếm đã là trở thành thô giáp kiếm thay. Sau đó, nàng cầm lấy xích long thần thiết để vào trong đó tiếp tục đánh trong lúc nhất thời đương đương tiếng không ngừng ba ngày sau đó tất cả xích long thần thiết đều đã dung nhập kiếm nhận bên trong thoái tinh trên người bạch quang lúc sáng lúc tối nàng đã không ngủ không nghỉ đánh giòn rã ba ngày mà diệp tinh hà khoanh chân ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi hắn cũng tại chư thiên thần ma tháp bên trong ngây người giòn rã ba ngày theo làm một tiếng một đũa hạ xuống cái kia kiếm nhận phía trên đống nhiên vang lên một hồi ầm ầm tiếng sấm sét nộ vang kiếm nhận phía trên, vậy mà vang lên tiếng sấm. Toái tinh khuôn mặt nhỏ khẽ biến, bị này tiếng sấm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. nàng kinh hô một tiếng, không tốt, không nghĩ tới, này kiếm nhận bên trong tẩn giấu đi cấm chế. Diệp tinh hàng nghe tiếng, đung nhiên mở hai mắt ra. hắn nhíu mày, đứng dậy, hỏi, Toái tinh, chuyện gì xảy ra? Toái tinh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vang nói, chủ nhân, này kiếm nhận bên trong có cấm chế. Ta đánh thời điểm, phát động phong ấn, thả ra kiếm nhận bên trong sấm xét lực lượng. Ta. Ta sợ tiếng sấm tóe tinh là linh thể, tự nhiên sợ hãi sấm xét lực lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà như mày, trầm giọng nói, vậy cái này như thế nào cho phải? Vối tinh khẽ cắn môi, nói ra, chủ nhân, bảo kiếm này đã rèn đúc thành công chính thành. Chỉ kém một bước cuối cùng, linh tế. Ngài chỉ cần đem thần cương lực lượng rót vào trong đó, liền có thể rèn đúc thành công. Diệp Tinh Hà lông mày dần dần thư giãn, nói ra, cái kia tốt, tiếp đó, giao cho ta." Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi đến kiếm nhận trước mặt Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng, rót vào kiếm nhận bên trong. Mênh mông thanh đế trưởng sinh thần cương, như chạy xiết giang hà, tuôn trào ra. Trong chớp mắt, đã đem cái kia kiếm nhận bao trùm. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà cái chán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong cơ thể hắn thần cương đã dùng đi 8 phần 10. Có thể này kiếm nhận vẫn không có thành công. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Tinh Hà trong lòng càng ngày càng lo lắng. Linh tế cắt không thể đoạn. Một khi đoạn đi thần cương, thất bại trong gang tấc. Chương 813: Cho ngươi mượn một sợi thôn vệ quỷ hỏa. Kiếm nhận cũng sẽ biến thành sát thường. Cuối cùng, ở trong cơ thể hắn thần cương muốn hao hết thời điểm, cái kia kiếm nhận động. Cong. Chỉ nghe một hồi thanh thủy kiếm ngân vang, trường kiếm khẽ run. Một đạo màu đỏ hào quang từ trên lưỡi kiếm tuôn ra, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng sấm, một vệt màu đỏ kiếm ảnh hướng Diệp Tinh Hà bay tới. Xong rồi. thoái Tinh khuôn mặt mừng rỡ, cười lớn một tiếng. Mà lúc này Diệp Tinh Hà cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đưa tay tìm toại, đem cái kia đạo hồng sắc kiếm ảnh bắt vào trong tay. Cong! kiếm nhận tới tay, hơi trầm trọng, kiếm reo thanh âm, cực kỳ thanh thúy. Thanh trưởng kiếm kia, mũi kiếm ba thước, kiếm nhận toàn thân xích hồng, trên đó có từng đạo ren đúc dấu vết, dường như lôi điện liệt không. Vung lên ở giữa, tiếng sấm mãnh liệt, kiếm nhận phía trên càng là ken ken rung động, có lôi hỏa nhảy lên. Đây là Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét qua chui kiếm này lưỡi dao, hoảng sợ nói, nhị phẩm bảo khí chúc mừng chủ nhân, vái tinh vội vàng chắp tay, nói ra, này kiếm phẩm chất vượt xa bình thường bảo khí, tuy chỉ là nhị phẩm bảo khí, nhưng bởi vì là xích long thần thiết gen đúc, hắn sắc bén trình độ, không thua gì bình thường tứ phẩm bảo khí. Diệp tinh hà hết sức hài lòng, cười khẽ gật đầu. Sau đó, cánh tay hắn chấn động, nhẹ nhàng vung lên kiếm nhận. ầm ầm, theo tiếng sấm rền vang âm thanh, kiếm nhận sẽ qua, lưu lại một đạo hỏa diễm tan ảnh. Diệp tinh hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Tràng Nguyệt nơi đó khuôn mặt lạnh như băng, cũng lộ ra đủ cười. Chủ nhân, nếu này kiếm đã thành, ngài ứng giao phó nó tên. Cũng thế. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, cười nói, này kiếm vung lên ở giữa, có lôi minh hỏa diễm, không bằng liền cứ gọi thần lôi lưu hỏa kiếm đi. Tràng Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt tay, cười nói, tên rất hay. Diệp Tinh Hà trong tay kiếm nhận, cũng phát ra một hồi ngâm khẽ, dường như hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Tinh Hà giơ lên trong tay kiếm nhận, nói ra, kiếm đã đúc thành, hai người các ngươi cũng tranh thủ thời gian tiến vào trong kiếm nghỉ ngơi. Trảm nguyệt cùng phái tinh dồn dập gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong kiếm. Chỉ gặp, cái kiếm kiếm nhận phía trên, lóe lên một vệt ánh sáng tím. Diệp Tinh Hà trong đầu, tràn vào nhất đoạn trảm nguyệt truyền âm. "Chủ nhân, này kiếm cực kỳ sắc bén, tại ta ra chỉ dưới, càng là đã thức tỉnh linh duệ thần thông. Bình thường nhị phẩm bảo khí, đều không chịu nổi linh duyệt ai. Một kiếm chẳng ra, chắc chắn khiến cho pha toái." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, "Kiếm linh lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ." rất lời, hắn lật bàn tay một cái, thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư đã không, Diệp Tinh Hà không còn lưu lại, quay người hướng tháp đi ra ngoài. khi hắn đi đến tầng thứ ba thời điểm, đống nhiên truyền đến hô to một tiếng, Diệp Tinh Hà, có phải hay không là ngươi đến rồi? cái kia tiếng la đến từ tầng thứ ba, chính là Cổ Minh Tuấn. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy, cười khẽ lắc đầu. Đại khái là rất lâu không có tới chư Thiên Thần Ma Tháp, Cổ Minh Tuấn đều sắp bị quan điên rồi. cũng được, vào xem hắn cũng tốt. Diệp Tinh Hà Hạ quyết tâm đắc, cổ tiền bối chính là ta. Nói xong, hắn nhanh chân bước vào tầng thứ ba bên trong. Cổ Minh Tuấn thấy hắn về sau, hai mắt tỏa sáng, lư lệnh nói, thời gian dài như vậy, vậy mà cũng không tới tìm ta thỉnh giáo luyện đan. Ngươi là chuẩn bị từ bỏ làm luyện đan sư sao? Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đừng quên, ngươi ta còn có ước định. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta làm sao lại quên? Trong khoảng thời gian này, mặc dù không hướng ngươi thỉnh giáo, nhưng ta tiêu chuẩn luyện đan có thể là một mực tại tăng trưởng. Dứt lời hắn nhẹ nhàng hất lên, hồng liên đêm hỏa bay lên mà lên, trên dưới tung bay, cực kỳ lộng lẫy. cổ minh tuấn thấy này, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, đây là ngũ giai luyện đan sư mới có thể khống hỏa chi thuật, ngươi vậy mà đã trở thành ngũ giai luyện đan sư. diệp tinh hà gật gật đầu, nói ra, trở ta thành kiểu giai luyện đan sư, chắc chắn thả ngươi ra ngoài. cổ minh tuấn nghe nói lời này, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, ngươi nhớ kỹ liền tốt. sau đó, hai người lại tham khảo chút luyện đan kỹ xảo. diệp tinh hà trong lòng rất nhiều nghi vấn giải quyết dễ dàng, cảm giác được kích lợi không nhỏ. cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một vấn đề. Diệp Tinh Hà thật dài thoải mái một ngụm cho khí, nói ra, cổ tiên bối ta hiện tại đụng phải một cái cực kỳ khó giải quyết chứng bệnh. không biết ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết. cổ Minh Tuấn có phần cảm thấy hứng thú, hơi như mày, nói, nói nghe một chút. Diệp Tinh Hà liền đem bạch hạo dương chứng bệnh, em thay nói, bệnh này chứng, thật đúng là có thú. cổ Minh Tuấn nghe xong, túi đầu trầm tư một lát, nói ra, biện pháp giải quyết. Ta ngược lại thật ra có một cái, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Ngươi muốn thử một chút sao?" Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cổ tiền Bối, ngươi cứ việc nói tới." Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, tiếp tục nói, "Có một loại đan dược, tên là Hàn Đú Phệ Linh Đan. Là ta lúc còn trẻ, chỗ sáng tạo ra độc môn đan dược. Này đan cực kỳ đặc thù, có thể thôn phệ hết thể ám tật, nội thương." Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, không hổ là đỉnh cấp luyện đan sư, vậy mà có thể tự sáng tạo đan vương. Tiếp theo, hắn vội vàng nói, "Cổ Tiên Bối, vậy ngươi đem đan phương truyền cho ta. Cổ Minh Tuấn lại lắc đầu cười khẽ, đan phương cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào luyện chế. này là vì sao? Diệp Tinh Hà nhướng mày, hỏi, là bởi vì này đan phẩm dai quá cao. Cổ Minh Tuấn vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải. này đan chẳng qua là ngũ giai đan phương, dùng thực lực của ngươi luyện chế dư xài. nhưng này đan bởi vì là ta sáng tạo, lợi dụng thôn phệ quỷ hỏa đặc tính, cho nên chỉ có thôn phệ quỷ hỏa mới có thể luyện chế. nói đến chỗ này. Hắn trong mắt lóe lên một vệ vẻ vẻ giảo hoạt, vùng trộm liếc qua Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, hắn cao giọng thở dài, nếu không phải ta bị này phá tháp trấn trụ, cũng có thể giúp ngươi luyện đan. Không bằng, ngươi đem ta phóng xuất, ta giúp ngươi luyện chế Hàn Lũ Vệ Linh Đan." Dứt lời, Cổ Minh tuấn mặt tràn đầy chờ mong, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sử sở. "Thả hắn ra." Diệp Tinh Hà làm sao không biết, lão hồ ly này có chủ ý gì? Sợ là thả hắn ra, ta không những lấy không được đan dược, sẽ còn bị hắn đốt thành cho bụi nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ tiến Bối, ngươi cũng đừng cùng ta đi vào nghèo. Nói cho ta biết, còn có những biện pháp khác sao? Cổ Minh vẫn cũng sớm có đoán trước, Diệp Tinh Hà như thế khôn khéo, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn cũng không có quá thất lạc, ngược lại cười ha ha một tiếng, tiểu chút chí quả thật rất cẩn thận. Thôi được, trừ bỏ này pháp, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là, ta cho ngươi mượn một sợi thôn vệ quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, sau đó cười nói, Cổ Tiền Bối, ngươi đừng gạt ta. Dị hỏa cực kỳ đặc thù, một khi nhận chủ, chủ nhân bất tử, người bên ngoài căn bản là không có cách thu phục sử dụng. Tại sao mượn dị hỏa nói đến? Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, cười nói, như lời ngươi nói, chẳng qua là bình thường dị hỏa. Ta thôn phệ quỷ hỏa, cực kỳ đặc thù. Thôn phệ quỷ hỏa dùng dị hỏa làm thức ăn, có thể mượn nhờ trong cơ thể ngươi Hồng Liên đêm hỏa tạm thời gửi ở trong cơ thể ngươi. Chương 814, Hàn Vũ vệ linh đan, xong rồi. Nhưng, này pháp cực kỳ nguy hiểm. Nói đến chỗ này, hắn rụt ra ngón tay, đầu ngón tay xùi một tiếng, toát ra đoàn màu đen dị hỏa, cái kia dị hỏa cực kỳ ấm lãnh, còn mang có từng tia từng tia tà tính khí. Tiểu tử, nhìn thấy không? Cổ Minh Tuấn nhìn trầm trầm thôn vệ quỷ hỏa, cười nói, thôn vệ quỷ hỏa là chí tả chi hỏa. Nếu là ta mượn lửa ngươi, chỉ cần ba tháng, trong cơ thể ngươi hồng liên đêm hỏa, liền sẽ bị triệt để thôn vệ. Sau đó, thôn vệ quỷ hỏa sẽ thôn vệ ngươi thần cương máu thịt, cuối cùng đưa ngươi đốt thành cho bụi. Diệp Tinh Hà cho mày, trầm giọng nói, ta đây không là muốn chết. Cổ Minh Tuấn khoát qua tay, nói ra, không hẳn vậy là, nếu là ngươi có thể tại trong vòng 3 tháng, tìm tới Điệu tàng Phật tâm hỏa, liền có thể khu trục thôn phệ quỷ hỏa. Địa tàng Phật tâm hỏa? Đây chính là đại lục bảng dị hỏa, bài danh thứ 86 tên dị hỏa. Hồng Liên đêm hỏa, liền lên bảng tư cách đều không có. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, tim đập thình thịch. Nếu là thật có thể tìm tới, vậy hắn năng lực luyện đan chắc chắn tăng lên rất nhiều. Có thể trời đất bao la, cái kia Điệu tàng Phật tâm hỏa, lại đi nơi nào tìm? Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, túi đầu không nói. Cổ Minh Tuấn liếc mắt xem thấu hắn do dự, cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đang nghĩ, nơi nào đi tìm cái kia địa tàng Phật Tâm hỏa? Ta có khả năng nói cho ngươi, sở Hà Chi Bắc, Vạn Phật Quật có thể tìm ra này hỏa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trằm trầm cổ Minh Tuấn, trong ánh mắt của hắn, tinh quang liên tục chớp động, như muốn tại cổ Minh Tuấn trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Lao ra hỏa này, hôm nay vì sao đối ta tốt như vậy? Diệp Tinh Hà trong lòng rất là nghi hoặc hắn cùng cổ minh tuấn mặc dù không coi là sinh tử chi địch nhưng cũng đến mức khiến cho hắn dốc túi giải dỗ. cổ minh tuấn chủ động giúp mình trong đó có chút kỳ quặc diệp tinh hà vẫn là trầm mặc không nói cổ minh tuấn lắc đầu cười nói ta hành động đều là vì giúp ngươi ngươi luyện đan thiên phú chuyện tốt ta bình sinh nhất kiến ta cũng vững tin ngươi có đến kiểu giai luyện đan sư tiềm lực ngươi sớm ngày đến kiểu giai luyện đan sư ta cũng tốt nhanh chóng phát khốn. diệp tinh hà nhìn trầm cổ minh tuấn cẩn thận quan sát cổ minh tuấn vẻ mặt như thường Trong mắt Càng là có một vẻ chân thành tha thiết. Bất quá, Diệp Tinh Hà tự nhiên vẫn là sẽ không dễ tin. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, "Cổ tiến Bối, lời dừng tại đây, ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Một ngày sau, ta cho ngươi trả lời chắc chắn." Dứt lời, Diệp Tinh Hà xoay người, nhanh chân hướng tháp đi ra ngoài. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Lúc này, ngoài cửa đã là trời sáng choang, mặt trời lên cao. Hắn đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Diệp Tinh Hà thẳng đến Dư trưởng lão chỗ ở mà đi. Hỏi tham vạn Phật quật một chuyện. Cổ Minh Tuấn nói, Sở Hà Chi Bắc chính là đại tần biên giới. Nếu là Diệp Tinh Hà không có đoán sai, vạn Phật quật ngay tại đại tần bên trong. Việc này còn cần xác nhận mới có thể mở lửa. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà tại dư trưởng lão chỗ ở bên trong đi ra. Việc này, hắn đã xác nhận qua. Theo dư trưởng lão chi ngôn, đại tần bên trong xác thực có một tòa vạn Phật quật. Chẳng qua là, cái kia vạn Phật quật là vạn năm trước di tích, ít hai lui tới. Quá chi tiết tình huống, hắn cũng không biết địa tàng phật tâm hỏa một chuyện đã từng chợt có nghe đồn chẳng qua là không ai thấy qua có những tin tức này diệp tinh hà đã lòng có định số cổ minh tuấn nói hẳn là làm thật cái kia mượn lửa một chuyện cũng có thể tiến hành hạ quyết tâm diệp tinh hà lại lần nữa trở lại chư thiên thần ma tháp bên trong hắn mặt mỉm cười nhanh chân bước vào tầng thứ ba cao giọng nói cổ tiên bối này thôn phệ quỷ hỏa ta mượn nghe tiếng cổ minh tuấn bỗng nhiên mở hai mắt ra hắn cười mỉm nhìn xem diệp tinh hà nói ra xem ra người đã hỏi thăm rõ ràng. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà mới con mắt híp lại, đùa giỡn một câu, lão hồ ly luôn là nghĩ tính toán tiểu hồ ly, tiểu hồ ly không thể không phòng. Khá lắm quang minh lỗi lạc Dương Nưu. Cổ Minh Tuấn hơi nhíu mày, cười ha ha, tiểu tử, chuẩn bị một lửa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, nín thở ngưng thần. Chỉ gặp, Cổ Minh Tuấn tay cầm nâng cao, một sợi ngọn lửa màu đen trong nháy mắt giấy lên. Yêu dị ta hỏa, từ từ bay lên. Sau đó Bàn tay hắn đẩy, đem thôn phệ quỷ hỏa đẩy hướng Diệp Tinh Hà. Cổ Minh Tuấn trầm giọng quát khẽ, "Tiểu tử, phóng khai tâm thần, nhường thôn phệ quỷ hỏa tiến vào trong cơ thể ngươi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân thể lóng lẹo. Đoàn kiếm ngọn lửa màu đen, chậm rãi bay tới Diệp Tinh Hà trước người. Ngay sau đó, dung nhập Diệp Tinh Hà cánh tay bên trong. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh, truyền khắp toàn thân. Hắn thân thể khẽ run lên, như rơi vào hầm băng. Trên trán, giải trừ một tầng thật dày băng xương. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không phản kháng, cắn răng kiên trì. Thôn vệ quỷ hỏa theo kinh mạch của hắn, hướng trong đan điển toán loạn. Những nơi đi qua, kinh mạch đều là kết lên một tầng băng xương. Một lát sau, thôn vệ quỷ hỏa triệt để tiến vào trong đan điển. Tiếp theo, nó như hổ đói vồ mồi, hướng Hồng Liên Đêm hỏa rung manh lao tới. Hồng Liên Đêm hỏa núp ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Tại thôn vệ quỷ hỏa trước mặt, nó không có lực phản kháng chút nào. Cái kim một sợi hắt viêm, chui vào màu đỏ thám hỏa diễm bên trong ở giữa, hoa sen màu đỏ hỏa diễm lập tức ánh sáng tối sầm lại, ngọn lửa màu đen chui vào hỏa diễm hoa sen trung ương, cắm dễ hoa sen chỗ sâu. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được Hồng Liên Đêm hỏa lực lượng đang ở chậm rãi trôi qua. Hắn ban đầu kết băng lông mi, chậm rãi băng tan. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, suy một tiếng, một đoàn đen đỏ giao nhau hỏa diễm, bay lên. Ngọn lửa kia, ba phần âm tà, thất phân nóng bỏng. đã có thôn phệ quỷ hỏa đặc tính, bảo lưu lại Hồng Liên Đêm lửa bản chất. Diệp Tinh Hà đã có thể sử dụng hai loại hỏa diễm, mỡ lửa đã thành. Cổ Minh Tuấn thấy này, mỉm cười gật đầu. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Mượn lửa một chuyện cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Ngươi quả thật là, vạn năm không gặp luyện đan kỳ tài. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm cho khí, cười nói, cổ tiền bối quá khen. Sau đó, hắn lại hỏi Cổ Minh Tuấn muốn tới Hàn Uy Vệ Linh Đan Đan Vương. Lúc này mới quay người rời đi. Trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, thấp giọng thì thào, Hạo Dương sư đệ. Ngươi được cứu rồi. Ta cái này vì nguyên luyện chế đan dược. Dứt lời, trong tay hắn khẽ đảo, huyết sắt luyện ma đỉnh ầm ầm mà rơi. Diệp Tinh Hà trong tay cũng nhiều mấy cây thảo dược, Hàn u phệ linh đan dược liệu cần thiết đều hết sức bình thường, Diệp Tinh Hà đều có. Chân chính khó khăn là không chế thôn phệ quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà huy động cánh tay, một sợi thần cương lực lượng tuôn ra, cái kia thần cương hình thành một luồng kinh phong, đánh vào huyết sắt luyện ma đỉnh nắp đỉnh phía trên, vang một tiếng vang nhỏ, nắp đỉnh mở ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà phất tay kinh phong đem thảo dược để vào trong đó, đắp lên nắp đỉnh về sau, hắn năm ngón tay hư nắm, thôi động dị hỏa, suy, đỏ thâm giao nhau hỏa diễm, từ từ bay lên. Diệp Tinh hả tay cầm vung lên, khiến cho tiến vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong. Lần này luyện đan, hắn cực kỳ chuyên chú. Khống hỏa, tăng thêm dược liệu, đều là làm đến cực hạn. Sau 3 canh giờ, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm mà động. Một tia ánh sáng đỏ ở trong đỉnh tuôn ra, phóng lên tận trời. Hàn Vũ vệ linh đan, xong rồi. Chương 815 khỏi hẳn Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, hai mắt tỏa sáng, đưa tay thôi động kính phòng, mở ra nắp đỉnh. lập tức một cỗ xương mù màu trắng cuộn cuộn mà lên, mùi thuốc phiêu đãng mà ra, tràn ngập cả tòa gian phòng. năm viên lam đỏ giao nhau đan dược bay lên mà ra. Diệp Tinh Hà đưa tay khẽ hấp, năm viên thuốc đều rơi vào trong tay. hắn túi lầu xuống, nhìn kỹ lại, chỉ gặp cái kia năm viên thuốc hiện ra hai màu sáng bóng, mượt mà như châu. đan dược này không đúng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt vẻ nghi hoặc. Thấp giọng nói, Hàn Lũ vệ linh đan, ứng mang theo cực cường hàn khí. Có thể đan dược này lại có một tia ôn hòa dược lực. Chẳng lẽ ta luyện đan thất bại? Nhưng hắn cũng chưa gặp qua này đan, không dễ phán đoán. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cũng nhìn không ra mánh khỏe, chỉ có thể vào chư Thiên Thần Ma Tháp hỏi thăm Cổ Minh Tuấn. Nào nghĩ tới, Cổ Minh Tuấn nhìn qua đan dược về sau, sắc mặt kinh hãi. Thiên tài, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là khoáng thế kỳ tài. Cổ Minh Tuấn tay nắm đan dược, nửa mặt lên trời cười to. Ta nghi hoặc trăm năm không hiểu vấn đề, lại bị ngươi giải quyết. Này Hán Du vệ Linh Dan vốn có tác dụng phụ, dược lực băng hàn, người sử dụng sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng không nghĩ, ngươi dùng Hồng Liên đêm hỏa lực lượng, trung hòa cái kia cố hàn khí. Này đan lại không tỉ vết. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh hà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hán cười cười nói ra, cổ tiền Bối đã ngươi như thế đưa thích Dan dược này, đưa cho ngươi. Ta liền rời đi trước. Cổ Minh Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý phất phất tay, nhanh lên, nhanh lên. Không nên quấy rầy ta nghiên cứu này đan." Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, đi ra trừ Thiên Thần Ma Tháp. Sau đó, hắn thẳng đến Bắc Thần Phong mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Bắc Thần Phong. Hắn nhanh chân đi vào một cửa sân. Một viện trong viện, Lục Lê cùng Hàn Linh Nhi đang tu luyện. Hai người huy quyền đối luyện, phanh phanh rung động, đánh có tới có hồi trở lại. Diệp Tinh Hà xem chỉ chốc lát, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, "Không sai, hai người các ngươi luyện được đã rất tốt." Hai người nghe vậy, đều là quay đầu nhìn lại. Làm hai người thấy Diệp Tinh Hà, vội vàng bước nhanh đi đến trước mặt, cúi người chào. "Tham kiến Diệp sư Vinh. "Diệp sư Vinh, ngươi đến rồi." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, vừa định lại nói tiếp. Khu khu khu nhưng lúc này, trong phòng truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Chính là Bạch Hạo Dương." Tiếng ho khan kéo dài rất lâu mới dừng lại. Bệnh của hắn chứng nghe càng nghiêm trọng hơn. Diệp Tinh Hà nhướng mày, nói ra, "Theo ta đi nhìn một chút Hạo Dương sư đệ." Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chân bước vào trong phòng. Lục Lê cùng Hàn Linh Nhi theo sát phía sau, trong phòng, bạch hạo dương nằm ở trên giường, đưa tay che miệng. sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, khỏe miệng càng là có một khe máu tươi chảy xuống. diệp tinh hà cho mày bước nhanh đi ra phía trước. bạch hạo dương thấy diệp tinh hà lộ ra nét mặt tươi cười, yếu ớt nói, diệp sư huynh, ngươi đến rồi có thể lợi vừa qua hơn nửa, lại là một hồi ho kịch liệt, liên khúc hai lần, ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. diệp tinh hà sắc mặt đổi biến, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, trầm giọng nói, hạo dương sư đệ ngươi chớ nói chuyện, mau đem viên đan dược kia ăn vào." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem Hàn Vũ Phệ Linh đan xuất ra. Đan dược vừa ra, mùi thuốc nồng nặc vị, mở mịn tứ tán. Bạch Hạo Dương hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, xúc động hỏi: "Diệp sư huynh, ngươi đem đan dược luyện ra?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra: "Ăn này đan, ngươi liền có thể khỏi hàn. Đừng muốn nhiều lời, nhanh ăn vào đan dược, ta giúp ngươi khôi phục." Bạch Hạo Dương gật gật đầu, không chần chờ chút nào, tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng hấp thu dược lực diệp tinh hà vươn tay đem một cỗ thần cương lực lượng đổ vào trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương tại bạch hạo dương trong cơ thể vận chuyển trợ hắn đem dược lực tan rã bạch hạo dương sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần hồng nhuận phân phớt sau nửa canh giờ hắn nhướng mày đung nhiên mở hai mắt ra tiếp theo hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen cái kia chạch máu đen thanh hôi khó ngửi diệp tinh hà thấy một màn này ngược lại cười phun ra máu bầm đã nói lên, đan dược đã có hiệu quả. hắn ý cười đầy mặt, hỏi, hạo dương sư đệ cảm giác như thế nào? bạch hạo dương mặt mũi tràn đầy xúc động, cười ha ha, ta tốt. diệp sư minh nội thương của ta tất cả đều tốt. nghe vậy, diệp tinh hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng sâu. bạch hạo dương xúc động qua đi, vội vàng đứng dậy, phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất. diệp sư minh ân cứu mạng, hạo dương ghi nhớ trong lòng, nay ơn ta nhất định lấy mệnh báo chi. hắn cao giọng kêu gào thời điểm. Đầu đập đến phanh phanh rung động. Diệp Tinh Hà vội vàng đem hắn nâng đỡ, nói ra, "Hạo Dương sư đệ, ngươi không cần như thế." Bạch Hạo Dương bị nâng đỡ về sau, trong mắt vẫn tràn đầy cảm kích. Rất có lại cho Diệp Tinh Hà dập đầu hành lễ chi thế. Diệp Tinh Hà không muốn lưu thêm, cười nói, "Đã ngươi đã khỏi, ta cũng không nhiều lưu lại. Ta còn có việc." Đi trước một bước. Sau đó, hắn lại Bạch Hạo Dương ba người đưa mắt nhìn bên trong, rời đi một viện. Diệp Tinh Hà rời đi bắt Thần Phong về sau, cũng không trở về giao quan phòng, mà là thẳng đến Đoái Tinh Phong mà đi. Hắn u vệ linh đàn, hắn lưu đưa vô dụng, không bằng bán đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Toái Tinh Phong. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa lầu các san sát, tiếng người huyên náo. Nơi đây chính là Trăm Vật Phường, cả con đường đều là đủ loại cửa hàng. Diệp Tinh Hà đi tại trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía. Một lát sau, hắn ngưng chân, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa ba tầng lầu cát. Lầu cắt chính là chìm một xây thành cổ kính, trong môn phái tràn ra một cỗ mùi thuốc. Trên đó treo một bảng hiệu. Trên viết, Linh Đan Các. Linh Đan Các. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ qua đi, thấp giọng nói, "Này Đan Các, to lớn khí phái, nhìn như không sai." Đan dược liền bán cùng hắn nhà tốt. Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào đan các bên trong. "U, công tử ngài mua đan dược sao?" Diệp Tinh Hà mới vừa ở vào cửa, một vị thanh sam gã sai vặt liền tiến lên đón. Cái kia thanh sam gã sai vặt vẻ mặt tươi cười, nhìn như mười phần nhiệt tình. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cười nói, "Ta không mua đan dược lời còn chưa dứt." cái kia thanh sam gã sai vật khuôn mặt tươi cười lập tức tan biến lạnh giọng cắt ngang không mua đăng ăn dược đi một chút nhanh đi ra ngoài ta linh đăng cắt cũng không phải ngươi có thể đi lung tung địa phương diệp tinh hà như mày lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn gã sai vật này cực kỳ bợ đỡ nhưng diệp tinh hà cũng không tức giận thản nhiên nói ta là tới bán đăng ăn dược cái kia thanh sam gã sai vật nghe vậy trên dưới dò xét diệp tinh hà mỉm cười nói liền ngươi tuổi không lớn lắm khẩu khí thật không nhỏ ngươi bất quá mười mấy tuổi chỉ sợ liền cái nhất phẩm luyện đan sư đều không phải là, có thể bán đan dược gì. Ta linh đan cấp cũng không thu phế đan, cút nhanh lên ra ngoài." Dứt lời, hắn hai tay vung lên, làm bộ muốn đuổi đi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vừa định xuất ra đan dược. Chương 816: Người dám đắc tội ngũ phẩm đan sư đại nhân. Đúng vào lúc này, hắn sau lưng truyền đến một tiếng bén nhọn cười nhạo. Thật sự là rừng lớn, cái gì điểu nhân đều có. Lại còn có người dám giả mạo luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc lộng lây háo bào tím khuôn mặt trắng non nam tử trung niên đứng tại cửa ra vào hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức cười như không cười nhìn chầm trầm diệp tinh hà đây không phải triệu đại sư sao cái kia thanh sam gã sai vật kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian tiến ra đón hắn mặt mũi tràn đầy đính nội xoa xoa tay nói ra triệu đại sư ngài lại tiền lời đang ăn dược triệu đại sư cao cao hất cầm lên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên ân một tiếng cái kia thanh sam gã sai vặt túi đầu túi người nói ra triệu đại sư Ngài đi theo ta. Ta cái này an bài cho ngài đan dược xem xét. Hai người nói xong, quay người hướng trong tiệm đi đến. Chờ một chút. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gã sai vật này, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ta tới trước, dựa vào cái gì muốn ta cấp loại? Cái kia thanh sam gã sai vật nghe vậy, thư lạnh một tiếng, danh con, không phải mới vừa nhường ngươi lan sao? Ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Lại nói, vị này chính là Tam giai luyện đan sư, Triệu Khải Long đại sư. Ngươi là cái thá gì? còn dám cùng Triệu đại sư so." Triệu Khải Long lông mày cao gầy, trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Tinh Hà, quát lớn, "Tiểu Tam bao, có ta cái này Tam giai luyện đan sư tại, ngươi còn dám đặt người, còn không cút nhanh lên." Tam giai luyện đan sư? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh, "Con kiến hôi ra hỏa, còn dám hò hét. Thật sự là không biết mùi vị." Triệu Khải Long hai mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, "Quắc, tiểu tạp ngươi nói cái gì? Ta nhìn ngươi này là muốn chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, lại là muốn động thủ. mà lúc này, cái kia thanh sam gã sai vật mặt mũi tràn đầy lịnh nội ngăn lại hắn, triệu đại sư, không cần ngài động thủ. nay loại không biết trời cao đất rộng tiểu xúc sinh, ta thay ngài thanh lý là được. triệu khải long nộ vung ống tay háo, hư lệnh một tiếng, ta không nghĩ, lại nhìn thấy cái này tiểu tạp toái. triệu đại sư, ngài yên tâm. thanh sam gã sai vật mặt lộ vẻ ngoan lệ nụ cười, thâm trầm nói, tiểu xúc sinh này, chết chắc. tiếp theo, hắn quay đầu, hét to một tiếng, có ai không? có người gây rối, vừa dứt lời, từ lầu hai tuôn ra một đám đại hán áo đen. đám kia đại hán áo đen bước nhanh đi xuống, đứng ở thanh sam gã sai vặt sau lưng. lúc này thanh sam gã sai vặt chỉ Diệp Tinh Hà, quát liền là tên tiểu xuất sinh này, chọc giận triệu đại sư, còn mời chư vị hộ viện đuổi hắn ra khỏi đi. cầm đầu đại hán áo đen sắc mặt tâm tàn, cười lạnh nói, tốt, ta cái này cắt ngang hắn một tay một chân, đưa hắn ném ra. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, yên lặng không nói. đám này đại hán áo đen bất quá là thần cương cảnh thập nhị trọng lâu tà hữu, hắn một quyền liền có thể đem đám người này vây sát. Diệp Tinh Hà căn bản khinh thường tại cùng bầy kiến của này đầu thủ. Thế này, Triệu Khải Long còn tưởng rằng hắn là sợ. Chấm đã. Triệu Khải Long hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười nói, "Ta xem này tiểu tạp toái, giống như là sợ. Ta Triệu Khải Long, luôn luôn thiện tâm." Nói xong, hắn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhướn mày nói, "Tiểu tạp toái, ngươi bây giờ quỳ xuống, dập đầu nhận lầm." Đồng thời thể về sau sẽ không lại giả mạo luyện đan sư ta còn có thể thả ngươi một cái mạo chó diệp tinh hà nhàn nhạt nhìn chăm chăm hắn khẽ cười một tiếng ngươi liền xác định như vậy ta không phải luyện đan sư triệu khải long nghe vậy cười ha ha tiểu tạp thoại ngươi thật đúng là đến chết không đổi a ngươi nếu là luyện đan sư ta liền đem chiếc đỉnh kia lo ăn nói xong hắn chỉ hướng trong lầu cát một tôn đồng thau đại đỉnh tốt một lời đã định diệp tinh hà cao giọng đáp ứng tiếp theo hắn hơi nhũ mày duỗi tay vừa lộn trong lòng bàn tay thêm ra một cái bình sứ. Diệp Tinh Hà mở ra bình sứ, lập tức một cỗ mùi thuốc tràn ngập chỉnh Tòa lầu Các. Xứ trong bình chính là Hàn Dũ Vệ Linh Đan. Triệu Khải Long ngửi được đan hương, con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, cao giọng quát: "Này loại hương, khi ít nhất là ngũ phẩm đan dược." Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, cười nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự." "Không sai, đây chính là ngũ phẩm đan dược, Hàn Dũ Vệ Linh Đan." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem một viên thuốc đổ ra. Diệp Tinh hả tay cầm khẽ động, một cỗ thần cương lực lượng tuôn ra, kéo lấy viên đan dược kia bay lên mà lên. Trong náy mắt, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Đỏ lam hai màu đan dược, hào quang mờ mịt, sáng bóng lượm mà. Mọi người thấy này đan, đều là hít sâu một hơi. Này, thật sự là ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa, còn là ngũ phẩm đan dược bên trong thượng phẩm. Triệu Khải Long sắc mặt bắt biến, trận thanh trợ tử, như heo lá gan khó coi. Hắn yên lặng nửa ngày, khóe mắt run rẩy, cao giọng hô to, điều đó không có khả năng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể là ngũ giai luyện đan sư? Đan dược này, tất nhiên là ngươi trộm được. Nói xong, hắn dường như bắt lấy một con cỏ. Bắt, tiểu súc sinh này là cái tập nhân, trộm đan dược. Các ngươi mau đưa hắn bắt lấy. Thanh Sam gã sai vật nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, do dự. Cái kia mấy tên đại hán áo đen cũng là cho mày, do dự không thôi. Ta trộm đan dược. Diệp Tinh hà hơi như mày, cười nhạt một tiếng. Ngươi thật đúng là con chó, cắn liền không thả. Có thể ngươi phải thất vọng ta căn bản không cần trộm đan dược. Nói xong, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay giấy lên một đám lửa. Đó chính là hồng liên đêm hỏa. Hỏa diễm tung bay ở giữa, cực kỳ lộng lẫy. Khống, khống hỏa chi thuật. Triệu Khải long mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Hắn bất quá là người thiếu niên, làm sao có thể là ngũ giai đan sư? Lúc này, thanh sam gã sai vật đám người, cũng bị rung động thật sâu. Ngũ giai đan sư, hạng gì tôn quý? Toàn bộ bắt đầu phái đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cầm đầu đại hán áo đen thấy này, trong mắt tinh quang lấp lánh. Tiếp theo, hắn xoay người, đem Triệu Khải Long bắt, quát, tốt người cái Triệu Khải Long. Cũng dám vu oan vị này ngũ giai đàn sư lại nhân. Ta nhìn ngươi, là không muốn sống. Triệu Khải Long chẳng qua là luyện đàn sư, thực lực bất quá thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Tự nhiên không phải cái kia đại hán áo đen đối thủ. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to, ta có thể là tam giai luyện đan sư. Các ngươi như dám đụng đến ta một sợi lông, cũng tất nhiên sẽ mất mạng. Cái kia đại hán áo đen mặt lộ vẻ cười lạnh, một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Ba một tiếng vang dọn. Triệu Khải Long gương mặt cao cao phồng lên mà lên. Tiếp theo, đại hán áo đen mặt mũi tràn đầy linh lợi, thấp giọng hỏi, vị này ngũ giai luyện đan sư đại nhân, ngài xem, ta muốn xử trí như thế nào hắn? Diệp Tinh Hà hơi như mày, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm cái kia đại hán áo đen, khẽ cười nói, ngươi cũng là thứ thời. Cổ đầu tường, ngã theo phía Đại Hàn áo đen mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không dám trả lời. Chương 817, yêu thú phường cường giả. Diệp Tinh Hà lười nhác cùng một bầy kiến hồi so đo. Hắn tùy y phất phất tay, nói ra, "Mới vừa, cái tên này nói, hắn muốn ăn đi cái kia Tôn Đồng thao đại đỉnh. Ta cũng không làm khó hắn, ngươi khiến cho hắn ăn hết cái kia đỉnh luôn là được rồi." Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chầm chằm Triệu Khải Long. Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, hết sức khó coi. "Không, ta không ăn." Hắn nhìn về phía cái kia đồng theo đại đỉnh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cao giọng hô to, "Ta ăn không vô, ta sai rồi, ta biết sai." Luyện đan sư đại nhân, van cầu ngài có thể hắn lời còn chưa dứt, cái kia đại hán áo đen đã đưa hắn kéo tới đồng thao đại đỉnh trước đó. Đại hán áo đen mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Quá, cho ta ăn." Dứt lời, hắn nắm lấy Triệu Khải Long đầu, hung hăng hướng đồng thao đại đỉnh đánh tới. Chỉ nghe đông một tiếng, Triệu Khải Long miệng tầng tầng đụng vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Lập tức, máu bắn tung tóe. Triệu Khải Long trong miệng máu tươi chảy ngang. Giang cửa đều bị mẹ đi. Hắn đau đến tiếng kêu rên liên hồi. "Còn dám gọi, làm thịt ngươi." Đại hán áo đen gầm khét một tiếng, tranh thủ thời gian ăn cho ngũ giai luyện đan sư đại nhân xem. Triệu Khải Long dọa đến thân thể đột nhiên run lên, không còn dám lên tiếng, chỉ có thể từng miếng từng miếng, gặm cái kia đồng tao đại đỉnh. Máu chảy ồ ạt. Tiếp theo, đại hán áo đen xoay người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Đại nhân, ngài xem, còn hài lòng không?" Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, gật gật đầu. Tiếp theo Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia thanh sam gã sai vặt, âm thanh lệnh lùng nói, này loại mắt cho xem người đổ vật, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Cái kia thanh sam gã sai vặt nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Dưới chân mềm nút, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Hắn dập đầu như bằng tỏi, cao giọng hô to, đại nhân, ta sai rồi. Ta biết sai, nhưng, không làm nên chuyện gì. Cái kia đại hán áo đen ngoan lệ cười một tiếng, đại nhân yên tâm, ta cái này đánh gãy chân hắn chân, đưa hắn ném ra bên ngoài cái kia thanh sam gã sai vật hai chân như nhúc ra, tê liệt ngã xuống đất. hắn lộn nhào, vọt tới diệp tinh hà trước người, thùng thùng gật đầu. đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, là nhỏ mắt cho coi thường người khác. ta biết sai rồi, van cầu ngài thả ta đi. diệp tinh hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, hiện tại biết sai rồi. một, lúc này, cái kia đại hán áo đen cũng tới gần đi tới, hắn đưa tay bắt lấy thanh sam gã sai vật tóc, ra bên ngoài kéo đi. bất quá một lát, ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu thiết. Đại hán áo đen lau lau dòng máu trên tay, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Hắn sát mặt cung kính, một chân quỳ xuống, thấp giọng nói: "Đại nhân, tiểu súc sinh kia đã bị ta cắt ngang hai chân hai tay. Con mời ngài bất giận." Dứt lời, hắn thật sâu cúi đầu, không dám đứng dậy. "Biết." Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ta chỗ này có bốn viên thuốc, nghị muốn bán hắn ra. Tìm các ngươi các bên trong có thể người quản sự tới." Cái kia đại hán áo đen cuống quýt chấp tay, cung kính đáp: "Đại nhân ngài chờ một lát." Tiếp theo, Hắn Cấp Tốc đứng dậy, bước nhanh hướng lầu 2 đi đến. Lúc này, còn thừa mấy cái thanh sam gã sai vặt đều là trên mặt hoàng hốt, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Có người làm hắn chuyển đến chiếc ghế, có nhân thủ nâng trà nóng. Một thanh sam gã sai vặt thân thể khẽ run, cung kính nói ra, đại nhân, ngài ngồi bên này." Diệp Tinh Hà lạnh lùng gật đầu, ngồi tại chiếc ghế lên. Đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không cho chút giáo hấn, cũng không biết như thế nào đối đãi quý khách. Bất quá một lát, trên lầu 2 chạy xuống một cái béo ở tiệm trung niên cái kia béo bỉu trung niên cái chán tràn đầy mồ hôi hoang mang rối loạn mang mang chạy đến diệp tinh hà trước người không biết ngũ giai luyện đan sư đại nhân quan lâm tại hạ không có tử xa tiếp đón người chưa tới tìm tới trước hắn lau lau cái chán mồ hôi hoàng hốt túi đầu nói tiểu nhân là linh đan này các trưởng quỹ đại nhân mới vừa sự tỉnh, là nhỏ sơ sẩy mong rằng đại nhân không muốn để ở trong lòng diệp tinh hà nhẹ nhàng phất tay thản nhiên nói người không biết vô tội ta sẽ không trách tội người nơi này có mấy viên thuốc nghĩ bán cho ngươi." Dứt lời, hắn rũi tay vừa lộn, trong tay thêm ra bốn quả Hàn đũ Phệ Linh Đan. Cái kia béo ở tiệt trung niên cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai tay, tiếp nhận đan dược. Nhưng hắn thấy cái kia bốn viên thuốc về sau, trong mắt sáng lên, hoảng sợ nói, "Đây là ngũ phẩm đan dược, Hàn Dũ Phệ Linh Đan." "Này, đan dược này quá mức trân quý." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi như mày, cười nói, "Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất biết hàng." Nói một chút, các ngươi có thể ra bao nhiêu linh thạch? Cái kia béo ở tiệt trung niên trong mắt tình quang lấp lánh, túi đầu suy tư, do dự một lát, hắn khẽ cắn môi, nói ra một khỏa hai mươi vạn linh thạch. đại nhân, ta dùng tám mươi vạn linh thạch mua xuống, ngài xem có thể được. tiếng nói rơi xuống đất, hắn vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào diệp tinh hà. lúc này, này béo tiện trung niên trong lòng như buồn chồn, thùng thùng trước ngệ. hắn liền sợ diệp tinh hà không đồng ý, sẽ nổi giận trở mặt. nay bốn khỏa hàn vũ vệ linh đan, giá trị cũng là tại 50 vạn linh thạch tả hữu. béo tiện trung niên cho giá cả, lật ra gần gấp đôi. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhếch mày, cười nói, "Có khả năng đan dược này bán ngươi." Chỉ gặp cái kia béo ở tiệm trung niên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tranh thủ thời gian phân phó người cầm linh thạch tới. Diệp Tinh Hà nhận lấy 80 vạn linh thạch, quay người rời đi. Cái kia béo ở tiệm trung niên mặt mũi tràn đầy cung kính, đưa hắn đưa đến cổng. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi xa, hắn sắc mặt đổi biến, quay người tức miệng mắng to, một đám đồ đần độn. "Con mắt đều mù sao? Ngũ giai đan sư đại nhân, các ngươi cũng dám đắc tội." Lần sau, vị đại nhân này lại đến nhất định phải cực kỳ chiêu đãi mọi người không đúng câm như hến nhớ tới Diệp Tinh Hà khuôn mặt không khỏi lại dùng mình một cái mà lúc này Diệp Tinh Hà bước nhanh rời đi Toái Tinh Phong hắn theo bản đá xanh đường một đường hướng Giao Quang Phong đi đến có thể lộ trình bất quá nửa nghe được sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét Diệp Tinh Hà ngươi đứng lại đó cho ta Diệp Tinh Hà như mày đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp nơi xa một đám thân mang áo bào đen người không chế yêu thú tới mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ hung ác dưới hông yêu thú càng là dị thường dữ tợn, chạy như điên thời điểm, một mảnh bùi đất tung bay. Diệp Tinh Hà con mắt nhíp lại, dò xét qua mấy người, trong lòng đã có định số, gan dám cản rỡ như thế, không chế yêu thú trong tông môn rêu rao khắp nơi. Mấy người kia hẳn là yêu thú phường người, hắn biết miệng lên một kia cười lạnh, đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Mấy người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Tinh Hà trước người. Một người cầm đầu, gần 30 tuổi, thân mang trường bảo màu đen, ngực có treo ba chữ to, yêu thú phường cái này người dáng người to lươn tráng, sắc mặt đen kịt, ánh mắt ngoan lệ. người kia giìm chặt dây cương, dưới hông cự hùng yêu thú, nội giận gầm lên một tiếng, dừng lại bộ pháp. đen kịt thanh niên nhũ mày, trên dưới giỏ xét diệp tinh hà. sau đó khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, tin tức không sai, diệp tinh hà, quả nhiên là ngươi. không nghĩ tới, ngươi tiểu tạm trùng này lá gan không nhỏ, lại còn dám ra đây đi lung tung. diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta vì sao không dám? can dỡ. Cái kia đen kịt thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ, quát lạnh một tiếng, "Đắc tội ta yêu thu phưởng, không núp ở ngươi cái kia giao quang phong bên trên, còn dám khắp nơi loạn đi dạo." Chương 818, hiếm thấy khôi giáp loại mệnh hồn. Ngươi chính là muốn chết." Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, "Các ngươi yêu thu phưởng, thật đúng là bá đạo. Chiếu ngươi ý tứ này, là muốn giết ta?" Cái kia đen kịt thanh niên hơi hơi ngửa đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Giết ngươi, quá mức tiện nghi. Sư tôn gọi ta đem ngươi bắt về, rút gần lột ra." Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, dò xét mấy người kia. Này đen kỵ thanh niên, tu vi cao nhất, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Những người còn lại, đều là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tả hữu. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, còn chưa xứng. Cái kia đen kỵ thanh niên sắc mặt đột biến, cười lạnh nói, tiểu tạp trùng, ngươi bất quá thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. ở đâu ra gan chó, vậy mà dạng này càng dỡ. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, phất phất tay, lên cho ta năm tiểu tạp trùng này bắt lấy vừa dứt lời, phía sau hắn mấy người cao giọng đáp ứng, vâng, bách sư huynh, thằng danh con này thật sự là không biết sống chết. bách sư huynh yên tâm, hắn chết chắc trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ khinh thường, cười đùa xuống lại. chỉ gặp những người kia vũ khí đều không cần, khống chế yêu thú, đem diệp tinh hà đoàn đoàn bao vây. cầm đầu một cao gậy thanh niên, mỉm cười nói, chúng ta đều không cần động thủ, dưới hông yêu thú, liền có thể đưa hắn xé nát. lại có người cười ha ha, đắc, có thể không thể giết hắn. Sư Tôn điểm danh muốn sống, đẩy hắn chân coi như xong. Những người kia giễu cợt liên tục, hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. "Ồ nào." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt lăng lệ. Vừa dứt lời, hắn đã thôi động thần cương lực lượng, đống nhiên ra tay. Diệp Tinh Hà dưới chân một điểm, dưới chân tuôn ra màu xanh sức gió. Trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Ngay sau đó, một quyền đánh phía cái kia cao gầy thanh niên. Tốc độ nhanh chóng, mắt trần không thể thành. Cái kia cao gầy thanh niên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tạp trùng này, làm sao nhanh như vậy? Cao gầy thanh niên kinh hô một tiếng, một tay nhấc lên, còn muốn ngăn cản. Nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà trên cao nhìn xuống, một quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Chỉ nghe bành một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở cái kia cao gầy thanh niên trên đỉnh đầu. Trong ngay mắt, máu tươi văng khắp nơi. Trăm vạn cân lực đạo, đem đầu của hắn nện đến vụn vặt. Đỏ trắng đổ vệt, văng tứ phía. Quyền thế không giảm, hướng hắn dưới hung cự lang yêu thú ném tới. Lại là bành một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở cái kia cự lang trên sống lưng. Gào! Cái kia cao 3 mét cự lang yêu thú, kêu thảm một tiếng, nằm sấp ngã xuống đất. Xương sống trong nháy mắt bị nện đoạn. Sâm bạch cốt thứ, đâm thủng da thịt, một mảnh máu thịt bé bé. Cái kia cự lang yêu thú gì? Hễ rùa hai lần, cũng bỏ mình tại chỗ. Thấy này, còn thừa mấy người, đều là sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Thằng danh con này, làm sao lợi hại như thế? Ta đều không thấy rõ ràng hắn liền một quyền nắm ngụy sư huynh giết đi, mọi người một khối động thủ vây giết hắn. kinh ngạc sau khi mấy người cũng đều là mắt lộ ra hung quang, lại lần nữa vây quanh diệp tinh hà. diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, một đám không biết sống chết đồ đần độn. lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động, chỉ gặp diệp tinh hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào một tên áo bào đen đệ tử sau lưng, đấm ra một quyền, bay một tiếng, tầng tầng đánh vào cái kia áo bào đen đệ tử trên sống lưng, suy. Nắm đấm xuyên thân mà qua, máu tươi dâng trào. Cái kia áo bào đen đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tiết hầu hiện hách lên tiếng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng đã là nói không nên lời. Tiếp theo, máu tươi tuôn ra cổ họng của hắn, thân thể run rẩy, sùi xuống trên mặt đất. "Tiểu tạp toái, chết đi cho ta." Lúc này, một tên đệ tử phi thân lên, rút đao chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nghe nói sau lưng kinh phòng, đầu cũng không quay. Hắn ánh mắt lăng lệ, dưới chân một điểm, Diều Hâu vân mình, bay lên mà lên. Ngay sau đó, Chân trên tuôn ra màu xanh sắc gió, đạp hướng người kia lồng lực. Văng một tiếng, một cước này hung hăng đá vào người kia trên lồng lực. Màu xanh sắc gió trong nháy mắt nổ tung. Cái kia đệ tử lồng lực lập tức bị thần cương lực lượng đánh cho máu thịt bé bét. A! Theo một tiếng hét thảm, hắn như là như đã tháo, bay rất ra ngoài. vay một tiếng, đập ầm ầm tiến vào trong lòng đất. Lập tức, đá vụn bay tán loạn, mặt đất rạn nước. Diệp Tinh Hà rơi xuống đất thời điểm, thuận tay một quyền đánh phía bên cạnh người. Hung hăng đánh vào một tên đệ tử trên mộ bay một tiếng, tên đệ tử kia miệng phun máu tươi, tiêu thảm ngã xuống đất. thấy một màn này, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt là thật sâu vẻ sợ hãi. còn có ai? Diệp Tinh Hà ánh mắt lang lệ, thản nhiên nói, không sợ chết, cứ việc lên. nghe vậy, mọi người đều là thân thể mãnh liệt run rẩy, lại liền lùi mấy bước. những người này đều đã bị dọa sợ, không người còn dám tiến lên. một đám rất rưởi đúng vào lúc này cái kia đen kỵ thanh niên gầm thét một tiếng bước đi lên đến đây hắn trên mặt xích hồng nhìn hằm hằm mọi người liền một cái thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tiểu tập thái đều không giải quyết được muốn các ngươi để làm gì mọi người cũng núm túi đầu không dám ương tiếng diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn khẽ cười nói đồ đần độn chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thấy rõ ràng ngươi ta ở giữa là khác nhau một trời một vực nghe vậy đen kỵ thanh niên đột nhiên giận dữ trong mắt hung quang lấp lánh hắn mặt lộ vẻ hung tàn chi sắc cười lạnh nói Tiểu tạp Toái, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái phế vật liền thật rất lợi hại. Lão Tử tự mình ra tay, tất nhiên muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Hôm nay, Lão Tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là cường giả. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, bước nhanh đến phía trước. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhíu mày cười khẽ, cái kia, ta thật sự là rửa mắt mà đợi. Nhìn một chút ngươi này Thiên Hà Cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, có thể có bao nhiêu lợi hại? Thật sự là cản rỡ. Cái kia đen kịt thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Tạ Toái. Ngươi nhớ cho kỹ, lão tử là yêu thú phường đại đệ tử, Bách Hàn Xuyên. Sau này, ngươi chết làm quỷ, cũng tốt tìm ta báo thù." Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên run lên, xích quang mãnh liệt. Chỉ thấy Bách Hàn Xuyên sau lưng, một đạo màu đỏ thấm thân ảnh, dần dần ngưng tụ. Đó là một bộ cao hơn 3m, toàn thân đen kịt khôi giáp. Trên khôi giáp, màu đỏ hoa văn phát họa ra thần bí đồ án, ở trước ngực ngưng kết thành một cái huyết hồng dết chữ. Đây là Diệp Tinh Hà xương sở. sau đó trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, "Mệnh hồn đúng vậy, bách hàn xuyên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười ha ha, mạng của lão tử hồn là địa giai tam phẩm mệnh hồn, thích giết chóc đoạt mệnh giáp, người này mệnh hồn đúng là khôi giáp loại, cực kỳ hiếm thấy. diệp tinh hà nhiều hứng thú dò xét hai mắt, khẽ cười nói, thú vị, này loại mệnh hồn, sát thực hiếm thấy. lúc này hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu có cơ hội hạ cái mệnh hồn, hắn cũng muốn thu lấy một cái khôi giáp loại mệnh hồn. tiểu tập thoái, ngươi là sợ sao? bách hàn xuyên thấy này con tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, cười đến càng thêm căn rỡ. Chương 819, ác chiến. Hắn trên mặt trêu thức, cười lạnh nói, ngươi nếu là sợ, hiện tại dập đầu ba cái, tự đoạn hai tay, cũng bất lao tử động thủ lần nữa. Sợ? Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, khẽ cười một tiếng, ta sợ ngươi chết quá nhanh. Bách Hàn Xuyên hơi biến sắc mặt. Hừ lạnh nói, không biết sống chết. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, quắc, hợp hồn thuật. Bách Hàn Xuyên trên thân, lập tức xích quang máy liệt. Thần cương phun trào ở giữa, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, trong chốc lát đã là cao hơn 3 mét. Tiếp theo, đó là giết đoạt mệnh giáp ầm ầm chấn động, tan ra bốn phía, bám vào tại trên người hắn. Trên khôi giáp, hàn mang lấp lánh, một cỗ huyết tinh thích giết chóc chi ý, mở mịt mà ra, bách hàn xuyên trong hai mắt cũng tràn ngập lên huyết sắc, cười gần nói, tiểu tập phái, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, trong tay hắn hai lưỡi búa va chạm, phát ra khó nghe tiếng thét chói tai, dường như có mấy chục đạo oan hồn thê thảm kêu khóc. Tiếp theo, hắn giơ tay lên hai lưỡi búa hung hăng đánh xuống, mọi người thấy này đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cao giọng trợ uy. Bách sư huynh cắt ngang cái kia tiểu tạp thói hai chân, hợp hồn thuật phối hợp thích giết chóc đoạt mệnh giáp, uy lực phi phàm, bách sư huynh thực lực đại trưởng. Thang danh con này, tất nhiên sẽ bị bách sư huynh chém thành nhân côn. Mọi người nhìn về phía diệp tinh hà trong mắt đều là vẻ treo tức, mà diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ miệng hơi hơi dương lên, khôi giáp bên trong chính là quỷ hồn lực lượng. đã như vậy, liền nhường quỷ vương cùng ngươi đấu một trận hắn không chút hoang mang, tay cầm nâng cao, thôi động hù lực, giống tiếp theo gầm lên giận dữ, vang vọng tại chỗ, đen kịt thân ảnh, dần dần sau lưng Diệp Tinh Hà ngưng tụ, cao mấy chục mét thân ảnh, lộ ra nguyên hình, thân ảnh kia cầm trong tay trường đao, khôi giáp giữ tợn quỷ khí âm trầm, đang là địa giai ngũ phẩm mệnh hồn, ngàn năm quỷ vương, ngàn năm quỷ vương vung tay lên một cái, trường đao trong tay gác ở Diệp Tinh Hà trước người, sau một khắc, hai lưỡi búa bổ vào trên trường đao, Công. một tiếng thanh thúy kim qua giao kích âm thanh lập tức văng lên, Bách Hàn Xuyên sắc mặt bối biến, con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn chỉ cảm thấy một cú mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thất tha thất thể ức, đảo lui về, đúng thế, địa giai ngũ phẩm mệnh hồn, Bách Hàn Xuyên gắt gao nhìn trầm trầm ngàn năm quỷ vương, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong nháy mắt thất thần về sau, hắn sắc mặt càng dữ tợn, hét lớn một tiếng, địa giai ngũ phẩm mệnh hồn lại như thế nào, lao tử như cũ đánh chết ngươi, dứt lời, hắn thân hình cao lớn, ầm ầm mà động. Thê lương oan hồn tiếng thét chói tai, càng ngày càng chói tai. trong tay hắn hai lưỡi búa phía trên sáng lên màu đỏ hào quang, cực kỳ sáng chói. lưỡi búa phía trên nổi lên ba thước phủ mang, không ngừng phụt ra hút vào. đi chết đi! bách hàn xuyên cao tiếng giống giận, hai lưỡi búa ầm ầm chém xuống. kinh phong nổi lên bốn phía tiêu phân phật. nay một búa hung hăng bổ về phía diệp tinh hà đầu, như muốn đưa hắn chém thành hai khúc. nhưng mà diệp tinh hà gió nhẹ mới bay, chậm rãi dậm chân mà đi. trên mặt hắn tràn đầy tự tin, cười nói này một búa ngươi bổ không đến ta. Bạch Hàn xuyên hai mắt xích hồng giữ tận gầm thét, ngươi mẹ nó đánh rắm Gầm thét thời điểm trong tay hai lưỡi búa càng nhanh bà phần mắt thấy sắc bén kia hai lưỡi búa liền muốn bổ chúng Diệp Tinh Hà. Chân chính lúc này ngàn năm quỷ vương ngửa mặt lên trời thét dài thân hình đống nhiên mà động. hắn thân thể nghiêng về phía trước hai tay mang lấy trường đao ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Sau một khắc hai lưỡi búa tầng tầng bổ vào lưỡi đao phía trên là một tiếng chói hai kim qua giao kích thanh vang vọng tại chỗ vang vọng thật lâu. Ngàn năm quỷ vương trường đao, vững vàng ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người, không chút nào động. Cái kia thân hình cao lớn, vững như bàn thạch. Mà bách Hàn Xuyên, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, hung hăng đè xuống hai lưỡi búa. Nhưng, một tấc cũng ép không đi xuống. Hai bên mệnh hồn thực lực sai biệt quá lớn. Ngàn năm quỷ vương, hoàn toàn nghiến ép. Ta nói qua, ngươi bổ không đến ta. Lúc này, Diệp Tinh Hà khỏe miệng cao cao nâng lên, cười nói, tiếp đó, tới phía ta. Lời còn chưa dứt, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang. Thanh đế trường sinh thần cương phung trào, rót vào cánh tay phải của hắn bên trong. Diệp tinh hà một quyền đánh phía bách hàn xuyên lồng ngực. Chín đạo phát ấn, thanh quang mãnh liệt, trong nháy mắt hoa thành chín ngọn núi cao. Sơn nhạc hợp lại là một, cao mấy chục mét sơn nhạc, ầm ầm ép hạ. Một quyền này uy thế thao thiên, khí tức mạnh mẽ, sợ choáng váng mọi người tại đây. Bách hàn xuyên đáy lỏng, càng là bay lên một cỗ hoảng sợ. Đón đỡ một quyền này, hắn tất nhiên sẽ chết. Nhưng hắn đã không có cơ hội phản kháng. Không, bách hàn xuyên hoảng sợ giống to. Sau một khắc, giống lên một tiếng hơi ngừng. Diệp Tinh Hà nằm đấm, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Sơn Nhạc nguy nga từ đỉnh đầu hắn ầm ầm ép hạ. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi. Bách Hàn Xuyên cái kia cao 3 mét thân thể, đột nhiên tan biến. Sơn Nhạc tan biến về sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi bùn nhau máu thịt. Dòng máu đỏ tươi tùy ý chảy xuôi. Bách Hàn Xuyên đúng là bị ép thành một bãi thịt nát. Thấy một màn này, ngoài ra mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Thật lâu mới có người hoàn hồn. Hoàn sợ nói: Bách sư huynh, liền chết như vậy." Những người còn lại cũng dồn rập hoàn hồn, kinh hô liên tục. "Bác sư huynh có thể là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, chúng ta hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Quá mạnh. Này Diệp Tinh Hà, quá kinh khủng." Mọi người kinh hô thời điểm, liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn chạy. Đám người này đã là đấu chi hoàn toàn biến mất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hiện tại biết chạy." Muốt. Tiếp theo, hắn tay hết to: "Quỷ Vương, giết đám phế vật này!" ngàn năm quỷ vương tuân lệnh cầm trong tay trường đao phóng tới đám người chỉ gặp trường đao trong tay của hắn vung dậy hàn mang liên tục lấp lánh đám người kia bị giết quân lính tan rã máu tươi chảy ngang gậy chi bay loạn trong lúc nhất thời tiếng đeo thảm thiết không ngừng đám người này căn bản không hề có lực hoàn thủ bất quá một lát liền bị ngàn năm quỷ vương tàn sát không còn diệp tinh hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần xác định không có cá lọt lưới lúc này mới thu hồi ngàn năm quỷ vương sau đó hắn đem đám người kia không gian giới chỉ đều thu vào. Sắp rời đi thời điểm, Diệp Tinh Hà thấy cái kia đầy đất máu tươi, hơi nhíu mày, lòng sinh một kế. Tiếp theo, hắn khẽ cười nói, cái kia phiền lao chó, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Ta còn cần cho hắn một câu đề điểm. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mũi chân ngoắc ra một cái, tùy ý chọn lên một thanh trường kiếm. Tay hắn cầm trường kiếm, du long viết nhanh, khắc xuống một hàng chữ lớn. Phiền lao chó, chớ có đám này gà đất chó sành đi tìm cái chết. Ngươi nếu có gan, tự mình đến đây. Bút lực phong sức lực, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Viết xong về sau, Diệp Tinh Hà cười ha ha, phất tay háo rời đi. Tuổi nhỏ vốn là kiệt não lúc, cần thoải mái. Chỉ cần ý. Một nén nhang về sau, hơn 10 người không chế yêu thú, tuyệt trần tới. Người cầm đầu, chính là phiền lạc thịnh. Làm phiền lạc thịnh thấy hàng chữ kia về sau, mắt thử một nước. Hán khí thân thể không ngừng run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét, Diệp Tinh Hà. Tiểu tạp thoái. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, mặc cho phiền lạc thịnh lửa giận thao thiên, cũng không có can đảm giết đến tận giao phong. Hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, chờ lấy Diệp Tinh Hà lại lần nữa xuống núi. Có thể việc này lại truyền nhanh chóng. Chương 820, Lĩnh Ngộ. Huyền Dương Chí Tôn, thượng cổ kiêu ý. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Phiền lao cầu danh xưng, bất quá ngắn ngủi một ngày, truyền khắp bắt đầu kiếm phái. Mọi người chế rêu phiền lạ thịnh bị người mang theo lão cầu sau khi, càng là bội phục Diệp Tinh Hà. Thiếu niên khí phách, dám nghĩ dám làm. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà sớm đã trở lại đỉnh núi phù đệ. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra mấy chục viên yêu đan, chuẩn bị tu luyện. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, trong hai tay đều nắm có một khóa yêu đan. Tiếp theo, hắn vận chuyển thần cương lực lượng, hấp thu yêu đan lực lượng. Chỉ thấy cái kia kim sắc yêu đan, trên đó hào quang mở mịt. Yêu đan lực lượng hóa thành một dòng nước ấm, chạy vào bên trong đan điển của hắn. Sau đó, dòng nước ấm chia làm hai cỗ, một cỗ quay quanh thần cương tinh nguyên xoay tròn, hóa thành thần cương lực lượng. Mà một cỗ khác thì là chạy vào đạo cung bên trong, hóa thành hồn lực. Thần cương tinh nguyên tăng trưởng đồng thời Mệnh hồn cũng đều tại tăng cường. Diệp Tinh Hà hơi như mày, mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, này yêu đan, thật đúng là là đồ tốt. Tiếp theo, hắn không ngừng hấp thu yêu đan. Sau 3 cách giờ, gần 100 quả yêu đan đã hấp thu hơn phân nửa. Mà Diệp Tinh Hà thực lực cũng đã đi đến thiên hà cảnh đệ tam trọng trong lầu kỳ. Đạo cung bên trong, Thái cổ thần kiếm mệnh hồn hấp thu hồn lực nhiều nhất. Cổ kiếm ngấm khẽ, kim quang lấp lánh. Khoảng cách đột phá, còn sót lại một thành. Nhưng vào lúc này, thần lôi lưu hỏa kiếm trận bắt đầu chấn động. Diệp Tinh Hà lập tức có cảm ứng, hắn mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái bàn gỗ bên trên, thần lôi lưu hỏa kiếm rung động không ngừng, một đạo tử sắc lưu quang từ kiếm lưỡi đao bên trong trỗi ra, cái tia ánh sáng tím dần dần ngưng kết, hóa thành Tràng Nguyệt bộ dáng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi: Tràng Nguyệt, ngươi sao lại ra làm gì? Tràng Nguyệt mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi: Chủ nhân, ngài có phải hay không còn có mặt khác khí linh? Ta vừa rồi cảm ứng được, có khí linh khí tức. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ sau đó hiểu rõ, hắn khẽ cười một tiếng, ngươi nói, hẳn là Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn. dứt lời, Diệp Tinh Hà phất phất ống tay áo, sau lưng kim quang thoáng hiện, Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn hóa thành một vệ kim quang, bay tới Trạng Nguyệt trước mặt. Mao Đông Cổ Thần Kiếm đứng ở Trạng Nguyệt trước mặt, chuyến ra trận trận nghi hoặc cảm giác. Trạng Nguyệt sắc mặt xúc động, cười ha ha, quả nhiên là khí linh. chủ nhân, không nghĩ tới, ngài lại còn có một tôn khí linh. sau đó, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lại nói, chủ nhân. Ta đã lâu không gặp qua đồng loại, có chút thất thú. Mong rằng ngài không nên trách tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, nói ra, Nhân Chi thường tỉnh, ta có thể hiểu được. Trảm Nguyệt ánh mắt lấp lánh, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chê cười nói, mong rằng chủ nhân lại ứng ta một chuyện. Ta muốn theo vị này kiếm linh lão hình, trao đổi tình cảm. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sửng sở. Trảm Nguyệt còn có thể cùng thái cổ thần kiếm mệnh hồn trao đổi. Việc này chưa bao giờ nghe thấy. Diệp Tinh Hà hoàn hồn về sau, khẽ cười nói, ngươi tùy ý ta ơn chủ nhân. Tràng Nguyệt hơi hơi chắp tay, nụ cười trên mặt càng sâu. Tiếp theo, hắn đi đến thái cổ thần kiếm trước mặt, bắt đầu trao đổi. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng nghe không hiểu. Kiếm Linh trao đổi thời điểm, thanh âm dường như kiếm nhận ngâm khẽ. trận trận kiếm reo, cực kỳ êm thay. Một nén nhang về sau, Tràng Nguyệt cười ha ha, thái cổ kiếm hình, lời của ngươi, ta nhất định đưa đến. Dứt lời, hắn xông thái cổ thần kiếm mệnh hồn chắp tay một cái. Thái cổ thần kiếm mệnh hồn thì là ngâm khẽ một tiếng, hóa thành lưu quang, trở lại đạo cung bên trong. Trảm Nguyệt nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, chắp tay nói, "Chủ nhân, ta có một cái tin tức tốt." Theo Thái Cổ Kiếm huynh nói, tại hắn cùng chủ nhân gặp nhau chỗ, có một chỗ kiếm vách tường. Nơi đó có Huyền Dương trí Tôn lưu lại kiếm ý, chủ nhân có khả năng tiến đến lĩnh hội. Sau đó, Trảm Nguyệt ngón tay một chỉ, tử sắc lưu quang tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu. Trong đầu hắn, lập tức hiện hiện một hình ảnh. Cái kia chính là vách đá chỗ. Vạn Hồn cốc bên trong, lại còn giống như này chỗ bí mật. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, "Vậy thì tốt." chúng ta lập tức đi tới. dứt lời, hắn cầm lấy thần lôi lưu hỏa kiếm, nhanh chân đi ra môn. một nén nhang về sau, hắn tới đến hậu sơn vách núi. lúc này, diệp tinh hà thực lực đủ để một mình đi tới. hắn thôi động thần cương, vận chuyển du thiên ngự phong quyết. dưới chân tuôn ra màu xanh sức gió, mũi chân điểm một cái, thả người nhảy xuống. vách đá, mây mù cuồn cuộn. diệp tinh hà rơi vào trong đó, dường như cục đá rơi vào thủy đàm, kích thích từng mảnh gợn sóng. sau đó, dần dần tan biến tại trong mây mù. một lát sau, Thân ảnh của hắn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Linh Thảo Thánh Điện. Diệp Tinh Hà thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dương mắt xác định hướng đi, thẳng đến Vạn Hồn Cốc mà đi. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Vạn Hồn Cốc. Hoàng hôn nặng nề phía dưới, Vạn Hồn Cốc có mấy phần tiêu điều chi ý, theo ban hồn biến mất, sương ngủ dày cũng đạm bạc rất nhiều. Cái kia tôn trí dương chấn hồn đỉnh cũng đã mất đi sáng bóng, rách nát khắp trốn hình ảnh. Diệp Tinh Hà nhanh chân vượt qua đỉnh lô, hướng Vạn Hồn Cốc chỗ sâu nhất đi đến. Đi đến chỗ sâu, là một chỗ vách đá. Như đao búa phòng thai gọn, nguy nga đứng vững, bay thẳng vân thiên. Mà tại trên vách đá dựng đứng, có một ngọn núi động. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn trầm chầm, chầm hang núi kia, cười nói, liền là chỗ này." Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, nhún người nhảy lên. Nay sơn động cách xa mặt đất, nếu có cao hơn 30m. Diệp Tinh Hà cưỡi gió mà đi, bay lên hơn 20m. Tiếp theo, hắn mũi chân đặt lên trên vách đá dựng đứng, mượn lực lại lần nữa thả người, mới có thể rơi xuống trong sơn động. Nay sơn động, nếu có cao hơn 5m, đỉnh động tràn đầy thạch nhũ. Trên đó có giọt nước nhỏ xuống. Diệp Tinh Hà theo hang núi, đi nếu có trên dưới 100 bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Hang núi dưới đáy là rộng lớn thạch thất. Trong đó bản đá ghế đá, đầy đủ mọi thứ. Mà ở bên cạnh trên thạch bích, lưu có đạo đạo vết kiếm. Vách đá trung ương là một cái lăng lệ kiếm chữ. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi đến vách đá trước đó, cẩn thận quan sát những cái kia vết kiếm. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện hiện một vệ vẻ chấn động. Diệp Tinh Hà đảo một luồng lương khí, như là thần thiết vách đá cứng rắn, có thể vào tảng đá ba tấc. Huyền Dương Chí Tôn kiếm ý, quả thật là mạnh mẽ. Vết kiếm kia, cùng sở hữu 108 đạo. Mỗi một kiếm bên trong, đều ẩn chứa một kiếm mở sơn chi thế. Cái kia kiếm trong chữ, càng là có vô cùng kiếm ý. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua liếc mắt, thân thể liền đột nhiên rung động. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ sắc bén kiếm ý, đập vào mặt. Kiếm ý bén nhọn, dường như ngưng tụ thành một thanh lưới dao, muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vội vàng thu hồi tầm mắt, lùi lại hai bước. Nhưng, vẫn còn có chút chế. Chỉ nghe suy suy hai tiếng, Diệp Tinh Hà áo bảo phía trên bị chém ra hai đạo lỗ rách. Đường đường, kiếm ý chạm kích tại thân thể, vang lên thanh thúy kim qua dao cái tiếng. Trên mặt hắn vẻ chấn động càng sâu, Táng Thần nói, chỉ bằng hấp hối kiếm ý, liền có thể hại người. Huyền Dương chí tôn đối với kiếm đạo lý giải, đã là đại thừa. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay, ta nhất định phải lĩnh hội trong đó kiếm ý. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy kiên nghị, nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn cái kia kiếm chữ. Tầm mắt vừa rước, Lăng Lệ Kiếm Ý dông nhiên kéo tới. Diệp Tinh Hà áo bảo, không gió mà bay. Chương 821, hôm nay, vây giết Diệp Tinh Hà. Trong lúc nhất thời, suy suy thanh âm không ngừng. Kiếm Ý ngưng kết thành từng đạo vô hình kiếm lưới đao, chẳng kích ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà như đưa thân vào kiếm nhận phong bạo bên trong. Nhưng, hắn mảnh mặt làm ngơ. Tuy ý kiếm nhận chạm kích ở trên người, lại lông tóc không tổn hao gì. Sau đó, hắn như là lao tăng nhập định, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kiếm chữ. Ba ngày sau, Diệp Tinh Hà hơi nhũm mày, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha. Ta cuối cùng hiểu thấu đáo, ta hiểu thấu đáo chữ này bên trong kiếm ý. Vừa dứt lời, hắn thân thể run lên, vô tận kiếm ý tuôn ra. Rầm rầm rầm. Mênh ngông kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm ý ngưng kết đạo đạo kiếm nhận vang tứ phía. cả toàn núi động đều vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bụi đất gì rào hạ xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt thanh quang, cùng với sáng chói. Tiếp theo. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm ý dậy sóng, như sóng như nước thủy triều. Hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, một kiếm đâm ra. Kiếm nhận phía trên, năm thước kiếm mang, không ngừng phụt ra hút vào. Mên ngông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra. Thanh đế vẫn trường sinh. Kia kiếm quang càng thêm sáng chói, số lượng có tới trên trăm. So với trước, mạnh không chỉ một lần. Vút một tiếng, mên ngông kiếm quang đánh vào trên thành Lập tức, đất dung núi chuyển cái kia kiếm chữ bị kiếm quang bao phủ đánh cho đập tan trong sơn động càng là nắm chắc khối tảng đá lớn ầm ầm mà rơi đá vụn dồn dập hạ xuống nhìn như mạo hiểm vô cùng có thể Diệp Tinh Hà không nhúc nhích cầm kiếm mà đứng cục đá vụn kia rơi vào bên cạnh hắn ba thước liền sẽ bị kiếm quang xoắn nát Diệp Tinh Hà nhắm mắt mà đứng dường như tại thể ngộ cái gì nửa ngày qua đi hàng núi không nữa rung rẩy Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra trong mắt nổi lên một vệt thanh quang hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói ra Thái cổ thần kiếm mệnh hồn kiếm bí, ta lại lý giải ba phần. Bây giờ đã có thể hiểu được 4 phút. Thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng cánh cửa, ta cũng đã đụng chạm đến. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhũ mày, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng, quá mức huyền ảo. Hoàn toàn không phải trước đó lục trọng, có thể so đo. Ta khoảng cách triệt để linh hội, còn kém một cơ hội. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lắc đầu, quay người rời đi hang núi. Hắn đi ra sơn động về sau, lại tại Linh Thảo Thánh địa bên trong đào được chút linh tài. Lúc này mới rời đi. Sau 3 cách giờ, Diệp Tinh Hà thân ảnh xuất hiện tại bên vách núi. Hắn chưa có trở về phủ đệ, mà là xuống núi, hướng Linh Đan Tinh Minh mà đi. Diệp Tinh Hà trong tay cấp thấp linh thảo quá nhiều, chính mình không có thời gian luyện chế. Hắn chuẩn bị đưa cho Linh Đan Tinh Minh một chút, thuận tiện nhường nô nhược hy hỗ trợ, luyện chế thành đan dược. Rời đi giao quang phong về sau, Diệp Tinh Hà một đường đi vào Toái Tinh Phong. Nhưng hắn vừa bước vào Toái Tinh Phong, liền nghe được nơi xa truyền đến trận trận yêu thú tiếng gầm gử. Liên tiếp có tới mấy chục cái Diệp Tinh Hà xuống núi. Theo hô to một tiếng, bầy yêu thú kia thẳng đến Diệp Tinh Hà tới. Đen nghịt thú triều, đánh tới chớp nhoáng. Diệp Tinh Hà không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được, tất nhiên lại là yêu thú phường người. Hắn hơi như mày, cười lạnh một tiếng, phiền lạc thịnh cái kia láo cẩu, thật đúng là âm hồn bất tán. Vừa dứt lời, đám người kia đã không chê yêu thú mà tới. Người cầm đầu, là một cái thân mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy râu quay nón người trung niên. Cái kia áo bào đen trung niên phất, phất tay, cao giọng quát, "Cho ta đem cái này dành con." bao vây lại những người còn lại ứng tiếng mà động đem Diệp Tinh Hà triệt để bao vây Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng sau đó ánh mắt của hắn rơi vào áo bào đen trung niên trên thân ngươi chính là phiền là Thịnh hèn mạt cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt giận dữ quắc, ngươi cái này danh con dám cứ gọi thẳng phản trưởng lão tục danh quả thực là chẳng sống Diệp Tinh Hà nghe vậy khẽ cau mày nói nguyên lai ngươi không phải phiền lạ Thịnh ta nói qua muôn chính hắn tới thế nào cái kia lão cậu là không dám tự mình đến đây sao Áo bào đen trung niên sắc mặt giận dữ càng sâu, lạnh rộng quát, giết người cái này dành con, không cần phản trưởng lão tự mình ra tay. Ta quý thắng hỏa, đủ để. Dứt lời, hắn vung tay lên, người tới, cho ta đem cái này dành con bắt lại. Trong đám người lập tức rối loạn, không ít người cười yêu thú, hướng về phía trước tới gần. Quý chấp sự, phế vật này, giao tại tỉ muội chúng ta hai người. Vừa dứt lời, hai bóng người từ trong đám người, thỏa sức nhảy ra. Bên trái người kia, dáng người cao gầy, hai tay đều cầm một thanh trường nàng khuôn mặt cao ngạo, cười lạnh, ta chính là phản trưởng Lão tòa Hạ, quan môn đệ tử, Tề Đương Nguyệt. Mà bên phải người kia, dáng người thấp hơn, khuôn mặt thẹn thùng, cầm trong tay một thanh quạt sắt. Bình một tiếng, quạt sắt bảy ra, trên đó hàn mang lấp lánh. Cái kia thẹn thùng nữ tử, quạt sắt che mặt, cười nhẹ nói, nô gia là muội muội, Tề Đương Vũ. Làm mọi người thấy hai nàng này đều là hít sâu một hơi. Hai vị này sư tỷ, ta từng nghe nói là yêu thú phường nổi danh khát máu sông hoa, Tề gia tỷ muội đều là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh mẽ. Mà lại, hai nàng này sẽ còn hợp kích chi thuật. Diệp Tinh Hà khẳng định đánh không lại hai người này. Hắn chết chắc. Thế ra tỷ muội nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Quý Thắng Hỏa càng là cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn chậm rãi vươn tay, nhất chỉ Diệp Tinh Hà, danh con, ngươi hôm nay, tất thua." Phải không? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhữ mày nói, "Có khả năng ta ý kiến, chết sẽ là các ngươi." Quý Thắng Hỏa ánh mắt đột nhiên lạnh Lạnh giở quát, cuồng vọng. Tiểu Nguyệt, Tiểu Vũ, bắt lại cho ta tên chó chết này. Thế ra hai nữ nghe vậy, thân hình chớp động, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Thế Đương Nguyệt trong tay song đao, giãy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia cực kỳ quỷ dị, quanh quẩn tại trên lưới đao, không ngừng phụt ra hút vào. Hỏa diễm song đao, chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Mà Thế Đương Vũ trong tay quả sắt vung dậy, ngưng kết ra mũi tên ánh sáng màu xanh lam. Nàng tiện tay vung lên, mấy chục đạo quang tiễn, đánh thẳng Diệp Tinh Hà hạ bàn. Hai nữ một người công bên trên, một người đánh hạ. Phối hợp khăng khít, không chê vào đâu được. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đều là vẻ thương hại. Phạm Phất, hắn đã là một người chết. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn lạnh lùng lườm hai nữ liếc mắt, khẽ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn thân thể hơi rung, thôi động bất diệt càn không thể. Thanh quang mãnh liệt. Diệp Tinh Hà trên thân thể nổi lên hào quang màu xanh đậm, như tinh thạch sáng chói. "Phá cho ta!" Hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Tề Đương Nguyệt. Đại phiên thiên ấn đệ tăng trọng nội sư tử ấn thần cương hóa thành chín ngọn núi cao hợp lại là một sơn nhạc nguy nga ầm ầm ép hạ bay một tiếng diệp tinh hà nằm đấm đánh vào lưới đao phía trên Tề đương nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào trên mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ nàng chỉ cảm thấy một cước cự lực truyền đến cái kia sơn nhạc nguy nga hư ảnh dường như muốn đem nàng ép thành một mịn không tốt thế đương nguyệt cao giọng kinh hô thoát ra nghi lùi nhưng thì đã trễ sơn nhạc nguyên nga hung hăng đánh vào trên lưới đao. Lưỡi dao răng rắc một tiếng, trong ngáy mắt vỡ nát. Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, đánh phía bộ ngực của nàng. Chương 822, Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu cường giả. Thế Dương Nguyệt đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một quyền kia tầng tầng đánh vào bộ ngực của nàng phía trên. Bà ảnh. Một quyền này, lực đạo cực lớn. Trong ngáy mắt đem tề Thế Dương Nguyệt lồng ngực, nện đến sụp đổ khối lớn. Máu thịt tung bay, đứt gân gãy xương. Thế Dương Nguyệt càng là hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Như là như đạn tháo bay rất ra ngoài. Tiếp theo, vang một tiếng, nện vào trong lòng đất. Thân thể của nàng run rẩy hai lần, dưới thân máu tươi tùy ý chảy xuôi, chết thảm tại chỗ. Thấy một màn này, mọi người đều là sắc mặt kinh hãi. Diệp Tinh Hà vậy mà như thế lợi hại, một quyền liền doanh sát tề đương nguyện. Này khát máu song hoa, cũng không giống nghe đồn như vậy mạnh mẽ. Đừng quên, còn có một đợt mưa tên. Diệp Tinh Hà tất nhiên không tiếp nổi. Lúc này, mọi người chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, đều muốn nhìn hắn muốn thế nào chống cự mưa tên chỉ thấy cái kia mũi tên ánh sáng màu xanh lam đã tập đến trước người hắn ba thước mấy chục cây mưa tên phô thiên cái điệu mà xuống đem Diệp Tinh Hà triệt để bao phủ hắn đã là tranh cũng không thể tránh ngươi lại dám giết tỷ tỷ của ta Tề Dương vũ khuôn mặt dữ tợn sinh hồng hai mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ ngươi hôm nay tất yếu chết tại ta màn thiên tiễn mưa phía dưới Diệp Tinh Hà hơi như mày cười không nói hắn không tránh không né thân thể chấn động ngạo nghễ mà đứng Diệp Tinh Hà đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ này đợt mưa tên Tháng danh con này tuyệt vọng, quý thắng hỏa thế này, con tưởng rằng Diệp Tinh Hà là từ bỏ chống cự. Hắn càn rỡ cười to, tiểu vũ mũi tên ánh sáng, sắc bén như thần binh, thổi tóc tóc đước. Thang danh con này, tất nhiên sẽ bị bắn thành cái sọt. Lúc này mưa tên đã hạ xuống, siêu siêu siêu, sắc bén quang tiễn, hàn mang lấp lánh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đón mưa tên mà đi. Đương đương đương, mưa tên đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, lập tức vang lên kim qua giao kích thanh âm. Cái kia kim sắc hộ thể thần quang lúc sáng lúc tối nhưng liền là không tắt một đợt tiến hết mưa hộ thể kim quang chỉ là phai nhạt mấy phần thế đương vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ cho nên ngay cả diệp tinh hà hộ thể kim quang cũng không đánh vỡ mọi người thấy này mặt mũi tràn đầy rung động mục như ngốc gà thế đương vũ càng là khuôn mặt trắng bệnh liền lùi lại mấy bước sau đó dưới chân mềm lún ngã nhào trên đất nàng đã là bị sợ vỡ mật không không thể nào hắn chỉ dựa vào thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn lại ta mũi tên ánh sáng Diệp Tinh Hải nết miệng lên, từng bước một tới gần. Hắn đi đến Tề Dương Vũ trước mặt, cười lạnh nói: vì cái gì không có khả năng. Thân thể của ta mạnh như sơn nhạc. Ngươi này khuất khuất mưa tên, đáng là gì? Tề Dương Vũ nghe vậy, đông nhiên chừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng. Ngươi lại là sơn nhạc võ giả? Ngươi biết quá muộn. Diệp Tinh Hà ánh mắt lang lệ, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà, ngươi dám? Đúng vào lúc này, Quý tháng hỏa khuôn mặt đổi biến, thất thanh giống to. Nhưng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà chẳng qua là trên mặt trêu tức, liếc mắt nhìn hắn. Ta vì sao không dám? Dứt lời, hắn quyền thế không giảm, tiếp tục đánh phía Tề Dương Vũ đầu. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, đập âm ầm tại Tề Dương Vũ đầu phía trên. Chỉ nghe bành một tiếng, đầu lâu của nàng trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, rồi ba thước có thừa. Mọi người bị một màn này rung động thật sâu. Nửa ngày qua đi mới có người giật mình hoàn hồn, cao giọng kinh hô. Diệp Tinh Hà vậy mà đánh thắng khát máu xong hoa, nào chỉ là đánh thắng? đó là nhân ép, Chắc không được Diệp Tinh Hà ngông cuồng như thế, dám gọi phiên lạc Thịnh lão cẩu, nguyên lai là có nảy phần thực lực, không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong nhiều một vẻ vẻ kính sợ. Tiểu Súc Sinh, ngươi thật sự là to gan lớn mật, mà lúc này trong đám người truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ gặp Quý Thắng hỏa mặt giận dữ, tại cao lớn bạch lang yêu thú trên lưng vươn mình mà xuống, hai cánh tay hằn chấn động, cao giọng hét lớn, đều cút ngay cho ta, hung hổ khí thế bằng bạc tôn chào ra, khí thế như như cồn phòng đem người vây xem bước lui, mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, sợ cuốn vào trong đó. rõ ràng, quý thắng hỏa đã nổi giận, hắn nhưng là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu cường giả, mọi người tại đây không người có thể địch. Diệp Tinh Hà cũng như mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm quý thắng hỏa, cái này người thực lực mạnh mẽ, hắn cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, nhưng trên mặt hắn cũng không mảy may hoảng hốt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, đây là nhỏ đánh không lại, lao liền muốn xuất thủ rồi. Ý thắng hỏa sắc mặt khó xử nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi cái cổ vật thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lao tử hôm nay liền đánh vỡ ngươi răng, rút đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào càn dỡ. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thôi động thần cương, màu đen thần cương bay lên, như là hỏa diễm ngẩng lên. Ngay sau đó, một tiếng thu giống vang vọng tại chỗ, chỉ gặp phía sau hắn đầu kia cao 5 mét bạch lang yêu thú gào thét mà tới. Cái kia cự lang yêu thú toàn thân bộ lông màu trắng, hai mắt xanh hồng, tràn đầy vùng tàn chi sắc. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, răng nanh lật ra, như muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát. Thỉnh thú thần, thần thú hợp hồn thuật. Tiếp theo, Quý Như Hỏa cao giơ hai tay, hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, trên người hắn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên vọt lên. Ngọn lửa màu đen như là cự mãng, đưa hắn cùng con sói lớn kia bao bọc trong đó. Trong nháy mắt, hỏa diễm vụt lên từ mặt đất, có tới cao hơn 5m. Diệp Tinh Hà nhíu mẩy, chăm chú nhìn đoàn kia hỏa diễm. Hắn rõ ràng cảm giác được một cô cực kỳ hung tàn khí tức đang theo lên hỏa diễm bên trong bốc lên. mặc dù Diệp Tinh Hà không biết đây là cái gì võ kỹ, nhưng bản năng khiến cho hắn cảm giác được một cố dự cảm bất tưởng, không thể tùy ý hắn thi triển võ kỹ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân xây dịch lách mình đi vào đoàn kia hỏa nhãn trước mặt, hắn một quyền đánh phía đoàn kia hỏa hát diễm, theo bành một tiếng, một quyền này tầng tầng đánh vào hỏa diễm phía trên, một cú mạnh mẽ sóng khí lập tức tan ra bốn phía, ngọn lửa màu đen đột nhiên nổ tung. Diệp Tinh Hà lại trong dưới chân gật liên tục thoát ra trở ra. Mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được, một quyền kiếp như là đánh vào tầng mây bên trong, cực kỳ yếu đuối. Căn bản không có làm bị thương Quý Thang Hỏa. Giống, Mà lúc này, chưa tiêu tán hắc diễm bên trong, một đầu vướt sói đánh thẳng mà ra. Cái kia màu trắng vướt sói bên trên, dài một thước lợi trảo, hàn mang lấp lánh. Cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, không chút hoang mang, đấm ra một quyền. Trong ngay mắt, quyền trảo đối lập. Bay một tiếng, kinh khí bựỡi bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, đúng là so lực đạo của hắn còn mưa lớn. Hắn thịch thịch thịch liền lùi mấy bước, mới có thể ổn định thân hình. Có thể Diệp Tinh Hà còn chưa đứng vững, một đạo bạch ảnh lại lần nữa kéo tới. Người đến tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Hà căn bản không kịp phản ánh, liền bị đối phương bắt lấy đầu. Vẫn là cái kia màu trắng vớt sói. Ngay sau đó, vớt sói phía trên, cự lực tuôn ra. Diệp Tinh Hà bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ôi anh, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu bị đập đầm ầm tiến vào bàn đá xanh bên trong, lập tức mặt đất dâng nước, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt trong mặt. thật lâu, hắn mới khôi phục như thường, nhấc mắt nhìn đi. chương 823, linh ngộ. thanh đế vấn trưởng sinh đệ thất trọng. thông qua giữa ngón tay khe hở, Diệp Tinh Hà thấy một tấm bao nhung nhung mặt sói. quý thắng hỏa vậy mà cùng cái kia màu trắng cự lang, hợp lại là một, biến thành cao hơn 5 mét, thân người đầu sói trạng thái. quý tháng hỏa giơ chân lên. Hung hăng đạp tại Diệp Tinh Hà trên sống lưng, hắn càn rỡ cười to, danh con, biết lao tử lợi hại đi." Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, ra sức dây rủa. Trên mặt hắn nổi gần xanh, hai tay chống lên, nỗ lực mong muốn đứng lên. Nhưng, thủy chung không có kết quả. Quý Thắng Hỏa bây giờ không chỉ lực đạo cực lớn, vừa xa 200 vạn cân lực đạo, mà lại, thực lực của hắn cũng tăng trưởng không ít, đã là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Quý Thắng Hỏa cái kia tờ sói trên mặt, tràn đầy trêu tức, mỉm cười nói: Danh con, ngươi bây giờ gọi ta ba tiếng ra ra, lao tử còn có thể để ngươi ít chịu điểm tội. Diệp Tinh Hà mắt thử một nước, gầm thét một tiếng, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Ta Diệp Tinh Hà cho dù chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Quý Thắng Hỏa nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Hắn miết môi, lộ ra hung tàn nụ cười. đã ngươi như thế có cốt khí, ta chưa hết đoạn ngươi một tay. Dứt lời, hắn xâm nhiên lợi chảo, hướng Diệp Tinh Hà cánh tay đánh tới. Quý Thắng Hỏa, ngươi dừng tay cho ta. đúng vào lúc này. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng, chỉ nghe một tiếng to rõ long ngâm. Ánh kiếm màu trắng như thần long bay vút lên tới, đánh thẳng Quý Thắng Hỏa lồng ngực. Quý Thắng Hỏa bỗng nhiên quay đầu, như mày. Tiếp theo, hắn rọi ra móng vuốt, chụp về phía cái kia đạo kiếm quang. anh. Lăng lệ kiếm quang, đúng là bị hắn một chưởng vô vỡ. Trong đám người, đi ra hai người, một nam một nữ. Người tới chính là Võ Giật Hiên cùng Lưu Tuyết Du. Quý Thắng Hỏa nhìn thấy hai người, trong mắt hàn mang lớp lánh phẫn nộ quát: "Ta yêu tu phường sự tình!" các ngươi trí tôn tinh minh bất can thiệp vào võ giật hiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ cất cao giọng nói diệp sư đệ đối ta có ân hôm nay việc này ta võ giật hiên quản định quý thắng hỏa hơi nhũ mày cười lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng là trí tôn tinh minh muốn xen vào việc này nguy lai like, là ngươi mong muốn một mình động thủ võ giật hiên ngươi là cái thá gì tranh thủ thời gian cho ta nhưng hắn lời còn chưa dứt đột nhiên kêu thảm một tiếng lão đảo lui về sau đi mà diệp tinh hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm chậm rãi đứng lên nguy lai like, Diệp Tinh Hà thừa dịp hắn phân thần thời điểm, dùng kiếm nhận cắt bàn chân của hắn gần, chỉ thấy Quý Thắng Hỏa trên bàn chân một đạo dài nửa xích vết thương, không ngừng chảy máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tập thoái, các ngươi đều phải chết! Tiếng giống qua đi, Quý Thắng Hỏa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhào về phía Diệp Tinh Hà ba người. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn trở võ giật Hiên hai người, trầm giọng nói, võ sư huynh, các ngươi lại lui lại. Nơi này giao cho ta. Rất rõ ràng, hắn không muốn liên lụy hai người. Võ Nhật Hiên bờ môi nhúc nhích, còn muốn nói điều gì? lại bị Lưu Tuyết Nhu lôi đi. Lưu Tuyết Nhu hai mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy tín nhiệm, tin tưởng Diệp Sư Đệ. Hắn tất nhiên có thể thắng. Võ Dật Hiên sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cũng thế. Sau đó, hắn vòng cánh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Quý Thắng Hỏa mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, ngươi thằng danh con này, còn muốn đánh với ta? Ngươi cái này là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hùng hậu cương khí lại lần nữa tăng vọt. Vốn là thân hình cao lớn, đột nhiên phồng lên trong nấy mắt, quý thắng hỏa thân thể lại một vòng to, hắn hai vươn hàn mang lấp lánh, đánh thẳng diệp tinh hà mặt, mạnh mẽ uy áp, như như lưới dao, theo diệp tinh hà trên gương mặt xuyên qua, Đường đương đương, uy áp đánh vào diệp tinh hà trên thân thể, vang lên thanh thúy kim qua dao cái tiếng, quý thắng hỏa chỉ bằng uy thế, liền vững vàng đè ép diệp tinh hà một đầu, diệp tinh hà đôi mắt lấp lánh, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, này quý thắng hỏa, thực lực quá quá mạnh mẽ, bây giờ ta chỉ có thể liều chết đánh cược một lần chỉ có thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng mới có thể đánh thắng nghĩ tới đây diệp tinh hà trường kiếm trong tay nhẹ giúng em hai tiếng kiếm reo vang lên hắn nhất định phải ngộ đến thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng sau đó diệp tinh hà chậm rãi nhắm mắt lại cảm ngộ trong cơ thể cái kia tơ thanh đế ý đạo cung bên trong một sợi màu xanh ý niệm như xương như khói nhẹ nhàng phiêu đãng lúc này chợt bắt đầu xoay tròn sáng lên sáng trời ánh xanh mà theo quý thắng hỏa diệp tinh hà đột nhiên nhắm chặt hai mắt bất động thấy một màn này Hắn cười ha ha, danh con, tuyệt vạo. Vậy liền đi chết đi. Cứng cắp đuốt sói phía trên, hắn mang lấp lánh, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Một trào này, chắc chắn có thể vồ nát Diệp Tinh Hà đầu. mắt thấy lợi trào khoảng cách Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, chỉ còn lại có ba thước. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ không nhúc đích. Diệp sư đệ, võ giật hiên hô to một tiếng, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt bối rối. Những người khác cũng là lắc đầu liên tục, cho rằng Diệp Tinh Hà đã là từ bỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Một vệt sáng chói thanh quang tại ánh mắt hắn bên trong tuôn ra. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay hơi hơi run run, đưa tay vẽ nửa tròn. Kiếm nhận run run ở giữa, âm ầm tiếng không ngừng, sấm sét nổ vang. Kiếm nhận phía trên, suy một tiếng, giấy lên đỏ ngọn lửa màu tím. Đỉnh đầu của hắn phía trên, một vệt như yên như sương màu xanh, mở mịt mà ra. Dần dần ngưng kết thành một đạo cao 5 mét thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Đó chính là, thanh đế ý ngưng kết thành thanh đế hư ảnh. Huy kiếm hỏi trời xanh, Trường sinh gì có thể được? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng ngâm sướng. Vấn Thiên, Thiên không đáp. Hỏi, đất không ứng. Mà chúng ta có thể tự một kiếm lấy chi? Vừa dứt lời, hạo đạm kỳ bí phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đây, vĩ như một thanh lưới dao. Giờ phút này, trong lòng của hắn răng rắc một tiếng vang nhỏ, dường như có đạo xì xích, Trong nháy mắt pha thoái. Thanh Đế vấn Trường sinh đệ thất trọng, hiểu. Mà lúc này, cái kia xâm nhiên lợi chảo, khoảng cách đỉnh đầu của hắn cũng chỉ còn lại có một tấc. Lăng Lệ thần cương lực lượng, đã thổi loạn Diệp Tinh Hà tóc dài. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng phất tay, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng, đạo trưởng sinh. Mênh mông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra. Trong ngày thường nước sông kiếm quang, hôm nay lại nổi lên cơn sóng. Một đợt nối một đợt thủy triều, tuôn ra mà lên. Tầng tầng lớp lớp, cùng ép. Hữu bảy tầng. Bảy đạo kiếm quang cuộn sóng, đánh phía mà xuống, bao phủ lại quý thắng hỏa. Kiếm quang vô cùng sắc bén, đợt thứ nhất thủy triều đánh ở trên người hắn sẽ rách da của hắn mau. đợt thứ hai đánh ở trên người hắn đã bóc đi da thịt của hắn. đợt thứ ba đã làm máu me đầm địa. a, quý thắng hỏa đầy mặt hoảng sợ lên tiếng giống to, đây là cái gì võ kỹ, tại sao lại mạnh như thế? diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, người chết không cần thiết biết. theo thê thảm tiếng kêu to, kiếm quang từng lớp từng lớp hạ xuống, quý thắng hỏa máu thịt bị triệt để xoắn nát, trong chốc lát hóa thành một chùm dòng máu tung bay bay là tả hạ xuống. diệp tinh hà cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ nhìn trung quanh. Còn có ai, là muốn chết? Bảy yêu thú kia phường đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuốn quýt lui lại. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt, như cùng ở tại xem một đầu hồng hoang manh thú. Chương 824, thúc thủ chịu chói. Diệp Tinh Hà một kiếm kia, có thể chém giết thiên hà cảnh đệ lục trọng cường giả. Hắn quá mạnh. Cái này kiếm pháp, hẳn là huyền giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, quả thực mạnh mẽ. Lần này yêu thú phường có thể bị thiệt lớn, phàn trưởng lão khả năng cũng không làm gì được Diệp Tinh Hà. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, là thật sâu vẻ sợ hãi. So với nhìn về phía bình thường trưởng lão, còn muốn kính sợ mấy phần. Giờ phút này, giao quang Diệp Tinh Hà, vô địch Toái Tinh Phong. Diệp Tinh Hà, ngươi thẳng danh con này, thật đúng là thật sự có tài. Đúng vào lúc này, trong đám người lại truyền đến quát khẽ một tiếng. Chỉ gặp một người mặc bạch bào, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ người già, nhanh chân đi tới. Người kia ống tay áo phía trên là màu bạc thất tinh đồ án, là một vị trưởng lão. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đung nhiên quay đầu nhìn lại, hắn quan sát tỉ mỉ người tới hai mắt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Phiền lạc Tịnh, chính là lão phu. Phiền lạc Tịnh hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ nản nhiên. Tiếp theo, hắn cười lạnh, danh con, ngươi có thể khiến lão phu tự mình ra tay, tính ngươi có chút bản lĩnh. Bất quá, hôm nay vẫn như cũng muốn chết. Lão phu cam đoan, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tâm tàn nụ cười, dường như trong bóng tối độc xà. Ồn ảo, Diệp Tinh Hà Trường Kiếm trong tay lắc một cái, trực chỉ phiên La Tịnh, nói nhiều lời ra tay đi. Có thể phiền lạc thịnh cũng không ra tay, ngược lại vỗ vỗ tay, cười nói, không nóng nảy ra tay, ngươi chưa xem vài người. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, đem người mang cho ta đi lên. Vừa dứt lời, mấy cái đầy mặt nước mắt nữ tử bị một đám người bắt giữ lấy Diệp Tinh Hà trước mặt. Người cầm đầu chính là Ngô Nhược Hi. Nay chút bị bắt có người, đều là Linh đan Tinh Minh đệ tử. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, gầm thét một tiếng, phiền lão cẩu, ngươi thật sự là hèn hạ. Phiền lạc thịnh cười ha ha, lão phu này gọi dùng trí. Diệp Tinh Hà, ngươi lập tức thả ra trong tay kiếm nhận, ngoan ngoãn cùng ta trở về, bằng không, ta liền làm thịt đám này tiểu biểu tử. Đúng vào lúc này, nô Nhược Hi cao giọng kêu khóc, "Diệp sư đệ, không cần quản ta. Ta có thể lời còn chưa dứt, phiền Lạc Thịnh trở tay một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của nàng. 3. Nô Nhược Hi gương mặt trong nháy mắt bị phiến màu đỏ bừng. Diệp Tinh Hà mắt thử một nước, thanh âm lạnh lùng như băng, "Phiền Lạc thịnh, ngươi thả các nàng. Ta đi theo ngươi." Lời này vừa nói ra, Phía lạc thịnh ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng tàn dỡ. Mà Diệp Tinh Hà xoay người, đem thần lôi lưu hỏa kiếm cùng không gian giới chỉ đều giao cho Lưu Tuyết Nu. Tuyết Nhu sư tỷ, người thay ta bảo quản vật này. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lắc đầu, Diệp sư đệ, ngươi không thể đi. Ngươi như đi, hơn phân nửa sẽ không toàn mạng. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọt khí, trầm giọng nói, ta nhất định phải đi. Ta nếu không đi, Lô sư tỷ bọn hắn sẽ không toàn mạng. Tuyết sư tỷ ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Dứt lời. Hắn gạt ra một tia cười lớn. Lưu Tuyết Nhu còn muốn nói điều gì, có thể Diệp Tinh Hà cũng không cho hắn cơ hội, quay người rời đi. Võ giật Hiên trong mắt Tinh Quang lấp lánh, giữ chặt Lưu Tuyết Nhu, Tuyết Nhu sư muội, không nên vọng động. Việc này, cần bàn bạc kỹ hơn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bước đi lên tiền đến. Phiên Lạc Thịnh phất phất tay, can rỡ cười to, cho hắn mang lên thạch cương khóa. Sau đó, mấy tên áo bào đen đệ tử đi lên phía trước, thô bạo cho Diệp Tinh Hà mang lên tại đá. Thạch cương khóa chẳng những có thể giam cầm võ giả thần cương lực lượng, mà lại mười phần kiên cố, dù cho có trăm vạn cân thần lực cũng không đánh tan được. Lúc này Diệp Tinh Hà đã không có thể động dụng thần cương lực lượng như là phế nhân. Phiên Lạc Thịnh hơi như mày, tiến lên rút Diệp Tinh Hà một cái miệng rộng. ba một tiếng vang vọng tại chỗ. Diệp Tinh Hà gương mặt lập tức cao cao xương mà lên. Danh con, ngươi cuối cùng rơi vào trong tay ta. Tiếp đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phiên Lạc Thịnh mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh. Âm Thanh lạnh lùng nói, "Ngươi muốn thực hiện hứa hẹn, thả ngô sơ tỉ bọn hắn. Ngươi nói buông liền buông." Phiền Lạc Thịnh hơi như mày, âm tàn cười một tiếng, "Lão phu lừa gạt ngươi. Ta liền hết lần này tới lần khác không thả, muốn đám kia tiểu biểu tử giống như ngươi, nhận hết cha tấn mà chết." Diệp Tinh Hà tựa hồ sớm có đoán trước, cười lạnh nói, "Phiền lão cậu, ngươi chớ có càng rỡ. Đừng quên, trong môn phái có quy định, trưởng lão vô cớ tàn sát đệ tử, định trạm không tha. Ngươi muốn bắt ta, còn có cớ." Dưới con mắt mọi người, bắt một đám nữ đệ tử Giải thích như thế nào đi qua. Phiền lạc thịnh tiếng cười tàn biến, Như nẹn tại hầu Sắc mặt hắn trợn thanh trợ tử, đống nhiên nâng lên nắm tay, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà bụng dưới. Bèn một tiếng, Diệp Tinh Hà thân thể mãnh liệt run rẩy. Một ngụm lao huyết sông lên cổ họng, lại mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn lộ ra sâm nhiên nụ cười, phiền lão cẩu, hôm nay ngươi không giết chết được ta, ngày sau ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phiền lạc thịnh hư lạnh một tiếng, phất phất tay, lão phu thân là yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão, ai dám quản Nắm đám này rành con mang về, ta phải thật tốt cha tấn bọn hắn. Thủy chung, hắn cũng không có thả đi Ngô Nhược Hi đám người. Yêu thú phường mọi người, để ép Diệp Tinh Hà cùng Ngô Nhược Hi đám người, bước nhanh mà rời đi. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu đôi mắt lấp lánh, quay người bước nhanh chạy về phía xa. Võ Giật Hiên cũng như có điều suy nghĩ, bước nhanh đuổi theo. Một nén nhang về sau, Lưu Tuyết Nhu xông vào một tòa phủ đệ bên trong. Phủ đệ kia Lưu Ly phi ngói, tam trọng lầu cát, phá lệ khí phái. Tỷ, ngươi mau giúp ta đi cứu cá nhân. Lưu Tuyết Nhu vội vàng hấp tấp chạy vào, hướng trong lầu các hô to. Vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, lầu các môn mở ra. Theo trong lầu các đi ra một vị người mặc áo trắng, dung mạo như thiên tiên nữ tử. Nữ tử này hai đầu lông mày, cùng Lưu Tuyết Nhu giống nhau đến bảy phần. Chẳng qua là khí chất cùng Lưu Tuyết Nhu hoàn toàn khác biệt, cực kỳ băng lãnh, dường như băng sơn. Cái này người chính là Lưu Tuyết Nhu tỷ tỷ, Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt chính là Bắc đầu kiếm phái đệ nhất thiên tài, riêng có áo trắng thắng tiên danh xương. Nàng kẽ nâng đôi mắt, thản nhiên nói: lại gặp rắc rối rồi. "Không phải, tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta." Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, đem mới vừa sự tình đơn giản nói tới. Lưu Thanh Nguyệt nghe xong, đôi mi thanh tú khóa chặt, trầm tư một lát, lắc đầu, "Việc này, không thể giúp." Cái kia phiền là thịnh, lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Vì một ngoại nhân, không đáng." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng phất tay áo, quay người chuẩn bị vào nhà. Lưu Tuyết Nhu trong mắt có nước mắt quay tròn, lo lắng hô to, "Tỷ, vậy nhưng là bằng hữu ta?" hắn đã cứu tính mạng của ta, lưu thanh nguyệt vẫn như cũ không hề bị lay động, trực tiếp đi vào lầu cát. nhưng vào lúc này võ giật hiên nhanh chân đi đến, cao giọng hô, minh chủ, ngươi chờ một chút, nếu như diệp tinh hà là ngũ giai luyện đan sư, ngươi có cứu hay không? nghe vậy, lưu thanh nguyệt thân thể mềm mại chấn động, đống nhiên quay đầu, trên mặt nàng tràn đầy vẻ chấn động, vội vàng hỏi, giật hiên, như lời ngươi nói, có thể là thật? võ giật hiên gật gật đầu, diệp tinh hà chẳng những là ngũ giai đan sư, mà lại kiếm đạo thiên phú kinh người. Chương 825, cái này người nhất định phải cứu. Thiên phú của người nọ, ta bình sinh ít thấy. Dù cho cùng mình chủ ngươi so sánh, cũng có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Nguyệt trên mặt vẻ chấn động càng sâu. Bình thường thiên tài hạng người đã là hiếm thấy, huống chi, vẫn là một tên ngũ giai luyện đan sư. Cả tòa bắt đầu kia phái, ngũ giai luyện đan sư số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Thanh Nguyệt đôi mắt lấp lánh một lát, phất phất ống tay áo, cái này người nhất định phải cứu. Theo ta đi cùng lúc đó, thoái tinh phong, yêu thú phượng. Đại điện bên trong, đứng thẳng lấy một cây cột sắt, Diệp Tinh Hà bị trói tại trên đó. Bốn phía đều là đủ loại yêu thú, quay quanh cột sắt, không ngừng gào thét. Phiên Lạc Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Tay hắn cầm một thanh trường đao, hung hăng tại Diệp Tinh Hà trên thân xẻ qua. suy Một đao xẹt qua lồng ngực, máu thịt lật ra, máu tươi chảy nang. Diệp Tinh Hà không nói tiếng nào, gắt gao nhìn chằm chằm Phiên Lạc Thịnh. Phiên Lạc Thịnh liếm một cái trên lưới đao huyết châu, thâm trầm cười nhẹ. Diệp Tinh Hà, ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta tất nhiên cứ gọi ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tu mà chết, ta muốn ở trên thân thể ngươi gấp trăm lần đòi lại. Một chút, đem ngươi dần vật đến chết. Hắn mỗi một câu nói, liền tại Diệp Tinh Hà trên thân xoẹt một đao. Ngắn phút chốc, Diệp Tinh Hà trên thân đã là máu tươi chảy đầm địa. Thế nào, danh con, đau không? Phiền Lạc Thịnh nụ cười trên mặt càng ngày càng âm tàn, một đao đâm vào Diệp Tinh Hà đùi bên trong. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, phiền lão cẩu, ngươi liền chút bản lĩnh này thật là một cái lão phế vật. Nghe vậy, phiền lạc thịnh đột nhiên giận dữ, vung tay lên, cho ta sẽ hán. Tiếng nói vừa ra, bốn phía yêu thú bay nhào mà lên. mấy chục cái yêu thú vây quanh diệp tinh hà, không ngừng cắn xé. Diệp tinh hà thịt trên người đều bị điêu xuống khối lớn, đau đớn giống như thủy triều, từng lớp từng lớp kéo tới. Nhưng hắn thủy chung cắn chặt hàm răng, ngăn chặn trong cổ họng tiếng gào đau đớn. Một phiên cắn xé xuống tới, diệp tinh hà thân thể đã là hoàn toàn thay đổi, trên trăm đạo to to, to nhỏ nhỏ vết thương trải rộng toàn thân máu me đồng địa, như là huyết nhân. Lúc này, phiền lạc thịnh tràn đầy vẻ đắc ý, cười ha ha, danh con, nhanh đau chết ta. Câu ta à? Câu ta, liền để ngươi chết thoải mái điểm. Diệp Tinh Hà trầm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như con sói cô độc, hung tàn, ngoan lệ. Ta nhổ vào. Hắn hé miệng, một ngụm máu nôn tại phiền lạc thịnh trên mặt. Lão cậu, ngươi nằm mơ. Ta Diệp Tinh Hà, coi như là tươi sống đau chết, cũng không có khả năng nói nửa câu mềm lời. Phiền lạc thịnh xóa sạch dòng máu trên mặt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn một đao chọc vào Diệp Tinh Hà trên bờ vai, tiếp theo hung hăng lắp một cái, máu tươi phun ra ngoài, tùy ý chảy xuôi. Diệp Tinh Hà đau đến khỏe mắt run rẩy, nhưng vẫn như cũng là thẳng tắp lồng ngực, không thể cúi đầu. "Tốt, hảo tiểu tử." Phiên Lạc Thịnh gật gật đầu, âm ta nói, "Đã ngươi không sợ chết, ta liền cho ngươi xem điểm đồ tốt." "Ngươi tới." nắm đám kia tiểu biểu tử dẫn tới. Lao phu muốn ở ngay trước mặt hắn, đùa bỡn đám kia tiểu biểu tử. Dứt lời, một đám áo bào đen đệ tử, cười dâm đen nô nhược hi đám người đẩy ra ngoài. Nô Nhược Hi đám người nhìn thấy Diệp Tinh Hà thê thảm chi dạng, thất thanh khóc giống. Diệp sư đệ, là chúng ta hại ngươi. Nô Nhược Hi càng là khóc không thành tiếng, khóc đến lê hoa đái vũ. Mà Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh kéo ra vẻ tươi cười. Nô sư tỷ, không muốn tự trách, này không phải là lỗi của các ngươi. Ta Diệp Tinh Hà tri ân ta báo, ngươi đối ta có ân, tất cả những thứ này đều là ta nên làm. Phiên Lạc Thịnh cười lạnh, khá lắm tình thâm nghĩa trọng. Diệp Tinh Hà ngươi nhìn kỹ, ta như thế nào đùa bỡn sư tỷ của ngươi? Dứt lời. Trường đao trong tay của hắn nhảy lên, đem nô nhược hi quần áo tiêu phá. Nô nhược hi kinh hô một tiếng, vai lộ ra. Mà bốn phía đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, càng rỡ cười to. Diệp Tinh Hà hai mắt đều là tơ máu, phẫn nộ giống to, lão cẩu, có oán hận hướng ta tới. Người mẹ nó khi dễ một nữ tử, có gì tài ba? Phiên Lạc thị ngẩng mặt làm ngơ, vẫn như cũ cười dâm, hướng nô nhược hi bộ ngực chụp tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Vụ. Một đạo màu đỏ kiếm quang, như ngọn lửa bùng cháy. Đột nhiên kéo tới, Thẳng bước phiền Lạc Thịnh mặt. Phiền Lạc Thịnh sắc mặt bất biến, thân hình lóe lên, né tránh đạo kiếm quang này. Là ai? Hắn sắc mặt giận dữ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cùng một bộ áo trắng đập vào mi mắt. Người tới dường như cựu thiên tiên tử rơi phàm trần, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, phiêu nhiên mà tới. Cái này người chính là Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt lãnh đạm, nhìn chung quanh một vòng, sau đó thản nhiên nói, "Phiền Lạc Thịnh, thả diệp tinh hà." Nghe vậy, Phiền Lạc Thịnh chau mày, Lưu Thanh Nguyệt Ngươi chí tôn đan mình cùng ta yêu thu phưởng, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay, ngươi đây là ý gì? Lưu Thanh Nguyệt vẫn như cũ khuôn mặt lãnh đạm, bước liên tục khẽ rời đi, cầm kiếm tiến lên. Ta nói lại lần nữa xem, thả Diệp Tinh hạ. Lời nói hạ xuống, trong tay trường kiếm màu đỏ, phát ra trận trận ngâm khẽ. Hắn ngụ ý, hết sức rõ ràng, ngươi như không thả người, ta liền động thủ. Phiền Lạc thịnh sắc mặt âm trầm bất định, hết sức khó coi. Nửa ngày qua đi, hắn mới cắn răng nói, Lưu Thanh Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi có đệ nhất thiên tài tên Ta liền sợ ngươi. Ngươi như còn dám tiến lên một bước, lão phu liền muốn động thủ. Lưu Thanh Nguyệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt hảo không dao động. Nhưng nàng khí thế trên người đã là dũng nhiên bay lên. Thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, đánh vỡ yên lặng. Lưu Thanh Nguyệt không nói hai lời, trường kiếm trong tay vung khẽ, chém về phía Phiền Lạc Thịnh. Trường kiếm màu đỏ phía trên, năm thước kiếm mang, nhập vào xuất ra mà ra. Ánh kiếm màu đỏ, trùng trùng điệp điệp, che đậy hơn phân nửa cung điện. Như mây đen ép thành, bao phủ xuống. Phiền Lạc Thịnh trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị cũng quít để đao nên đón, hắn chém ra một đao, thần cương lực lượng tuôn ra, dài 5 mét ánh đao, dường như nửa vòng trăng, chém về phía ánh kiếm màu đỏ kia, bay một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ thần cương lực lượng hình thành một cố kinh phong, đem mọi người bước lui. Phiên lạc thịnh càng là thịt thịch thịch, liền lùi lại năm bước mới có thể ngừng lại thân hình, chỉ gặp hắn đoang một tiếng, phun ra ngủ máu tươi. Vừa rồi giao thủ, hắn xa là không bằng Lưu Thanh Nguyệt, một chiêu thảm bại. Ta tiến một bước, ngươi lùi một bước. Lưu Thanh Nguyệt cầm kiếm chỉ hướng Phiền Lạc Thịnh lạnh nhạt lời nói như là mệnh lệnh, ngươi nếu dám tiến lên một bước, đầu nhất định đi. Dứt lời, nàng tiến lên trước một bước, phiền lạc thịnh thân thể đột nhiên rung rẩy, hoảng vội vàng lui về phía sau một bước dài. Hán, sợ. Tiếp theo, lưu thanh nguyệt tiến về phía trước một bước, phiền lạc thịnh lui lại một bước. đợi cho nàng đi đến diệp tinh hà trước mặt lúc, phiền lạc thịnh đám người, đã lui đến đại điện chỗ sâu, lưu thanh nguyệt nhẹ nhàng huy kiếm chạm kích tại thạch cương khóa phía trên, làm một tiếng vang ròn, thạch cương khóa ứng tiếng mà Đức Diệp tinh hà chỉ cảm thấy. Trong đàn điển, Hạo đã thần cương lực lượng tuôn ra. Hắn trở tay lấy ra một khỏa hồi trở lại long đan đan vào, thôi động thần cương lực lượng, khôi phục thương thế. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu bước nhanh chạy tới, vội vàng hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, "Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không sao." Chương 826: Thượng cổ đàn phương. "Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi." Hắn đã đoán ra, đây là Lưu Tuyết Nhu mời tới viện binh. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay một cái, "Sư tỷ, tạ ơn giải cứu chi ân nay ơn, ơn tình ta diệp tinh hà nhất định nhớ kỹ trong lòng dứt lời hắn xoay người đem nô nhược hi trên người mấy người dây thừng thởi ra mà nơi xa phiền lạc thịnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhưng cũng không dám tiến lên hắn khí nghiến răng nghiến lợi không giữ nhìn chằm chằm diệp tinh hà tiếp theo lại đem tầm mắt chuyển tới lưu thanh nguyệt trên thân lưu thanh nguyệt diệp tinh hà các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta phiền lạc thịnh diện mạo mèo nghiêm nghị giống to lão phu tất nhiên sẽ tìm các ngươi báo thủ Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đông nhiên ngẩng đầu. Hai mắt của hắn bên trong hình như có một đám lửa cháy hừng hực. Tiên kia làm ngọn lửa báo cửu quá lớn, rất có liệu nguyên chi thế. Diệp Tinh Hà thanh âm âm u, mỗi chữ mỗi câu, phiền lão cầu. Chớ có sủa ấy ỏi. Ngay sau, thù này ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Của ngươi đầu chó, ta sẽ đích thân chém xuống. Mà Lưu Thanh Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt không hề bận tâm. Âm vang một tiếng, trường kiếm màu đỏ vào vỏ. Diệp Tinh Hà, theo ta đi. Nàng khẽ hé môi son quay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mang theo Nô Nhược Hi đám người bước nhanh bắt kịp. Đoàn người đi ra Toái Tinh Phong về sau, Diệp Tinh Hà trước hết để cho Nô Nhược Hi đám người hồi trở lại riêng phần mình chủ phong. Cũng căn dặn chúng nữ trong khoảng thời gian này không muốn tùy ý ra ngoài. Tiếp theo, hắn quay đầu, vừa định lên tiếng, Lưu Thanh Nguyệt lại nhàn nhạt nhìn chăm chăm hắn, nói ra, chớ có nhiều lời, đi theo ta. Sau đó, mấy người một đường tiến lên, đi tới một chỗ trong phủ đệ. Phủ đệ phía trên có treo bảng hiệu. Chí Tôn Tinh Minh. Diệp Tinh Hà sau khi thấy, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Thân phận của Lưu Thanh Nguyệt, hắn cũng đã đoán được. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt thản nhiên nói, "Diệp Tinh Hà, ta cứu ngươi, cũng không là tùy ý ra tay, mà là nghe nói ngươi là Ngũ gia luyện đan sư, mới có thể cứu ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lánh. Cái này người nói thẳng tiếp sáng tỏ, trong lời nói của nàng ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Hơi suy tư, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi ý tứ ta hiểu được. Cần ta luyện chế đan dược gì?" nói cho ta biết là đủ. Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày trao lên, cười nói, ta thích cùng người thông minh trao đổi. Ta nhìn chúng ngươi luyện đan tài năng, không chỉ là muốn ngươi luyện đan, còn muốn ngươi gia nhập trí tôn tinh minh. Lời này cũng là vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước. Hắn hơi sưng sở, nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu cười khổ, ta thủy chung tránh không khỏi muốn gia nhập các ngươi. Thanh Nguyệt sư tỷ đối ta có ân, việc nhỏ cỡ này, ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Lưu Thanh Nguyệt trên mặt tươi cười, đưa tay đưa qua một tấm da dê sét cổ, nàng khẽ cười nói, bất quá gia nhập trước đó, ta muốn khảo nghiệm ngươi năng lực luyện đan. Đây là một tấm ngũ giai đan phương, có thể luyện chế ra Mã Não Thông Xương Đan. Ngươi chỉ có luyện ra đan dược này mới có tư cách gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Mã Não Thông Xương Đan? Nghe nói này đan phương, Diệp Tinh Hà trên mặt hiện hiện một vệt vẻ kinh dị. Này đan, chính là thượng cổ đan phương một loại, có phạt mao tẩy tủy công hiệu, cực kỳ trân quý. Không nghĩ tới, Lưu Thanh Nguyệt vậy mà có được. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, tiến lên tiếp nhận đan phương hắn thô sơ giản lược quét qua vài lần về sau cười nói quả nhiên là mã nào thông xương đàn đàn vương thanh nguyệt sư tỷ yên tâm ta tất nhiên sẽ không cố phụ kỳ vọng của ngươi lưu thanh nguyệt thấy diệp tinh hà lòng tin mười phần hài lòng gật đầu cái này người quả thật không tầm thường bắt đầu kiếm trong phái đệ tử tầm thường nghe nói có thể gia nhập chí tôn tinh minh cái nào không phải mừng rỡ như điên mà diệp tinh hà nhưng từ cho bình tĩnh chẳng qua là này phần thông dòng khí phách liền hơn xa thường nhân gấp mấy lần diệp tinh hà vậy chúng ta liền một lời đã định Trễ nhất sau 7 ngày, ngươi muốn bắt lấy đan dược tới gặp ta." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, Thanh Nguyệt sư nghĩ, thỉ, thỉnh lặng chờ tin lành. Sau đó, hắn chắp tay một cái, quay người rời đi. Lưu Tuyết Nhu cũng lộ ra nụ cười, vội vàng đuổi theo. "Diệp sư đệ, ngươi chờ một chút, ta đưa tiễn ngươi." Nàng bắt kịp Diệp Tinh Hà, hai người sóng vai mà đi. Lưu Thanh Nguyệt thấy bóng lưng của hai người, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, sau đó lắc đầu. Diệp Tinh Hà hai người một đường đi ra phủ đệ. Hắn xoay người, hướng Lưu Tuyết Nu chắp tay một cái, Tuyết Nhu sư tỷ, lần này tạ ơn ngươi. Ngươi liền đưa đến nơi đây đi. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, trong đôi mắt có mấy phần không bỏ. Nàng yên lặng một lát, can dặn nói, Diệp sư đệ, về sau ngươi làm việc vẫn là muốn cẩn thận chút. Nay bắt đầu kiếm phái, quan hệ rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ đắc tội với người. Lần này xem như may mắn, nếu là đắc tội thái thượng trưởng lão, tỷ tỷ của ta cũng không cách nào giúp ngươi. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà như mày, lâm vào trầm tư. Hắn tới bắt đầu kiếm phái, thời gian cũng không ngắn thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được vị kia đại tế tiểu hào hữu nếu là tìm được vị tiền bối kia có thể có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt chúng chi không tìm được vị tiền bối kia diệp tinh hà trong lòng luôn là treo lấy khối tảng đá lớn nghĩ tới đây diệp tinh hà trong lòng đã có dự định hắn đưa tay tại áo bào bên trong xuất ra một khối cổ ngọc chính là đại tế tiểu lưu tại hắn khối kia diệp tinh hà đem cổ ngọc giao cho lưu tuyết đu tay tuyết du sư tỷ ta xin ngươi rút một chuyện khối này cổ ngọc chính là một vị tiền bối lưu tại ta Hán tại bắt đầu kiếm phái, có vị hào hữu nhận biết khối này cổ ngọc. "Còn xin ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, vị tiền bối nào nhận biết?" Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, lật xem khối kia cổ ngọc. Sau đó, nàng đem cổ ngọc trả lại Diệp Tinh Hà, cười nói: "Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta." "Nhưng, ta bắt đầu kiếm phái, nhân viên có tới mấy chục vạn. Tìm ngươi một chuyện, có thể sẽ có chút khó khăn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chấp tay nói: "Ta hiểu rõ, tạ ơn Tuyết Nhu sư tỷ." Tiếp theo hai người bãi biệt, Diệp Tinh Hà trở về Giao Quan Phong, Giao Quan Phong, đỉnh núi biệt viện, kẹt kẹt một tiếng, Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, hắn cũng không nghỉ ngơi, mà là lật ra cái kia da dề sách cổ, bắt đầu lật xem đan phương. Đan phương này cũng không khó khăn, Diệp Tinh Hà một canh giờ, liền hiểu rõ hắn phương pháp luyện chế, mã não thông xương đan nhất tài liệu chủ yếu chính là yêu đan, vừa vặn Diệp Tinh Hà liền có, tài liệu sự tình cũng không cần hao tâm tổn trí, có thể trực tiếp bắt đầu luyện chế. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, vung lên ống tay áo. Huyết sắt luyện ma đỉnh hiện hiện. Đùng một tiếng vang trầm, cao lớn đỉnh lô rơi trên sàn nhà. Diệp Tinh Hà lại lần nữa phất tay, đủ loại tài liệu rơi tại bên người. Tiếp theo, hắn đưa tay trái ra, thôi động dị hỏa chi lực. suy, Màu đỏ thắm hỏa diễm từ từ bay lên. Lúc này, hoa sen hình dáng hỏa diễm, chỉ còn lại có cánh sen làm màu đỏ thắm. Tim sen chỗ, một đoàn ngọn lửa đen kịt, quỷ dị nhảy lên. Thôn phệ quỷ hỏa đối với hồng liên đêm lửa thôn phệ, càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Tinh Hà liếc qua, những mày. Xem ra, phải sớm ngày đi tìm đến Điệu Tạng Phật Tâm Phát Hỏa. Chương 827, Đan thành. Phá toái cảnh giới bức tường ngăn cản. Sau đó, hắn thu hồi tâm tư, nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện đan. Hồng liên đêm hỏa bay vào huyết sát luyện ma trong đỉnh, màu đỏ thâm liệt diễm nhập vào xuất ra, bao trùm đỉnh lô. Diệp Tinh Hà liên tục phất tay, có đầu không sợi thô. Thần cương lực lượng hình thành kinh phong, nâng các loại dược liệu, rơi vào huyết sát luyện ma trong đỉnh. Theo Diệp Tinh Hà thủ thế biến hóa, luyện đan vững bước tiến hành. Diệp Tinh Hà bước vào ngũ giai luyện đan sư nhiều ngày, sớm đã là xe khinh tốc đường. Sau hai canh giờ, đỉnh lô ầm ầm chấn động. Roeng! Một cú mạnh mẽ hỏa diễm, đống nhiên bùng lên. Ngọn lửa nhập vào xuất ra, liếm láp lấy huyết sát luyện ma đỉnh. Từng đạo xanh ngọc hào quang, theo khe hở bên trong tràn ra mà ra. Lập tức, hào quang bắn ra bốn phía, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, đan dược đã thành. Nói xong, hắn đứng người lên, vùng khẽ ống tay áo. Màu xanh thần cương lực lượng hình thành một luồng kình phong đánh vào nắp đỉnh phía trên vang một tiếng nắp đỉnh mở rộng một cỗ xương ngù màu trắng bay lên mây mù biến hóa ở giữa hình như có long hổ ở trong đó vật lộn còn kèm theo trận trận tiếng gầm gừ đây là đan vang nghe nói này âm thanh diệp tinh hà sắc mặt mừng rỡ kinh hô một tiếng đan vang chính là là một loại đan thành dị tượng cực kỳ hiếm thấy chỉ có ngũ phẩm trở lên cực phẩm đan dược mới có thể dẫn phát dị tượng như thế có thể có đan vang lên đan dược dược lực mười phần mạnh mẽ có thể so với bình thường lục phẩm đan dược. Vẹn vẹn một khỏa, giá trị liền cao tới trăm vạn linh thạch. Mà lại, có tiền mà không mua được. Tại Diệp Tinh Hà ngây người thời điểm, trong lò đan tràn ra nồng đậm đan hương. Bốn quả mượt mà đan dược, xoay tròn mà ra. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, vươn tay, đem đan dược hấp thu trong lòng bàn tay. Cái kia đan dược, mượt mà như châu, trên đó hiện ra một vệ xanh ngọc, như là ngọc thạch. Đan hương thấm vào ruột gan, nghe nóng tinh thần chấn động. Diệp Tinh Hà lông mày cao gầy, cười ha ha, ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược Mã não thông xương đan, ta nếu là ăn này đan, căn cốt thiên phú tất nhiên cao hơn một tầng lầu. Dứt lời, hắn xuất ra bình sứ, đem còn lại ba viên thuốc cất giữ trong đó, chỉ để lại một khỏa. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi đến bên giường, ngồi xếp bằng, cầm búc lên cái kia viên mã não thông xương đan, há miệng ăn vào, đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cô ôn nhuận dược lực đi khắp quanh thân. Cái kia đan dược lực lượng như vào đông liệt yếu, nhường Diệp Tinh Hà toàn thân có cô ấm áp, dược lực chạy qua kinh mạch, ôn nhuận dược lực tản vào trong đó. Những cái kia kinh mạch, cứng cấp hơn, cũng càng thêm rộng lớn. Sau đó, dược lực xâm nhập ra thịt bên trong. Diệp Tinh Hà cảm giác được, hắn cơ bắp, trong nháy mắt phồng lên, không ngừng ngại, kiên cố hơn thực, hùng hồn. Cuối cùng, cái kia cố dược lực chảy vào trong xương thủy, ôn nhuận dược lực, chữa trị xương cốt bên trong ám thương, thật nhỏ vết nước, chậm rãi khép lại. Một nén nhang về sau, thông bạch xương cốt, đúng là nổi lên một vẻ xanh ngọc, ngọc cốt. Xa so với bình thường xương cốt cứng cấp hơn, đối với Diệp Tinh Hà luyện thể chi thuật vô cùng hữu ích. Trước đó, Diệp Tinh Hà luân phiên chinh chiến, trên thân ám thương vô số. Bình thường cảm giác không thấy, nhưng chờ tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ bùng nổ, ủ thành đại họa. Mà lúc này, Mã Não Thông xương đàn đã đem những cái kia ám thương đều chữa trị. Cuối cùng một cố dược lực tan biến thời điểm, Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động. Giang giác một tiếng, dường như có đồ vật gì ầm ầm phá toái. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Mới vừa, cái kia cố dược lực đúng là giúp hắn phá vỡ thiên hạ cảnh bình thường đến thiên hạ cảnh về sau, mỗi ba cái tiểu cảnh giới liền sẽ xuất hiện một lớp bình phong. đệ tam trọng lâu cùng đệ tứ trọng lâu ở giữa chính là có một lớp bình phong. cảnh giới bình trướng nhất định phải có đặc biệt đan dược mới có thể đột phá. không nghĩ tới mã não thông xương đan dược lực quá quá mạnh mẽ, vậy mà trợ giúp diệp tinh hà nhất cử đột phá cảnh giới bình trướng. diệp tinh hà mừng rỡ, hắn là đệ tam trọng lâu đỉnh phong bước kế tiếp liền muốn đột phá đệ tứ trọng lâu, vốn đang tại lo lắng phải làm như thế nào đánh vỡ bình trướng, hiện tại lại là bình thường vỡ vụn. Từ hiện tại đến hắn đột phá tới đệ lục trọng lâu, lại không trở ngại. Diệp Tinh Hà nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lần này luyện đan thu hoạch hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Nghĩ đến, Thanh Nguyệt sư tỷ cũng sẽ hài lòng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng dậy. Lúc này hắn mới phát hiện, trên thân sền sệt một mảnh, tràn đầy tanh hôi màu đen chất bẩn. Này thông phạt mao tẩy tủy, cứ trừ không ít chất bẩn. Hắn khé cười một tiếng, đứng dậy đi hướng sau núi tiểu khê, thanh tẩy một phiên. Đợi cho sau khi tắm Trần trời đã là bong bóng cá trợ trắng, nắng sớm sáng tinh sương, thanh phong từ lai. Ngày mùa thu do sớm, mang lên có chút ít ý lạnh. Diệp Tinh Hà mặc quần áo tử tế, nhanh chân hướng về Trí Tôn Tinh Minh mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Trí Tôn Tinh Minh phủ đệ trước đó. Đại viện tường cao bên trong, cái kia ba tầng lầu cát, phá lệ dễ thấy. Mà tại trước viện, đứng đây bốn cái bạch bảo đệ tử, đang ngáp nói chuyện phiếm. Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, chắp tay nói, "Sư huynh, phiền toái thông báo một tiếng, ta muốn gặp Thanh Nguyệt sư tỷ." Mấy người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Người cầm đầu là một cái hai 20, dáng người thấp bé, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ thanh niên. "Ngươi muốn tìm chúng ta Minh chủ?" Cái kia thấp tiểu thanh niên dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, mỉm cười nói, "Tiểu tử, ngươi là ai à? Ngươi cũng đã biết, nơi này là Chí Tôn Tinh Minh chủ sở. Chúng ta Minh chủ cũng không phải ai cũng có thể thấy." Thấp tiểu thanh niên khuôn mặt mười phần cao ngạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngoài ra ba người cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao giọng quát lớn. "Đúng đấy!" cũng không nhìn một chút đây là đâu cái gì miêu a cậu đều có thể thấy chúng ta minh chủ sao cút nhanh lên đừng ở chỗ này trướng mắt mấy người không hỏi nguyên do phất tay muốn đuổi diệp tinh hà cái kia thấp tiểu thanh niên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cao giọng quát lớn có nghe hay không cút nhanh lên diệp tinh hà nhíu mày ánh mắt lộ ra mấy phần không vừa lòng nhưng hắn cũng không nổi giận lại chắp tay vị sư huynh này ta xác thực cùng thanh nguyện sư tỷ có ước định hôm nay đến là có chuyện quan trọng huống hồ Ta cũng đã gia nhập chí tôn tinh minh, chúng ta hẳn là có thể hắn còn chưa có nói xong. Cái kia thấp tiểu thanh niên cười nạo một tiếng, tiểu tạp phái, ngươi lửa gạt hai đây. Liên ngươi này thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu thực lực, còn chưa xứng tiến vào ta chí tôn tinh minh. Còn có, đường mẹ nó mở miệng một tiếng thanh nguyệt sư tỷ, giống như ngươi theo chúng ta minh chủ rất quen giống như. Nói xong, hắn thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ tôn trào ra, hung hậu khí thế băng bạc, như là thủy triều đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh dần, hơi hơi ngửa đầu cũng là thôi động thần cương. Sau một khắc, cái kia nhìn như khí thế mạnh mẽ, tầng tầng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân, nhưng lại mảy may vô dụng. Diệp Tinh Hà áo bảo, thậm chí cũng không có động một thoáng. Cái kia thấp tiểu thanh niên, bất quá là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà giết hắn, chỉ cần một quyền. Con kiến hôi ra hỏa, từ là không thể nào cùng Diệp Tinh Hà chống lại. Thấy một màn này, thấp tiểu thanh niên bốn người đều là sắc mặt hơi kinh. Một lát sau, mấy người trở về thần, tức miệng mắng to. Thằng danh con này Chuyện gì xảy ra? Này là muốn muốn chết. Chương 828, trừng phạt. Ta nhìn hắn liền là chán sống rồi. Hồng Sư ca, làm thịt cái này danh con. Lúc này, cái kia thấp tiểu thanh niên mặt lộ vẻ ngoan lệ, lạnh giọng quát lớn, "Cẩu vật, ngươi lại không lăn, lão tử liền muốn động thủ." Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Ngươi như dám động thủ, tất nhiên sẽ chết. Mà lại, ta thân mang trọng trách, lại càng ta, hậu quả ngươi không đảm đương nổi." Thấp tiểu thanh niên nghe vậy, cười ha ha, cầu vật, khẩu khí thật điên vào." Người hắn mẹ cũng không hỏi tham một chút, ta tiểu hắc hổ hồng lục khúc là ai? tại chí tôn tinh mình, liền không có ta đảm đương không nổi sự tình. lúc này phía sau hắn ba người cũng đều là cao giọng kêu gào. hồng sư huynh không cần cùng hắn nói nhảm, đoạn hắn căn cánh tay này thứ không biết chết sống liền là đến đánh đi ra. mấy người mười phần can rỡ, tựa hồ đánh bại diệp tinh hà là cực kỳ chuyện dễ dàng. diệp tinh hà hơi nhũ mẩy cười lạnh. tiếp theo hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên nhàn nhạt thanh quang. hắn muốn xuất thủ. Hồng Lục Khúc, ngươi làm gì chứ? Nhưng vào lúc này, Hồng Lục Khúc sau lưng vang lên một tiếng két kêu, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím bước nhanh chạy đến. Người tới chính là Lưu Tuyết Nu. Hồng Lục Khúc nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Lưu Tuyết Nu về sau, hơi sưng sờ, sau đó cười nói, nhị tiểu thư, không có việc gì, có cái cầu vật giả mạo ta trí tôn tinh minh người, ta dự định ra tay giáo hấn hắn một thoáng. Lưu Tuyết Nu sắc mặt đổi biến, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Nàng lo lắng hỏi, Diệp sư đệ. Ngươi không sao chứ? Thế này, Diệp Tinh Hà tan mất thần cương lực lượng, lắc đầu, ta không sao. Chẳng qua là này người không cho ta đi vào. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, khuôn mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn hằm hàm Hồng Lục Khúc, quát lớn, "Hồng Lục Khúc, ngươi thật là lớn gan chó." Diệp Tinh Hà có thể là ta trí Tôn Tinh Minh thành viên mới, ngươi sao có thể cản hắn đường đi? Lưu Tuyết Nhu tuy là Lưu Thanh Nguyệt muội muội, nhưng cũng không thực quyền. Tại trí Tôn Tinh Minh bên trong, cùng bình thường thành viên không khác. Hồng Lục Khúc cũng không sợ nàng. Người đắc ý, chúng ta trí tôn tinh minh thu người, cực kỳ nghiêm ngặt. Không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào. Nhị tiểu thư, ngài nói cũng không tính nha. Lưu Tuyết Nhu khí thân thể mềm mại thẳng run, nội chỉ Hồng Lục Khúc, ngươi Hồng Lục Khúc khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Đúng vào lúc này, trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng băng lãnh lời nói. Cái kia ta nói, có tính không? Nghe nói này âm thanh, Hồng Lục Khúc thân thể đột nhiên run lên, cuốn quyết quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lưu Thanh Nguyệt mặt như sương lạnh, nhanh chân đi tới. Minh, Minh chủ. Hồng Lục mặt con sắc đột biến, lộ ra vẻ kinh hoàng. Ba người khác cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đứng chết chân tại chỗ. Lưu Tuyết Nhu hai mắt tỏa sáng, cao giọng nói, "Thì, người đến, đến rồi." Lưu Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Hồng Lục khúc liếc mắt, mà là nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Nàng hơi hơi chắp tay, nói ra, "Diệp sư đệ, người đến, đến rồi." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, yên lặng không nói. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Hồng Lục khúc trên người mấy người, mơ hồ có mấy phần lạnh lẽo. Tuy là như thế, nhưng Lưu Thanh Nguyệt cũng không phát nộ, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hỏi: "Diệp sư đệ, mới vừa là thủ hạ ta vô lý, cho ngươi." Lời này vừa nói ra, Hồng Lục Khúc mấy người sắc mặt càng là rung động, trong lòng hoảng hốt không thôi. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch ra sao? Minh chủ vậy mà đối tiểu tử này cung kính như thế. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, cười lạnh nói: "Mới vừa, vị trí Tôn kia tinh minh đại nhân vật, có thể là ngạo khí hết sức. Nói ta bực này a miêu a cẩu, không xứng tiến vào trí Tôn Tinh Minh." Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi xem, bằng không ta đi. Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng, hèn mạn. Quả thực là vô pháp vô thiên. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên quay người, hung hăng phất động ống tay háo, màu đỏ thần cương hình thành ba cỗ kinh khí, tần tần phiến tại Hồng Lục Khúc ba người trên mặt. Ba ba đánh mặt Tâm Thanh liên tục vang lên. Hồng Lục Khúc ba người lập tức bị vô bay ra ngoài. Mấy người đều là gương mặt sưng lên thật cao, lớn răng cấm đều bị phiến đi hai quả Minh chủ, ta mà Hồng Lục Khúc cũng ý thức được cho không nên dây vào người. Hắn Cung Quyết đứng lên, quỳ dạp xuống đất. Tiểu nhân biết sai rồi. Lưu Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cho Diệp sư đệ dập đầu nói xin lỗi. Đến mức xử trí như thế nào các ngươi? Do Diệp sư đệ định đoạn. Hồng Lục khúc nghe vậy, Cung Quyết leo đến Diệp Tinh Hà trước người, Tầng tầng dập đầu. Đông Đông Đông. Hắn dập đầu như bằng tỏi, một thoáng so một thoáng nặng. Vất quá một lát, trên đầu đã máu thịt bé bét Diệp sư minh, ta biết sai rồi. Là ta có mắt như mù, xin ngài tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại nét miệng lên cười lạnh, Tiểu Hắc hát Hổ, Hồng Lục Khúc, Người tại trí tôn tinh minh, cũng không nhiều lắm mặt mũi, không là chuyện gì đều có thể chống được. vừa dứt lời, Hồng Lục Khúc thân thể đột nhiên du lên, dập đầu càng thêm dùng sức. phía sau hắn ba người, càng là dưới chân sủi lờ, bị giảm xuống đất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, mỗi người phiến chính mình một trăm bàn tay. Hồng Lục Khúc mấy người không dám phản kháng, cũng quyết đưa tay phiến hướng mình. trong lúc nhất thời, ba ba tiếng bên thay không dứt, mà Diệp Tinh Hà quay đầu, hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay. Thanh Nguyệt sư tỷ, đan dược ta đã luyện thành. Lưu Thanh Nguyệt đấy mắt minh quang lấp lánh, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng vốn muốn lên tiếng, nhưng sau đó ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Nơi này không nên nói chuyện, Diệp sư đệ đi theo ta. Sau đó, Lưu Thanh Nguyệt quay người hướng trong phủ đệ đi đến, Diệp Tinh Hà hai người theo sát phía sau. Mà lúc này cổng tiếng bắt hai vẫn như cũ vang dội. Một màn như thế, chọc cho không ít đệ tử ngừng chân quan sát. Các ngươi xem, đây không phải trí tôn tinh minh Hồng lực Khúc, hắn này làm gì chứ? mới vừa hắn đắc tội Diệp Tinh Hà, bị Lưu Thanh Nguyệt trừng phạt, phiến một trăm cái bạc hai. Diệp Tinh Hà, cái kêu mắng phiền lạc thịnh lão cẩu vẫn như cũ bình yên vô sự giao quang đệ tử, cái này người tuyệt không thể trọng. Sau này chúng ta tất nhiên muốn đối hắn tôn kính có thừa. Mọi người đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Trước mắng phiền lạc thịnh lão cẩu, sau bị trí tôn tinh minh minh chủ coi trọng. Diệp Tinh Hà hành động thật sâu chấn nhíp mọi người. Giao quang Diệp Tinh Hà huy danh càng là vang vọng bắt đầu kiếm phái. Lúc này. Ba người đã đi tới trong đại sảnh. Lưu Thanh Nguyệt xoay người, trên mặt là ức không được hứng phấn, "Diệp sư đệ, đan dược ở đâu?" Tranh thủ thời gian lấy ra, "Cho ta xem một chút." Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra cái bình sứ. Hắn đem bình sứ đưa tới về sau, Lưu Thanh Nguyệt liền không kịp chờ đợi, đem hắn mở ra. Lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, mở mịn từ tán. Trong bình đan dược, mượt mà như ngọc, sáng bóng lưu chuyển. Quả thật là mã não thông xương đan. Lưu Thanh Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lánh. Kinh hô một tiếng, vẫn là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Như thế phẩm chất đan dược, có tiền mà không mua được. Toàn bộ bắt đầu kiếm phái đều tìm không ra người thứ hai có thể luyện ra này đan. Lưu Thanh Nguyệt kích động dị thường, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đan dược. Chương 829, phòng đấu giá. Thật lâu, tâm tình của nàng mới chậm rãi bình phục. Lưu Thanh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười rạng rỡ, nói ra, Diệp sư đệ, này đan giá trị liên thành, ta không thể lấy không. Ngươi rứt lời, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Nguyệt sư tỷ ân cứu mạng, Diệp Tinh Hà nhớ kỹ trong lòng. Này Đan, xem như ta báo ân đồ vật, không cần linh thạch. Nghe vậy, Lưu Thanh Nguyệt trên mặt nét mặt tươi cười càng sâu, trong mắt sinh ra một vệ vẻ vẻ tán thưởng. Tuổi con nhỏ, không kiêu ngạo không tự thi, không tiêu không gấp, có ơn tất báo. Chỉ dựa vào này phân tâm tính, Diệp Tinh Hà liền là tuyệt hảo. Huống chi thiên phú của hắn còn tốt như vậy, Diệp Tinh Hà là cái tuyệt thế nhân tài. Dạng này cũng tốt, người ta không lộ vẻ không thạo. Lưu Thanh Nguyệt hài lòng gật đầu, cười nói. Diệp sư đệ, sau này ngươi nếu có khó khăn, đều có thể tới tìm ta. Ta Lưu Thanh Nguyệt, tất nhiên hết sức giúp đỡ. Sau đó, nàng đưa tay đưa cho Diệp Tinh Hà một khối ngọc bài. Cái kia ngọc bài chính diện, có khắc trí tôn tinh minh bốn chữ lớn, mặt trái là tên Diệp Tinh Hà. Đây là. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ nghi hoặc. Lưu Thanh Nguyệt mỉm cười, giải thích nói, đây là ta chi tôn tinh minh huy chương. Tại bác đầu kiếm phái, ngươi như gặp được phiền phái gì, cứ lấy ra này huy chương, cho dù là tìm thường trưởng lão cũng phải cấp ta trí tôn tinh mình ba phần chút tình nguyện. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chắp tay tạ ơn. Sau đó, Lưu Thanh Nguyệt vung lên ống tay áo, trong bàn tay hào, hào hào hạ xuống mấy vạn viên linh thạch. Linh thạch xếp thành núi nhỏ, trên đó hào quang lưu chuyển. Diệp Tinh Hà thấy này, nhíu mày, vừa định lên tiếng, lại không nghĩ Lưu Thanh Nguyệt phất tay cắt ngang, "Diệp sư đệ, ngươi trước đừng có gấp nói chuyện, nghe ta chậm rãi kể lại. Những linh thạch này, là giao cho ngươi mua dự tài. Đã ngươi vào ta trí tôn tinh mình, Vậy sẽ phải gánh vác luyện đan sư trách nhiệm. Nói đến chỗ này, nàng hơi dừng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Suy tư một lát, lại nói, làm luyện đan sư, ngươi mỗi tháng, ít nhất phải giao cho tinh minh 10 viên thuốc. Nam viên trị liệu thương thế đan dược, nam viên khôi phục thần cương đan dược. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sững sờ tại tại chỗ, nửa ngày không lên tiếng. Lưu Thanh Nguyệt thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là ngại nhiệm vụ quá mức gian khổ. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, thở dài nói, không được, cho 6 viên cũng được. Ta biết Ngũ giai đang dược 10 phần chân quý, nhưng Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhịn không được cười lên. Sau đó, hắn cười khẽ lắc đầu, Thanh nguyệt sư tỉ hiểu lầm. Ngươi muốn tới đan dược, thực sự quá ít. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ đống kia linh thạch, cười nói, những linh thạch này, nếu có 20 vạn, có thể mua không ít dược liệu. Tốt như vậy, ta mỗi tháng cho Tinh Minh 100 viên thuốc. 100 viên? Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp sư đệ, ngươi cũng không nên nói cười. Bình thường luyện đan sư, xác suất thành công bất quá một phần 10, những linh thạch này căn bản không có khả năng luyện thành nhiều như vậy đang dược. Trừ phi, ngươi luyện đan căn bản không thất bại." Diệp Tinh Hà nhiệt miệng lên, câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "Ta luyện đan chưa bao giờ thất bại." Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Nguyệt triệt để bị chấn động, ngốc trệ tại chỗ. Lưu Tuyết Nhu cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc, mộc như ngốc gà. Hai người chẳng qua là biết, Diệp Tinh Hà luyện đan tiên phu cao, lại không nghĩ rằng, vậy mà như thế rung động lòng người. Ngốc trệ nửa ngày, Lưu Thanh Nguyệt mới giật mình hoàn hồn. Nàng hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, Diệp sư đệ như thế luyện đan thiên phú, kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chắp tay bãi biệt, Thanh Nguyệt sư tỷ, như không chuyện khác, ta đi trước luyện đan. Lưu Thanh Nguyệt hai người hoàng đội vàng gật đầu, tự mình đưa hắn đưa ra ngoài, đợi cho Diệp Tinh Hà thân hình xa dần, Lưu Thanh Nguyệt còn tại ngóng nhìn, trong mắt nàng trừ bỏ rung động, càng có một tia dứt khoát, thấp giọng thì thào, cái này người, ta nhất định phải lưu tại tinh minh bên trong, vô luận đại giới cỡ nào, đều đáng giá. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, hé miệng cười khẽ, tỷ ta mang tới người, không sai. Diệp sư đệ Thiên phu Cao, sau này, tất nhiên còn có nhiều người khiếp sợ địa phương. Diệp Tinh Hà rời đi, Chí Tôn Tinh Minh về sau cũng không trực tiếp hồi trở lại Giao Quan Phong, mà là theo đại lộ hướng Váy Tinh Phong mà đi. hắn muốn tìm một cái bán thuốc tại cửa hàng, mua chút dược liệu. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào vợ dưới Tinh Phong. hắn đung nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt là một đầu rộng thùng thình đường đi, hai bên lầu các san sát, đủ loại cửa hàng, cái gì cần có đều có trên đường phố càng là ngựa xe như nước người đi đường nối liền không dứt Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước theo đường đi hướng về phía trước bất quá một lát liền thấy một ngôi lầu cắt trước cửa tiếng người huyên náo đó là một tòa ba tầng cao lớn lầu cắt đứng vững tại đường đi bên cạnh xuyên thấu qua cửa lớn có thể thấy trong đó kệ hàng san sát muôn khách lui tới không ngừng Diệp Tinh Hà lòng sinh tò mò ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lầu cắt phía trên có treo một khối bảng hiệu sơn vân phòng đấu giá nguyên lai là tòa phòng đấu giá Diệp Tinh Hà thì thảo qua đi, trong lòng hơi động. Trước đó tại Sa Nam Thành, hắn đạt được không ít không gian giới chỉ, trong đó có có chút ít công pháp, võ khí, căn bản không cần đến. Không bằng ta đem những vật kia bán cho nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà triển lộ nét mặt tươi cười, nhanh chân bước vào Sơn Vân phòng đấu giá. Đi vào phòng đấu giá về sau, hắn nhìn chung quanh một tuần. Bên trong cửa hàng, người người nhốn nháo, căn bản không có người hầu bản chú ý tới hắn. Diệp Tinh Hà đem mắt nhìn xa, thấy một tên làm sam người hầu bạn, sải bước đi tới. Người hầu bàn, ta muốn bán vài thứ. Cái kia làm sao người hầu bàn đang ở cho một nữ tử giới thiệu đồ trang sức. Nghe tiếng gần đầu, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, bán đồ vật gì? Tiệm chúng ta bên trong cũng không thu thấp kém mặt hàng. Dứt lời, hắn quay đầu, tiếp tục cho nữ tử kia giới thiệu. Hiển nhiên là không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Diệp Tinh Hà hơi hơi như mẩy, cười không nói. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra bốn khỏa không gian giới chỉ. Ngươi xem những vật này có tính không cấp thấp hàng Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, nhíu mày cười khẽ. Mới vừa nghe ngươi lời ý tứ, xem thường ta tới bán đồ. Cái kia Lam Sam người hầu bàn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy bốn khỏa không gian giới chỉ, mặt trong nháy mắt hiện hiện một vẻ vẻ khiếp sợ. Không gian giới chỉ, giá trị rất cao, cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Lam Sam người hầu bàn lúc này sắc mặt đổi biến, đưa tay ba ba hai lần, nhẹ nhàng tiến tại trên mặt mình. Công tử, mới vừa tiểu nhân nói với ngài cười, mong rằng ngài không cần để ở trong lòng. Hắn mặt mũi tràn đầy linh nọ, cười nói: "Công tử ngài chờ một lát, ta cái này mang ngài đi xem xét bảo vật." Dứt lời, hắn cũng không để ý tới nữa cái kia mua đồ nữ tử, túi đầu túi người, mang theo Diệp Tình Hà đi lên lầu 2. Hai người tới lầu 2, dừng chân tại một gian có treo giám định sư tấm bảng gỗ trước gian phòng. Lam Sa người hầu bàn nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính hô: "Bạch lão, có người tới xem xét vật phẩm." Sau đó, gian phòng bên trong truyền ra một hồi trầm thấp đáp lại, tiến đến. Lam Sa người hầu bàn này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quay đầu chê cười nói: "Công tử, ngài có khả năng tiến vào." Chương 830: Muốn cướp. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nhanh chân vượt vào giữa phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có 10 mét thấy phương. Trong đó cổ kính, bày biện tờ bàn trà. Mà bàn trà về sau, là một tên thân mang áo bào tím, lão giả râu tóc bạc trắng, đang cúi đầu vuốt vuốt cổ ngọc. Ông lão áo tím nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, đánh giá Diệp Tinh Hà: "Muốn bán cái gì?" Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, đưa tay đem bốn khỏa không gian giới chỉ đưa tới. Nào nghĩ tới, ông lão áo tím so hỏa kế kia còn muốn ngạ mạn. Hắn chẳng qua là liếc nhìn, thản nhiên nói, "Bốn khỏa không gian giới chỉ, một khỏa 10 vạn tinh thạch." Diệp Tinh Hà khẽ nhướn mày, mỉm cười, "Ta bán, không chỉ là này bốn chiếc nhẫn, còn có bên trong đồ vật." Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên tay sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Thần cương lực lượng rót vào trong không gian giới chỉ, trong đó vật phẩm tùy theo hạ xuống. Mấy chục kiện tạp vật, lách cách rơi trên bàn trà. Lập tức, trong phòng hào quang lưu chuyển dị sắc liên tục Chỉ thấy cái kia trên bàn trà, công pháp, võ khí, cấp thấp đang lưỡng, đủ loại vật phẩm, cực kỳ nhiều. Mà lại, trong đó không thiếu cao đẳng công pháp cùng vũ khí. Cái kia ông lão áo tím thấy thế, hai mắt đống nhiên trợ to, kinh hô một tiếng, "Này, nhiều như vậy?" Diệp Tinh Hà hơi hơi hất cằm lên, phất phất tay, "Ngươi mau sớm xem xét, ta còn có chuyện quan trọng." "Phải." Là. Ông lão áo tím liên tục gật đầu, cuốn quyết đáp, "Ta lập tức cho công tử xem xét, ngài chờ một lát." Sau đó, hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cẩn thận xem xét, xem xét thời điểm, còn phát ra trận trận tiếng kinh hô. đây là huyền giai nhị phẩm công pháp, tam phẩm đan dược, ngũ phẩm pháp khí. một nén nhang về sau, ông lão áo tím thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán. hắn ngẩng đầu lên, hơi hơi chắp tay, tất cung tất kính nói, công tử, ngài đồ vật giá trị quá cao, lão hủ ta không làm chủ được. ngài chờ một lát, ta đi thỉnh tôn quản sự tới. dứt lời, hắn nhường Diệp Tinh Hà ngồi xuống, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, tòa hạ chờ. Bất quá một lát, ngoài cửa vang lên vội vàng tiếng bước chân. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người trắng kiện, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ thanh niên, nhanh chân đi tiến ra phòng. Mà cái kia ông lão áo tím sắc mặt khó coi, túi đầu theo sau lưng. Trắng kiện thanh niên đi vào nhà, tùy ý quét nhìn. Hắn đầu tiên là thấy trên bàn trà đống kia bảo vật, tầm mắt hơi ngưng lại, lộ ra thật sâu vẻ tham lam. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, tiểu tử, liền là ngươi muốn bán đỗ? Nay ngươi rất là ngạ mạn cực kỳ vô lý. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không không có sinh khí, gật đầu. "Ta là Sơn Vân phòng đấu giá quản sự, Tôn Cần ý. Cái kia tráng kiện thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, chỉ chỉ những cái kia bảo vật, "Những vật này, 20 vạn, ta thu." Dứt lời, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng sâu, nhanh chân hướng về phía trước, cầm lấy những cái kia bảo vật. "Chấm đã." Diệp Tinh Hà cho mày, trên mặt đã có mấy phần lạnh ý, "Những vật này, nói ít giá trị 100 vạn linh thạch, ngươi 20 vạn liền muốn thu?" Không quá giảng đạo lý a. Tôn Càn Ý nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui, quát lớn, không giảng đạo lý. Tại đây Sơn Vân phòng đấu giá, lời của lão tử liền là đạo lý. Ta nói 20 vạn, liền là 20 vạn. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay, đẩy hướng Diệp Tinh Hà. Nay đẩy, lực đạo cực lớn, phải có mấy chục vạn cân khí lực. Nhưng, Tôn Càn Ý đẩy lên Diệp Tinh Hà trên thân, chẳng những không có thôi động, ngược lại hai tay rung động, cảm giác được một cỗ lực phản chấn truyền đến. Tiếp theo, hắn thất tha thất để, ước, liền lùi mấy bước kém chút thế ngạ trên nữa, mà Diệp Tinh Hà ngạo nghễ sướng sướng, không hề động một chút nào. Hắn lạnh lùng nhìn trầm trầm Tôn Càn Ý, trầm giọng nói, đã ngư như thế không có thành ý, cái kia làm ăn này cũng không cần làm. Nói xong, Diệp Tinh Hà xoay người, dự định thu hồi những vật phẩm kia. Mà lúc này Tôn Càn Ý sắc mặt đổi biến, mới vừa bị Diệp Tinh Hà đẩy lui, đã là rất mất mặt. Hắn thẹn quá hóa giận, cao giọng hét lớn, danh con, ngươi mẹ nó quá càng rỡ ngươi nói không bán, liền có thể không bán rồi, cũng không nhìn một chút. Đây là địa phương nào?" Dứt lời, hắn vung tay lên, ngoài cửa vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Trong chốc lát, hơn 10 tên thanh niên áo bào đen tôn ra vào giữa phòng bên trong. Đám người kia sắc mặt ngoan lệ, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi quét nhìn, hơi như mày, cười lạnh nói, "Các ngươi này là chuẩn bị ép mua ép bán?" "Mua?" Tôn Càn Ý cao cao hất cầm lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Lão tử cho ngươi linh thạch là để mắt ngươi. Hiện tại, ngươi nghĩ bán cũng không bán được. Đồ vật lưu lại, người cút cho ta." Ngay vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, sắc mặt lạnh lùng như băng, đổi đoạn, tốt một đám cường đạo. Tôn Càn ý mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, càn dỡ cười to, Lão tử liền là đoạn, ngươi lại có thể thế nào? Không sợ nói cho ngươi, này Sơn Vân phòng đầu giá, chính là ta núi Mây Điện mở, mà ta tôn Càn ý, liền là núi Mây Điện minh chủ. Núi Mây Điện cũng là bắc đầu kiếm phái tinh minh một trong, mà lại là xếp hạng đệ cửu đại tinh minh. Núi Mây Điện luôn luôn bá đạo, khi nam phế nữ, ép mua ép bán sự tình, làm không ít. Tại Bắc đầu kiếm phái bên trong, thanh danh cực kỳ không tốt. Loại kia Càn Dỡ tiếng xấu, Diệp Tinh Hà đã từng hơi có nghe thấy. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, lạnh lùng nhìn chầm chầm Tôn Càn Ý đám người. Mà Tôn Càn Ý thấy này, trên mặt Càn Dỡ chi sắc càng sâu, nếu mày nói, tiểu tử, có phải hay không sợ? Sợ liền tranh thủ thời gian buông xuống đồ vật, cho lão tử đập 10 cái cấu đầu, lại leo ra đi. Bằng không, lão tử hôm nay đẩy ngươi hai cái chân. Diệp Tinh Hà đột nhiên cười khẽ, núi mây điện lại như thế nào? Ta sẽ sợ ngươi dứt lời hắn lật bàn tay một cái trong tay thêm ra một vật ngay sau đó hắn tiện tay ném đi đem cái kia vật trong tay ném cho tôn càn ý tôn càn ý sửng sốt một chút vô ý thức tiếp được túi đầu đi xem đó là một khối ngọc bài chính diện có khắc chi tôn tinh minh bốn chữ lớn đằng sau có khắc tên diệp tinh hà chính là trí tôn tinh minh thân phận ngọc bài diệp tinh hà nhiều hứng thú nhìn chăm chăm hắn cười nói không biết ngươi núi mây điện có gan hay không cùng ta trí tôn tinh minh khai chiến tôn càn ý sắc mặt biến trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng Núi mây điện so với chi tôn tinh minh, đây chính là khác nhau một trời một vực. Tuy tiện tới vài người, liền có thể đem núi mây điện tiêu diệt. Húng chi, đây là một khối ngọc bài. Các đại tinh minh thân phận bài, chia làm huy chương đồng, ngân bài, kim bài, ngọc bài. Bình thường đệ tử tinh anh, cũng nhiều nhất có thể có khối ngân bài, quản sự trở lên mới có thể có được kim bài. Đến mức ngọc bài, đó là minh chủ cùng phó minh chủ bực này thân phận cực kỳ tôn quý người, mới có thể có được. Người trước mắt này, vậy mà như thế tôn quý. Sau đó, Tôn Càn Ý lại thấy tên Diệp Tinh Hà, càng là hai chân mềm nhũn, kém chút té ké ngã trên đất. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà danh chân tông môn. Ai không biết, ai không hiểu. Liên yêu Thú phường chấp trưởng trưởng lão đều tại Diệp Tinh Hà thủ hạ bị thế lớn. Hắn một cái nho nhỏ núi mây điện minh chủ, sao dám đùa nghịch vi phong? Chương 831, tu luyện. Đại bàn nhược kim cương thần quyền. Chỉ một thoáng, Tôn Càn Ý trên trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi run lên. Cả lăng mà nói, "Ngài, ngài là Diệp sư huynh." Ta có thể hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền cười lạnh cắt ngang, "Thế nào, không có can đảm cướp ta rồi? Có cần hay không ta cho ngươi mượn cái lá gan?" Tôn Càn Ý mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, liên tục khoắt tay, "Diệp sư huynh, không, dám." Ta biết sai, cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cứ như vậy nhận lầm." Tôn Càn Ý nghe vậy, hơi sương sờ, sau đó cắn chặt răng, đầu gối dú lưa. Phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Hắn cúi đầu, Sợ xanh mặt lại, cao giọng hô to, Diệp sư huynh, ta biết sai. Còn mời ngài, thả ta một mạng. Phía sau hắn mọi người thấy này, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, rồn rập quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phu phù tiếng bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà lười nhác cùng đám người này chấp nhận, âm thanh lạnh lùng nói, lan dâng lên. Theo nguyên bản giá cả, cho ta đem đồ vật lấy đi. Vâng vâng vâng. Tôn Càn ý cuốn quít đứng lên, dẫn người đi lấy linh thạch. Bất quá một lát, hắn vội vàng chạy về đến, đem một cái không gian chức nhẫn giao cho Diệp Tinh Hà. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Diệp sư minh, trong này có 200 vạn linh thạch. Ngài xem, mua ngươi đồ vật, đủ sao? Những vật kia, nguyên bản giá cả cũng là tại 100 khoảng 500 ngàn. Tôn càn ý ra 200 vạn, vừa xa khỏi giá cả." Diệp Tinh Hà nhíu mày, không muốn chiếm tiền nghi. Hắn tiếp nhận không gian giới chỉ, tiện tay vung lên, linh thạch thạchàoàoào hạ xuống. Trong khoảnh khắc, trước mặt chất lên một tòa linh thạch tiểu sơn, hào quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, "Này 60 vạn linh thạch, ngươi cho ta đổi chút thảo dược tới." Tiếp theo, hắn đem chỗ dược liệu cần thiết, nói cho Tôn Càn Ý. Vừa đến hai hồi trở lại, xem như đem thêm ra linh thạch trả lại hắn. Tôn Càn Ý lại tranh thủ thời gian tìm người, đem Diệp Tinh Hà cần thiết dược liệu tìm đến. Thu hồi dược liệu, Diệp Tinh Hà một khắc cũng không nhiều lưu, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tôn Càn Ý xám xịt đi theo sau lưng, cho đến đưa ra ngoài. Thấy Diệp Tinh Hà đi xa, hắn mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem này này Tôn Đại Phật đưa đi. Sau này, ta phải cẩn thận một chút mới là tuyệt đối không thể trèo chọc hắn nữa. mà lúc này trong tiệm người cũng rồn dập vây sang đầy xem náo nhiệt. mới vừa người kia là ai? tôn sư huynh làm gì khẩn trương như vậy? Xuyệt. nói nhỏ chút, người kia là giao quang diệp tinh hà. nguyên lai là hắn, trách không được tôn cản ý muốn đích thân cung tiễn. mọi người nhìn về phía diệp tinh hà bóng lưng thời điểm, trong mắt trừ bỏ kính nể, càng có thật sâu vẻ sợ hãi. mà diệp tinh hà ra toái tinh phòng, một đường hướng giao quang phong đi đến. hơn nửa canh giờ về sau, hắn trở lại đỉnh núi biệt viện. Trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà trực tiếp phất tay, thả ra huyết sát luyện ma đỉnh. Sau đó, hắn muốn luyện chế 100 viên thuốc, 50 viên hồi long đan, 50 viên vũ lộ thành tâm đan. Bực này bình thường đan dược, Diệp Tinh Hà dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là cần thiết đan dược số lượng quá nhiều, hắn chọn vẹn luyện chế ra một ngày. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao. Trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn vây tay một cái, thần cương lực lượng hóa thành màu xanh sắc đánh vào nóc phía trên. Vang một tiếng vang trầm nắp đỉnh mở ra, theo đan hư khí, mười khỏa hồi long đan chậm rãi bay ra. Diệp Tinh Hà thuận tay đem đan rượu hút vào trong lòng bàn tay, sau đó chứa vào bình sứ bên trong. hắn sắc mặt hơi lộ ra mọi mệnh, khẽ cười nói, một trăm viên thuốc cuối cùng luyện chế hoàn thành. Như thế hàng loạt luyện đan, Diệp Tinh Hà cũng là lần đầu tiên. Lần này luyện đan, nhường trong lòng của hắn có không ít cảm ngộ. Đối với luyện đan trường khống, nâng cao một bước; đối với đan đạo lý giải, rất có ích lợi. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, lẩm bẩm nói, ta nghỉ ngơi trước một lát lại đi đưa đan dược tốt. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, làm sơ nghỉ ngơi. Đêm khuya, tinh quang đầy trời. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này, hắn ánh mắt lấp lánh, đã là tinh thần mười phần. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, lắc đầu cười khổ. Lúc này, cũng không cách nào đưa đang dược. Vậy thì chờ đến ngày mai lại nói. Tiếp theo, hắn dường như nghĩ đến cái gì, duỗi tay vừa lộn trong tay nhiều một quyển sách cổ. Đó chính là Đại bản nhược kim cương thần quyền. Từ khi lấy được bản này quyên pháp, còn không có luyện tập, đêm nay vừa vặn có thời gian. Diệp Tinh Hà lật ra sách cổ, tỉ mỉ nghiên cứu. Sau 2 canh giờ, hắn đã đem cuốn này triệt để đọc hiểu. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một trọng uy lực đều là mạnh mẽ, càng có đặc thù thần thông. Thần thông chính là võ kỹ đặc thù uy lực, thường thường có nhức hồn, băng phong, cháy. Huyền giai võ kỹ bên trong cực phẩm, liền sẽ mang theo đặc thù thần thông. Đại bản nhược kim cương thần quyền là huyền giai võ kỹ bên trong đỉnh cấp võ kỹ mỗi một trọng đều có khác biệt thần thông. Diệp Tinh Hà hưng phấn sau khi lại khen những mày lẩm bẩm nói võ kỹ uy lực càng mạnh tập luyện cũng càng ngày càng khó khăn. Lần này ta muốn phí chút thần tâm. Dứt lời hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu lĩnh hội đại bản nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng. Diệp Tinh Hà trong đầu không ngừng hiện hiện pháp quyết. Thiên cương khí thanh vi thần chọc vi ác thanh khí hoa thần cương nhưng mà du quanh thân pháp quyết niệm động thời điểm Diệp Tinh Hà cảm giác được trong đan điển thần cương nóng nảy động không ngừng. Sau một khắc. Vô Ngung thần cương lực lượng tuôn ra, tràn vào trong đầu của hắn. Thần cương lực lượng hóa thành chữ to màu vàng, trong đầu xoay quanh. Ngay sau đó, những cái kia màu vàng kim chữ viết không ngừng xoay quanh, ngưng kết thành một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh nếu có cao hơn 2 mét, đầu trọc, toàn thân ánh vàng lập lòe, hai mắt cầm đoán. Cái kia hư ảnh phía trên truyền ra một cỗ cổ sơ, khí tức mạnh mẽ. Đây là Diệp Tinh Hà như mày, còn chưa nói xong, cái bóng mờ kia mở bừng mắt ra. Cặp mắt kia bên trong toát ra hai đạo kim quang ảo ảnh chỉ một thoáng, kim quang mãnh liệt, cả tòa thức hải đều bị dắt lên một tầng kim quang, cực kỳ lấp lánh. cái bóng mở kia ầm ầm mà động, hư ảnh hai tay nắm quyền, đánh ra một bộ quyền pháp, hổ hổ sinh phong. theo hư ảnh vũ động, phía sau hắn lôi ra một đạo đạo kim sắc lưu ngấn, đại ban nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. cái kia hư ảnh đánh xong một bộ quyền pháp về sau, cao rộng hét lớn, sau lưng trên dưới một trăm đạo kim sắc lưu quang, ngưng mà thành hình. đó là một tôn cao hơn 10 mét kim cương tượng thần, trận mắt chòe đấm ra một quyền với anh này đấm ra một quyền đất rung núi chuyển Diệp Tinh Hà thức hải đột nhiên chấn động đầu góc phình to hắn hít sâu một hơi sợ hãi than nói này liền là đại bản nhược kim cương thần quyền uy lực bộ quyền pháp này uy lực cực lớn có khai thiên liệt địa chi thế Diệp Tinh Hà yên lặng nửa ngày trên mặt rung động chi sắc mới chậm rãi tối lui hắn nín thở ngưng thần chăm chú nhìn cái kia đạo kim sắc hư ảnh lúc này cái kia bóng người vàng nóng lại lần nữa vũ động mới vừa quyền pháp hắn một lần lại một lần đánh ra. Theo hư ảnh vũ động, Diệp Tinh Hà cũng bắt đầu luyện tập. Lần tập luyện này chính là si say mê mẩn. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thân hình dừng lại, dừng lại vũ động. Chương 832, Chấn vỡ thần cương. Trên mặt hắn hiện hiện một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cười ha ha, đại bàn nhược kim cương thần quyền, ta đã biết luyện. Dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo kim sắc hư ảnh. Khóe miệng của hắn hơi hơi cầu lên, ta liền dùng ngươi, thử một chút uy lực. Ngay sau đó, hắn thân thể khẽ chấn động thoái động thần cương, đấm ra một quyền đánh phía cái kia đạo kim sắc hư ảnh đầu. lập tức thanh quang mãnh liệt, trong đan điển, thần cương lực lượng điên cuồng phun trào. thần cương lực lượng như vỡ đê nước lũ, liên tục không ngừng tràn vào diệp tinh hà trong cánh tay phải. cùng lúc đó một đạo màu xanh thân ảnh sau lưng hắn dần dần ngưng tụ. cái kia sợi thanh đế chi ý hình như có cảm ứng, mây mù biến ảo hóa thành một đạo lưu quang bay ra đạo cung. thanh đế ý thanh quang sáng chói, ví như sao băng trốn vào cái kia đạo bóng người màu xanh bên trong. Cái kia đạo thân ảnh lập tức tăng vọt, bất quá một lát, liền đã có hơn 10 mét cao. Nhưng, Diệp Tinh Hà ngưng tụ thân ảnh cùng kim cương hình ảnh khác biệt quá nhiều. Đó là một đạo thân mang trường bào, dáng người khỏe mạnh bóng người màu xanh. Nhìn thật kỹ, khuôn mặt vậy mà cùng Diệp Tinh Hà giống nhau đến bảy phần. Đỉnh Thiên lập địa, ngạo nghệ mà đứng. Diệp Tinh Hà đúng là đem đại bản nhược kim cương thần quyền cùng thanh đế ý ngưng làm một thể, lại lần nữa thăng hoa. Cái kia đại bản nhược kim cương thần quyền, uy lực lại tăng 3 phần. Lúc này Diệp Tinh Hà ánh mắt lang lệ, hét lớn một tiếng, "Phá cho ta!" Quả đấm của hắn phía trên, màu xanh phun trào, ngưng kết thành một luồng kính phong, như báo cắt vòi rồng. Sau lưng, cái kia đạo màu xanh hư ảnh hai mắt trở lên, gầm thét một tiếng, cũng là đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng cái kia đạo kim sắc hư ảnh. Màu vàng kim hư ảnh dường như có cảm ứng, ầm ầm mà động. Lập tức, kim quang sáng chói. Cái kia kim sắc hư ảnh, dõng nhiên quay người, đấm ra một quyền. Sau một khắc, thanh kim hai bóng người, nhiên va chạm chỉ nghe phanh một tiếng, hai cỗ kình khí nổ tung ra, cuốn phong nổi lên bốn phía, mạnh mẽ lực đạo, tại trong thức hải bửa bãi tàn phá, nhưng hào quang màu xanh kia càng thêm sáng chói, hiện nhiên là thắng qua kim quang một bậc. chỉ thấy cái kia màu xanh hư ảnh, quyền thế không ngừng đè xuống, quyền kình phun trào ở giữa, hung hăng đánh vào bóng người vàng nóng phía trên, phanh một tiếng, bóng người vàng nóng ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh mang, tung bay bay là tả mà rơi. thấy này, Diệp Tinh Hà nụ cười càng sâu, ta đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng đã luyện thành. Quyền này uy lực cực lớn, có thể oanh sát thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cường giả. Càng là mang theo chấn cương thần thông. Chấn cương thần thông có thể đem địch nhân thần cương chấn vỡ, cực kỳ hiếm thấy. Có này thần thông, bất luận cái gì hộ thể thần cương, tại Diệp Tinh Hà trước mặt đều ví như giấy tuyên. Đâm một cái tức phá. Sau đó, Diệp Tinh Hà như mày, cười khổ lắc đầu, đại bàn nhược kim cương thần quyền, uy thế sát thực cường hãn. Nhưng, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, ta cũng chỉ có thể dùng ra hai lần. Không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng ra. Dứt lời, hắn bình phục cảm xúc, rời khỏi thức Hải. Cùng lúc đó, trong phòng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng dậy, hơi buông lỏng gân cốt, lẩm bẩm nói, "Nên đi đưa ra dược." Tiếp theo, hắn xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, đã là trời sáng choang. Thu phong quất vào mặt, mười phần mát mẻ. Cuối thu không khí sảng khoái, không sai. Diệp Tinh Hà cảm thán một tiếng, tâm tình rất tốt. Có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ngươi cái này danh con, cút ra đây cho ta. Thanh âm kia cực kỳ càn rỡ, còn mang theo mấy phần trêu tức. Lập tức hết thảy hảo tâm tình, tan thành mây khói. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, đống nhiên ngẩng đầu, hướng viện nhìn ra ngoài. Chỉ gặp tại ở ngoài viện, lờ mờ đứng đấy một đám người. Cầm đầu hai người đều là thân mang trường bào màu trắng, khuôn mặt càng có mấy phần giống nhau. Hai người này chính là Hồ Trấn Vũ cùng Hồ Thiên Vận. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra phủ đệ hắn ánh mắt lạnh lẽo, khẽ cười nói: ta đạo là con nào chó hoang sủa ấy ngỏi. nguyên lai like, là các ngươi này hai cái chó nhà có tang. hồ chấn vũ nghe vậy, sắc mặt giận dữ, quát: danh con, mấy ngày không thấy, miệng ngươi khí cũng không phải ít. chờ một chút, xem lão tử không hành hạ chết ngươi. ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, lắc đầu cười khẽ, chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa xứng. danh con, ngươi thật là muốn chết. hồ chấn vũ trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, lạnh giọng nói. Trừng to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút. Lao tử bây giờ đã là thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu. Đánh chết ngươi cái này thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu tiểu phế vật, còn không phải dễ dàng. Lúc này, Hồ Thiên vận mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, "Trấn Vũ, không cần cùng hắn nói nhảm. Tranh thủ thời gian làm thịt cái này danh con, chúng ta đi chúc mừng uống rượu." Hồ Trấn Vũ nghe vậy, hơi hơi hất cảm lên, ngạo nghễ nói, "Tốt. Ca, ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào làm thịt tên tiểu sinh này." Hôm nay Ta liền muốn đích thân động thủ, rửa sạch đục nhã. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, như sóng lớn tuôn trào ra. Khí thế kia dường như muốn phá vỡ núi, rút ngọn núi. Đột nhiên hướng Diệp Tinh Hà nghiền ép mà xuống. Mà Diệp Tinh Hà không sợ chút nào, khẽ cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn cũng thôi động thần cương lực lượng, đi khắp quanh thân. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt. Diệp Tinh Hà đã là thúc dục bất diệt càn khôn thể. Chỉ thấy một vệt sáng lên màu xanh mạ tại thân thể của hắn phía trên, dưới ánh mặt trời, như tinh thạch lập lệ phát sáng. Cố khí thế kia, ép tại Diệp Thanh lòng sông bên trên, đúng là không hề có tác dụng. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, động cũng không động đậy. Thấy một màn này, Hồ Chấn Vũ nhíu mày, lư lệnh nói: "Danh Con, ngươi cũng là thật sự có tài. Thế nhưng, ngươi hôm nay như trước vẫn là muốn chết. Dứt lời, bàn tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, một bên trường thương màu bạc trượt vào trong tay. Ngay sau đó, Hồ Chấn Vũ gầm thét một tiếng: "Danh Con, đi chết đi." trường thương trong tay của hắn rung động, to rõ tiếng long ngâm vang lên. thanh trường thương kia phía trên ba thước và trắng, không ngừng phụt ra hút vào. một thương này hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng lực. nhưng mà Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, khỏe miệng tươi cười, vẫn như cũ là không nút nhích. hắn đúng là muốn trọi cứng một thương này. những người còn lại thấy này, sắc mặt hơi kinh, sau đó cười ha ha. các ngươi xem cái này tiểu phế vật có phải hay không bị sợ choáng váng? tất nhiên là hắn bị dọa đến động đều không dám động. thật là một cái phế vật. Tên chó chết này, hôm nay tất nhiên sẽ chết dưới tay Hồ Sư Đệ. Hồ thiên vận trên mặt càng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc, càng rỡ cười to, Trấn Vũ có thể là bị trưởng lão coi trọng, trở thành thân truyền đệ tử. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, liền thực lực tăng nhiều. Giết cái này thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật, còn không phải dễ dàng. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tinh Hà chết chắc. Cùng lúc đó, Hồ Trấn Vũ trưởng thương trong tay, đã đâm đến Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng, màu trắng mũi thương hung hăng đâm xuống. Chương 833 ngươi vẫn như cũ không được thanh bạch hai màu lập tức mãn liệt hào quang cực kỳ lóa mắt mọi người trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm tình huống hồ chấn vũ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến cái kia lực đạo cực lớn trường thương trong tay của hắn kém chút bị chấn động đến rời khỏi tay hồ chấn vũ liền lùi mấy bước mới dừng thân hình hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên nhấc cũng không nhấc lên nổi hồ chấn vũ sắc mặt đổi biến trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thằng danh con này thân thể làm sao như thế chỉ cứng rán. so với trước còn mạnh hơn gấp bội. Diệp Tinh Hà trên mặt vẽ trêu tức, cười lạnh nói: ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ tu luyện, người khác liền không tiến bộ? Ta nói qua, giết ta, ngươi còn chưa xứng. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, đã ra tay. Chỉ gặp dưới chân hắn xê dịch, một cỗ màu xanh sức gió tuôn trào ra. Du Thiên Ngự phong quyết. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đống nhiên xuất hiện tại hồ chấn vũ trước người ba thước. Diệp Tinh Hà nhét miệng lên cười lạnh, nắm đấm ánh xanh lấp lánh, hung hăng đánh tới hướng hồ chấn vũ đầu. Hồ Trấn Vũ, con ngươi bỗng nhiên co vào, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn không dám chọi cứng, cũng quít giơ lên trong tay trường thương, đưa ngang trước người. Vậy mà, còn vọng tưởng ngăn lại một quyền này. Nhưng, một quyền này lực đạo cực lớn, có tới trăm vạn cân. Hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Sau một khắc, nắm đấm đập ầm ầm tại báng thương phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, thân thiết chế tác báng thương, vậy mà ầm ầm nứt gãy. Diệp Tinh Hà nắm đấm vẫn như cũ thanh quang sáng chói, quyền thế không giảm, hung hăng nện ở hồ Chấn Vũ đầu phía trên. Phanh một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe. Hồ trấn vũ đầu, tựa như này phá toái dư hấu, ầm ầm nổ tung. Màu đỏ vết máu tràn ra xa 3 mét. Tiếp theo, cái kia không đầu thân thể lảo đảo hai bước, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Mọi người thấy này, trên mặt đều là hiện hiện một vẻ thật sâu vẻ khiếp sợ, lời đều nói không ra miệng. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồ Thiên vận cũng là ngốc trệ tại chỗ, thật lâu mới giật mình hoàn hồn. Này, cái này sao có thể Hắn sững sờ nhìn trầm trầm hồ chấn vũ thi thể, thì thao một câu, thằng danh con này rõ ràng chẳng qua là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu. Hắn tại sao lại mạnh mẽ như thế? Bốn phía dị dạng yên tĩnh, cũng không có người trả lời hắn. Nốc trệ một lát sau, hồ thiên vận đống nhiên ngẩng đầu, không giữ nhìn trầm trầm diệp tinh hà, cặp mắt kia bên trong hàn mang lấp lánh, sát ý bừa bãi tàn phá, sát ý như đao, như muốn đem diệp tinh hà xoắn thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu súc sinh, ngươi dám giết đệ lệ ta, hôm nay. Lão tử nhất định làm thịt ngươi, cho ngươi đi cho đệ đệ ta chôn cùng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười lạnh, ngươi đệ tên phế vật kia không được, ngươi vẫn như cũng là không được. Vẫn là để ta giết ngươi, đi cho ngươi phế vật kia đệ đệ, trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Hồ Thiên vẫn nghe vậy, đột nhiên giận dữ, tiểu Súc sinh, ngươi muốn chết. Hết. Dứt lời, hắn hai chân đột nhiên giẫm, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra. Chỉ thấy một cỗ màu tím kinh phong, dưới chân hắn bay lên. Kinh phong bên trong, xen lẫn màu tím đen lôi điện, đốm rung động. Chẳng qua là trong chớp mắt, lôi điện kinh phong đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, hồ thiên vận trong lúc phất tay đều sẽ mang theo đạo đạo màu tím đen lôi điện, uy thế cực kỳ hạo đại. Cái kia lôi điện anh kích trên mặt đất ầm ầm rung động, lập tức kích xuất ra đạo đạo khe rãnh. Trong lúc nhất thời, mặt đất dâng nước, đá vụn bay tán loạn. Những người còn lại thấy này kinh hô liên tục. Hồ sư huynh đúng là dùng ra tuyệt kỹ của hắn, lôi phong hộ thể cương quyết. Đây chính là huyền giai lục phẩm võ kỹ, bình thường thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong võ giả đều không tiếp nổi gọi là Diệp Tinh Hà tiểu Súc sinh, khẳng định sẽ bị hồ sư huynh anh ngay cả cặn cũng không còn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Phản phất hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt hiện hiện một vẻ, vẻ mặt ngưng trọng. Hồ Thiên vận chính là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong võ giả, thực lực mạnh mẽ. Coi như là Diệp Tinh Hà, cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Súc sinh, cho đệ đệ ta chôn cùng. Chỉ nghe Hồ Thiên vận gầm thét một tiếng, thả người nhảy lên, bay lên mà lên. Dưới chân hắn màu tím sức gió điên cuồng cổ động, nhảy lên thật cao, có tới cao hơn 20 mét. Ngay sau đó, một cước hung hăng đá xuống, đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vung ra một quyền. Hai người động như sấm sét, trong chớp mắt liền đã đụng va và vào nhau. Chỉ nghe văng một tiếng vang thật lớn. Xen lẫn màu tím đen lôi điện sức gió, đánh vào Diệp Tinh Hà trên nắm tay. Lôi điện lao nhanh. Sức gió bừa ở bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy cánh tay run lên, lập tức bị một cỗ cự lực đánh lui hắn liền lùi lại ba bước mới có thể ngừng lại thân hình cánh tay run rẩy không chỉ trên mu bàn tay một mảnh khét lẹn truyền đến xe rách ra thịt cảm giác đau đớn hắn đã là bị cái kia màu tím đen lôi điện kích thương mà hồ thiên vận lại là lông tóc không thương mới vừa tiếp xúc thời điểm thanh đế trường sinh thần cương đánh vào màu tím sức gió bên trên đống nhiên tiêu tán cái kia sấm sét màu tím sức gió giống như có gì đó quái lạ hồ thiên vận mặt mũi tràn đầy ngạo nệ cười ha ha diệp tinh hà ngươi là đánh không thắng ta